chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org thỉnh truy cập để nghe trọn bộ chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ mặt thế chi tỷ tỷ không lo phá hôi tác giả mị vũ mắt tím nội dung tóm tắt kiếp trước nàng tìm một cái bạn trai bị đoạt tìm một cái lão công lại bị đoạt mặt thế tới rồi tìm một cái hảo hảo tiên sinh kết quả như cũ là bị đoạt mà đoạt nàng ba lần đúng là nàng song bảo thai muội muội khi còn nhỏ cha mẹ ly hôn nàng theo mụ mụ mà muội muội tắt theo ba ba mụ mụ đau lòng muội muội trước khi chết làm nàng nhường muội muội vì thế sở hữu thứ tốt đều nhường cho muội muội sở hữu không tốt sự tình đều là nàng tới bối chính là liền tính là như vậy cũng đổi không trở về muội muội một chút quan ái cuối cùng nàng thế nhưng chết ở muội muội trong tay đương muội muội cầm dao nhỏ thọc hướng nàng thời điểm nói nếu ngươi vẫn luôn tồn tại hắn liền vĩnh viễn sẽ không xem ta liếc mắt một cái vì thế nàng liền như vậy đã chết đương dao nhỏ thọc vào nàng trái tim thời điểm nàng trong lòng đang nói mẹ đời này Ngươi di ngôn ta làm được chờ nàng lại lần nữa có thể mở mắt thời điểm, phát hiện chính mình thế nhưng trọng sinh tới rồi mụ mụ vừa mới chết thời điểm, này một đời nàng quyết, định vì chính mình mà sống. Chương 1. Mặc tử Cao Trung, đây là một khu nhà tư lập Cao Trung, cũng là toàn bộ hoa hạ quốc nổi tiếng nhất quốc học Cao Trung, ở chỗ này học tập phi phú tức quý. Trường Tôn Nguyệt chính là một người cao nhị học sinh, lại nói tiếp nàng cũng coi như là một cái tư ưu sinh, bất quá nàng song bảo thai mội mội liền bất đồng. Tuy rằng trường Tôn Mỹ cũng ở cái này trong trường học, nhưng là nàng lại ở lớp bên cạnh, cái này ban có thể nói tập trung toàn bộ tuổi nhất tra học sinh. Nếu nói trường Tôn Nguyệt bọn họ cái này nhất ban là vì học lên suất mà tồn tại nói, như vậy trường Tôn Mỹ bọn họ cái này tám ban, hoàn toàn là ăn no chờ chết ban. Đương nhiên, bọn họ không học tập cũng không đại biểu không có đường ra, những người này bên trong 90% trở lên, liền chờ tốt nghiệp về sau xuất ngoại. Trường Tôn Nguyệt cùng trường Tôn Mỹ tuy rằng là song bầu thai, Nhưng là diện mạo lại là hơi chút có chút bất đồng, trường tôn nguyệt tính cách là dịu dàng dễ thân hình, nhưng là diện mạo lại là minh diễm dịu người cái loại này. Trường tôn Mỹ tính cách là hướng ngoại nhận người cái loại này, nhưng là diện mạo lại là dịu dàng khả nhân. Hai người tính cách cùng diện mạo có thể nói là nghịch phản, cũng đúng là bởi vì như vậy, trường tôn nguyệt vẫn luôn sống ở trường tôn Mỹ bóng ma hạ. Mặc dù là các nàng cha mẹ đã ly hồn, mặc dù là trường tôn nguyệt không thường đi phụ thân nơi đó, Nhưng là rất nhiều chuyện vẫn như cũ là khấu tới rồi nàng trên đỉnh đầu, có đôi khi nàng thậm chí đều cảm thấy không thể hiểu được, vì thế nàng càng ngày càng ít đi trường tôn ra, trừ phi các nàng phụ thân trường tôn hạo kêu nàng, nàng mới có thể trở về một chuyến. Tan học trên đường, nhị ban lớp trưởng Lương Tử Húc đứng ở cửa trường chờ trường tôn nguyệt, Lương Tử Húc liền ở tại trường tôn nguyệt ra đối diện, cùng các nàng mẹ con hai người là hàng xóm. Có thể nói bọn họ hai người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Lương Tử Húc nhìn đến trường Tôn Nguyệt ra tới, lập tức liền mở miệng hô, Nguyệt Nguyệt. Tử Húc. Trường Tôn Nguyệt mỗi ngày vui vẻ nhất thời gian chính là cùng Lương Tử Húc ở bên nhau thời gian, tuy rằng bọn họ cũng không có xác định cái gì quan hệ, nhưng là hai người vẫn là tương đối ái muội. Lên xe, đi thôi. Lương Tử Húc cơi xe đạp, mỗi ngày tái trường Tôn Nguyệt về nhà. Bọn họ hai người cưới xe trở về đi thời điểm, cũng không có chú ý tới bên cạnh một chiếc trong xe, trường Tôn Mị cặp kia ghen ghét có chút gương mặt. Nàng trong lòng ở giống giận, vì cái gì? Vì cái gì chính mình lớn lên không nàng hảo, thậm chí liền việc học đều không có nàng hảo, càng sâu đến chính mình thích tử húc ca ca cũng vây quanh nàng chuyện. Nàng thật sự là có chút quá không cam lòng, nàng có chút hận mụ mụ lúc trước mang đi vì cái gì không phải nàng, đem nàng lưu tại cái này không có một chút cảm tình trong nhà, nàng đều sắp điên mất rồi. Lương tử húc trở trường tôn nguyệt, hán kỵ hành tốc độ cũng không tính quá nhanh, bất quá hai người lại là một đường trò chuyện. Lại nói tiếp Lương Tử Húc thành tích cũng không tồi, bằng không cũng sẽ không lên làm nhị ban lớp trưởng. Hơn nữa Lương Tử Húc cũng rất cao rất tuấn tú, xem như toàn bộ trong học viện giáo thảo một bậc nhân vật. Nguyệt Nguyệt, hôm nay khóa cảm giác thế nào? Con Hảo, dù sao mỗi ngày đều giống nhau. Trường Tôn Nguyệt thực thông minh, trên cơ bản chỉ cần nghe qua lão sư giảng về sau liền đều nhớ kỹ. Ngươi nha, cái gì đều không làm khó được ngươi. Lương Tử Húc cười khe nói, ngươi không phải cũng giống nhau sao? Trường Tôn Nguyệt biết Lương Tử Húc hấp thu tri thức cũng thực mau, chẳng qua hắn hiện tại gây dựng sự nghiệp trùng, cho nên ảnh hưởng nhất định thành tích. Ta muốn vội vàng kiếm tiền a? Lương Tử Húc cười tủm tỉm mà nói, hắn muốn kiếm rất nhiều rất nhiều tiền, như vậy mới có tự tin đi cưới Nguyệt Nguyệt, không cần mệnh chính mình là được. Trường Tôn Nguyệt cười cười, ân, ta biết đến. Lương Tử Húc cảm thấy trong lòng ngọt ngào, hai cái ở chung loại này ngọt ngào không khí, kỳ thật đã so người yêu đều ngọt ngào, nhưng là hai người đều không có đâm thủng. Bởi vì đây là bọn họ đáp ứng quá ra trưởng, cao trung thời kỳ sẽ không yêu đương. Chương 2. Sở hữu tốt đẹp ở trường Tôn Nguyệt cùng trường Tôn Mỹ ăn sinh nhật thời điểm kết thúc, hai người mỗi năm sinh nhật đều là cùng nhau quá, hơn nữa vẫn là ở phụ thân nơi đó bố trí yến hội, hai người cũng sẽ thỉnh chính mình bản thân. Sinh nhật trước đoạn còn tính khá tốt, nhưng là tới rồi sinh nhật trung gian làm các nàng hứa nguyện thời điểm, vấn đề ra tới. Trường Tôn Mỹ trực tiếp mở miệng hứa nguyện muốn cùng lương tử húc yêu đương, nàng thanh âm rất lớn lớn đến làm người tưởng xem nhẹ đều không được. Trường Tôn Nguyệt sắc mặt có chút khó coi, Lương Tử Húc rõ ràng cùng nàng quan hệ thân mật, vì cái gì muội muội chọn loại này thời điểm nói ra. Trường Tôn Mỹ vừa nói ra tới, các nàng mẫu thân tiểu Viện cười tủm tỉm mà nói, ta xem rất thích hợp. Tử Húc à, chúng ta mị mị thích người, còn Thừa dịp nhiều người như vậy đối với ngươi thổ lộ, ngươi vui vẻ không? Lương Tử Húc sắc mặt không tốt, tiểu Viện là Trường Tôn Nguyệt mụ mụ, hắn hiện tại có thể làm trò đại gia mặt như nói, hắn thích Trường Tôn Nguyệt không thích Trường Tôn Mỹ sao? Lương Tử Húc mở miệng nói: "A Di, ngượng ngùng, ta đáp ứng quá mụ mụ, cao trung không yêu đương, phải không?" Tiêu viện nhăn lại cái mũi, chuyện này nàng có thể cùng Lương Phu nhân thương lượng một chút, rốt cuộc bọn họ hai cái nếu liên hôn nói, vẫn là rất có lợi cho tương lai phát triển. Tiêu viện bởi vì đối trường tôn mỹ xung ái, trực tiếp xem nhẹ chính mình đại nữ nhi trường tôn nguyệt bình thường cùng sống núi dương đi rất gần thực cái mỗi cái loại này quan hệ. Trường Tôn Hạo nhìn Lương Tử Húc nói, nghe nói Tử Húc chính mình ở gây dựng sự nghiệp đúng hay không? Lương Tử Húc gật gật đầu, Trường Tôn thúc thúc, ta chẳng qua bị mù chơi mà thôi. Hạt chơi đều có thể chơi đến cái loại này trình độ, tiểu tử ngươi không đơn giản a. Trường Tôn Hạo đối Lương Tử Húc vẫn là thực vừa lòng. Trường Tôn Nguyệt hiện tại đã muốn chạy tới một góc, đối với cha mẹ loại này đối nàng xem nhẹ, nàng đã thói quen, phụ thân bởi vì cùng muội muội ở chung thời gian lâu, tự nhiên đối nàng sủng ái, mà mụ mụ tắc bởi vì đối muội muội ấy nấy, cũng thực sủng ái muội muội, chỉ có nàng. Có lẽ nàng là cái kia dư thừa đi. Trong một góc lạc một người nam nhân, hắn nhìn đến trường Tôn Nguyệt đi tới, liền mở miệng nói, Nguyệt tiểu thư, trong lòng khó chịu. Trường Tôn Nguyệt nhìn thoáng qua, người nam nhân này lớn lên rất tuấn tú, thậm chí so lương tử húc còn muốn soái thượng ba phần, chẳng qua nàng cũng không nhận thức người nam nhân này, cái này không liên quan chuyện của ngươi nhi đi. Nàng thanh âm lạnh ba phần, nàng chán ghét loại này hái lo chuyện bao đồng nhi nam nhân. Nam nhân cười nhẹ một tiếng, sau đó giơ giơ lên mi nói ta kêu vũ văn triệt ngươi có thể kêu ta triệt ca ca hoặc là a triệt đều có thể trường tôn Nguyệt không thích cái này ngả lớn nam nhân ta tưởng ta cùng vũ văn tiên sinh còn không có thân mật đến loại trình độ này đi hiện tại không phải quen thuộc sao vũ văn triệt đứng lên đi tới trường tôn Nguyệt bên người nhi người nam nhân này rất cao đây là trường tôn Nguyệt đệ nhất loại cảm giác sau đó chờ hắn tới gần nàng thời điểm trường tôn Nguyệt cảm giác người nam nhân này cho chính mình áp lực quá lớn lúc này tiến hội khiêu vũ đã đến giờ Lương Tử Húc bị Trưởng Tôn Mị kéo đi khiêu vũ, toàn bộ yến hội người đều nói bọn họ thoạt nhìn như là trời sinh một đôi, thậm chí liền Trưởng Tôn Nguyệt cũng có như vậy một loại cảm giác. "Nguyệt tiểu thư, có thể thỉnh ngươi nhảy điệu nhảy sao?" Vũ Văn Triệt mỉm cười mời nói. trường Tôn Nguyệt cứ như vậy cũng cùng Vũ Văn Triệt hoạt vào sân nhảy, mà Lương Tử Húc thấy như vậy một màn mắt đều mau đỏ, nhưng là trường Tôn Mị vẫn luôn cuốn lấy hắn, căn bản không cho hắn một chút cơ hội. Cứ như vậy, hai người trong lòng đều chôn xuống một cái ngật đáp lẫn nhau chi gian cái loại này hái muội trực tiếp xuất hiện một đạo cái khe trường tôn mỹ ôm lương tử húc còn chuyên môn hướng tới trường tôn nguyệt thị uy tuy rằng một màn này chỉ có nàng chú ý tới, bất quá trường tôn nguyệt đã thực bất đắc dĩ nàng muốn khóc nhưng là lại khóc không được bởi vì cái này chính là nàng muội muội một cái từ trước đến nay thích đoạt nàng đồ vật muội muội chương ba kế tiếp nhật tử trường tôn mỹ trụ tới rồi mẫu thân nơi đó này nhưng làm tiểu viện vui vẻ vì thế trường tôn nguyệt phòng thành trường tôn mỹ phòng Trường Tôn Nguyệt xinh đẹp quần áo cũng thành Trường Tôn Mỹ. Trường Tôn Nguyệt diện mạo vốn là thực minh diễm, nhưng là bởi vì nàng từ xa xưa tới nay điệu thấp, nàng bình thường đều che lấp chính mình minh diễm. Cho nên ở Trường Tôn Mỹ tới về sau, bởi vì nàng quần áo bị đoạt đi rồi, hai người chi gian vốn dĩ liền có như vậy một chút tương tự, ở Trường Tôn Mỹ cố tình bắt trước hạ hai người càng ngày càng tương tự. Nhưng là cái này cũng chưa tính, Trường Tôn Mỹ đối với kiểu viện khóc lóc kể lể nói, mụ mụ, lương tử húc mỗi ngày trở tỉ tỷ đều không nói tái ta. Vì thế tiểu viện liền đối với trường tôn nguyệt nói, nguyệt nguyệt, nhường mội mội điểm nhi, về sau khiến cho tử Húc tái mị mị trở về đi. Tiểu viện nói lời này thời điểm, chưa bao giờ từng nghĩ tới mị mị ngồi lương tử Húc xe, trường tôn nguyệt nên làm cái gì bây giờ. Nàng không có suy xét, cũng chưa từng suy xét quá, bởi vì đại nữ nhi bất lo làm nàng đều mau quên nàng. Vì thế cứ như vậy, mỗi ngày trường tôn mị vui sướng mà ngồi xuống lương tử Húc sau xe toàn thượng mà trường tôn nguyệt tắc bắt đầu rồi ngồi xe bớt về nhà nhật tử trường tôn mỹ vui vẻ tiểu viện vui vẻ nhưng là lương tử húc không làm hắn thích chính là trường tôn nguyệt dựa vào cái gì muốn tái trường tôn mỹ lương tử húc trực tiếp ném xuống xe bồi trường tôn nguyệt ngồi xe bớt về nhà sau đó trường tôn mỹ phát biểu về nhà liền hướng về phía trường tôn nguyệt mắng to từ nói nàng đoạt đi rồi mụ mụ sau đó thẳng đến nói nàng đoạt đi rồi lương tử húc tiểu viện nhìn đến như vậy thương tâm trường tôn mỹ lập tức liền cầu xin nói nguyện nguyệt, Ngươi nhường mội mội một chút liền thế nào? Ngươi cũng biết ngươi cái kia mẹ kế cái loại này bộ dáng, mị mị ở nơi đó quá nhật tử một chút đều không hảo quá. Trường Tôn Nguyệt trong lòng nghĩ, không hảo quá sao? Mỗi ngày có xe đón đưa, lại nói tiếp nàng quần áo nhiều tủ quần áo đều trang không dưới, lại cố tình tới đoạt quần áo của mình. Là thật sự không hảo quá, vẫn là chính mình làm. Chẳng qua lời này, Trường Tôn Nguyệt nói không nên lời, nàng đã bị nàng đoạt thói quen. Mẹ! Ta không có buộc lương tử hút cùng ta ngồi xe bus tính, ta về sau giữa trưa không trở lại. Trường tôn nguyệt tiên lặng mà vào phòng, phòng này vốn là phòng cho khách. Phần 2. Tiều viện trong lòng đột nhiên có như vậy một khắc nghĩ đến, chính mình có phải hay không xem nhẹ đại nữ nhi. Mũ mụ ngươi nhìn xem tỷ tỷ nàng chính là ở cùng ta đoạt tử hút ca ca. Trường tôn mỹ nhìn đến trường tôn nguyệt lưu bước, lại không tính, ở kiều viện trước mặt tâm ý. Tiều viện chỉ có thể đến trong khách phòng cùng chính mình đại nữ nhi tâm sự. Nguyệt Nguyệt, ngươi có thể hay không về sau thiếu cùng Lương Tử Húc liên hệ đâu? Ngươi mội mội thực thích hắn. Trường Tôn Nguyệt nhìn chính mình mụ mụ liếc mắt một cái, sau đó mở miệng nói, ta về sau trọ ở trường. Cứ như vậy, Trường Tôn Nguyệt tuy rằng thượng rời nhà rất gần tư lập cao trung, lại quá thượng trọ ở trường sinh hoạt. Nàng cùng Lương Tử Húc chi gian cảm tình cũng liền như vậy lạnh xuống dưới, cũng không biết từ khi nào bắt đầu. Lương Tử Húc cùng Trường Tôn Mỹ kết giao khai, chuyện này Trường Tôn Mỹ ở nàng trước mặt khoe ra thật lâu. Chẳng qua trường Tôn Nguyệt cảm thấy chính mình đã phai nhạt đã từng kia phần tâm động, cũng đem chính mình tâm dần dần mà thu lên. Tốt nghiệp cấp 3 về sau, tiêu viện bị điều tra ra coi ung thư, chiếu cố nàng trách nhiệm rơi xuống trường Tôn Nguyệt trên vai, mà tiêu viện thương yêu nhất trường Tôn Mỹ ở nàng nằm viện nửa năm thời gian, một lần cũng không có xuất hiện quá. tiêu viện đi, ở nàng lúc sắp chết, nàng nhìn trường Tôn Nguyệt nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi mội muội nàng không hiểu chuyện nhi ngươi không nên trách nàng. Mẹ, ta không có trách quá nàng. Trường Tôn Nguyệt mở miệng an ủi tiểu viện. Căn nhà kia liền cho ngươi, còn có cái này tiểu viện đem chính mình mâu thân sinh thời lưu lại một đôi kim vòng tay để lại cho trường Tôn Nguyệt. Đại nữ nhi trung quy là về nàng dưỡng, nàng cảm thấy chính mình có chút thực xin lỗi cái này nữ nhi, đặc biệt là hiện tại nữ nhi bởi vì chiếu cố nàng, đều đình học hơn nửa năm. Mụ mụ, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, ngươi sẽ tốt. Trường Tôn Nguyệt nói trái lương tâm nói. chương 4 Tiểu viện lắc lắc đầu chờ nàng đem hết thẻ giao đãi rõ ràng về sau nàng liền cảm giác được chính mình có chút mơ hồ nàng cảm thấy chính mình quên mất nói một câu quan trọng nhất lời nói nguyệt nguyệt, chiếu cố hảo tự mình muội muội lời nói không có nói xong nàng liền chặt đức khí trường tôn nguyệt vừa nghe lời này liền cảm thấy mụ mụ khẳng định là tưởng nói muội muội về sau liền từ ngươi chiếu cố nàng thở dài một hơi nếu mụ mụ như vậy giao đãi vì đối mụ mụ hiếu tâm nàng sẽ hảo hảo chiếu cố muội muội kỳ thật trường tôn nguyệt cũng không biết Thiều viện là tưởng nói, muội muội có ba ba chiếu cố, ngươi liền không cần phải xen vào nàng. Chỉ tiếp câu nói kế tiếp, nàng không có nói ra, cứ như vậy đi, sau đó làm trường tôn nguyện sinh ra loại này một chút cũng không tốt đẹp hiểu lầm. Mụ mụ đã chết, trường tôn Mỹ quan tâm không phải khác, mà là mụ mụ lưu lại phòng ở, tỷ tỷ, kia phòng ở tặng cho ta đi. Tỷ tỷ, mụ mụ lưu lại kia đối kim vòng tay thật xinh đẹp tặng cho ta đi. Vì thế, từng cái đồ vật, trường tôn Mỹ đều phải đi rồi mà nàng tắt thành một cái không nhà để về hai tử cũng may mụ mụ để lại cho nàng tiền không ít cũng may mắn tiền đều lớn lên giống nhau nếu trường tôn mỹ tới một câu tỷ tỷ ngươi tiền thật xinh đẹp cho ta đi nàng liền thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ tốt nghiệp đại học về sau trường tôn nguyệt tìm một cái công tác nàng ở công tác đơn vị gặp chính mình một vị học trưởng vị này học trưởng đúng là nhà này công ty lão bản tạ vân ở tạ vân mánh Liệt theo đổi hạn trường tôn nguyệt liền gả cho nàng mà lúc này Lương Tử Húc không biết cái gì nguyên nhân đã cùng trường Tôn Mỹ chia tay, trường Tôn Mỹ ở hôn lễ thượng gặp được đẹp trai lắm tiền tạ vân, tức khắc không rời mắt được. Vì thế, ở trường Tôn Nguyệt kết hôn sau tháng thứ hai, nàng liền lặng lẽ ngụy trang trưởng thành Tôn Nguyệt bò lên trên chính mình tỷ phu dường. Trường Tôn Nguyệt cảm thấy chính mình cả người đều đang run rẩy, chính mình thật là kiếp trước thiếu mội mội sao. Muốn như vậy tới còn nàng. Trường Tôn Nguyệt cùng tạ vân bởi vì chuyện này ở riêng, không chỉ có như thế, hai tháng về sau. Trường tôn Mỹ điều tra ra chính mình mang thai, vì thế nàng buộc trường tôn Nguyệt cùng tạ vân ly hôn về sau, liền vui vui vẻ vẻ mà gả cho chính mình tỷ phu. Trường tôn Nguyệt hiện tại chỉ nghĩ cách cái này muội mội xa một chút, nàng chính mình tìm một cái núi sâu trong một góc đương nổi lên chợ giáo lao sư. Nhưng là liền ở ly hôn một năm sau, mặt thế bạo phát. Ở mặt thế bùng nổ thời điểm, nàng vừa vận tự cấp phụ thân Trúc thọ. Cứ như vậy bị bắt cùng trường tôn Mỹ buộc tới rồi cùng nhau, trường tôn Mỹ hiện tại là độc thân nghe nói hài tử lúc ấy xảy mất, sau đó tạ vân liền trực tiếp cùng nàng ly hôn. Dù sao hai tỷ muội ở bên nhau thời điểm, trường tôn mị đối trường tôn nguyệt là các loại không quan nhìn. Trường tôn nguyệt tắc nghĩ có thể ly nàng rất xa liền ly rất xa, nhưng là bởi vì phụ thân trường tôn hạo nguyên nhân, các nàng vẫn là bị bắt ở bên nhau, sau đó rời đi thành thị này, hướng về phụ cận căn cứ xuất phát. Liên ở căn cứ trên đường, trường tôn nguyệt đi xuống tìm lương thực thời điểm, đụng phải thức tỉnh rồi dị năng lâm nôn. Lâm Luân tuy rằng lớn lên xấu điểm nhi, nhưng là người thực hảo, đối nàng thực hảo, đối nàng người nhà cũng thực hảo, hơn nữa thực chiếu cố nàng, sau đó nàng cứ như vậy lại tâm động, nhưng là lệnh nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là trường tôn Mỹ thế nhưng lại thích thượng chính mình nam nhân. Lâm Luân nhưng thật ra đối trường tôn nguyệt thực tri kỷ, nhưng là không chịu nổi trường tôn Mỹ lần nữa kỳ hảo, hắn bất đắc dĩ về phía trường tôn nguyệt tỏ vẻ, bọn họ vẫn là rời đi trường tôn gia hảo, dù sao bọn họ đã tới rồi căn cứ. Trường tôn gia an toàn hẳn là không có vấn đề. Trường tôn nguyệt là đồng ý, nhưng là trường tôn hạo không đồng ý. Bọn họ người một nhà liền dựa lâm nôn cái này dị năng giả, như thế nào có thể làm hắn đi. Vì thế trường tôn hạo cũng bắt đầu rồi trợ giúp tiểu nữ nhi nghĩ cách cấp lấy lâm nôn chú ý, bởi vì hắn cảm thấy chỉ có người nam nhân này cưới chính mình tiểu nữ nhi, mới có thể lưu lại người nam nhân này tới. Phải biết rằng trường tôn hạo cùng nhị hôn phu nhân nhi tử con nhỏ, mới bất quá 8 tuổi. Hắn sao có thể làm chính mình nhi tử ở nguy hiểm mặt thế đơn độc hành tẩu, chỉ có thể cho hắn tìm một cái cường đại chỗ dựa, hắn lựa chọn chính là lâm nôn. Chương 5. Trương Tôn Nguyệt cũng không biết phụ thân tính toán, nàng hiện tại chỉ nghĩ cùng lâm nôn rời đi bọn họ, rời đi này đàn quỷ hút máu. Trương Tôn Hạo hiện tại càng ngày càng không mừng chính mình đại nữ nhi, hắn cảm thấy đại nữ nhi tựa như chính mình vợ trước giống nhau khiến người chán ghét, bất quá hắn trên mặt cũng không có lộ ra tới. Ba ba, ta thích lâm nôn trường tôn mỹ cùng ba ba làm lũng dường như nói lâm luôn là tỷ tỷ ngươi lão công tuy rằng không mừng đại nữ nhi nhưng là tiểu nữ nhi giống như đoạt đại nữ nhi đổ vật nghiện rồi đi loại trạng thái này cũng không thể có lâm luôn chỗ nào là nữ nhân kia xứng không được thượng ba ba nếu ta gả cho lâm luôn ta khẳng định sẽ làm hắn hảo hảo chiếu cố của các ngươi trường tôn mỹ loạn choạng trường tôn hạo cánh tay trường tôn hạo đôi mắt híp lại lên Lại nói tiếp hắn thật sự cảm thấy chính mình đại nữ nhi trường Tôn Nguyệt tựa như dưỡng không thân bạch nhãn làng, đương nhiên hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình chưa từng dưỡng quá dài Tôn Nguyệt. Vì thế này cha con hai người liền lộng một loạt kế hoạch, cái gì câu dẫn sắp dụ, chẳng qua lâm luôn cũng không có thượng cái tia đương, hắn thích là trường Tôn Nguyệt, tự nhiên đối trường Tôn Mỹ không có hứng thú. Ở sử dụng quá liên tiếp kế hoạch sau đó không được việc về sau, trường Tôn Nguyệt rời đi biểu hiện càng ngày càng rõ ràng, cái này làm cho trường Tôn hạo khó chịu lên sau đó liền cùng hắn tiểu nữ nhi giả bộ một bộ vô tình bộ giang nói nếu tỷ tỷ ngươi biến mất phỏng trừng lâm ngôn là có thể đối với ngươi hảo vì thế trường tôn mỹ đối trường tôn nguyệt nổi lên không tốt tâm tư nàng tìm một phen tiểu đao kết quả không nghĩ tới tình huống là tay nàng cắt qua tẩm ướt trên tay nàng kia hai chỉ kim vòng tay muốn nói trường tôn mỹ vì cái gì không mang khác trang sức cố tình đeo này một đôi kim vòng tay hoàn toàn là bởi vì nàng là vì cố ý chọc giận trường tôn nguyệt kết quả ngoài ý muốn đã xảy ra Nàng phát hiện hai cái vòng tay thế nhưng là không gian, lần này tử, trường tôn Mỹ hưng phấn, mà trường tôn Nguyệt tắc buồn bực. Có không gian, trường tôn Mỹ cảm giác chính mình so trường tôn Nguyệt cường không biết nhiều ít lần, nhưng là đương nàng lại chạy đến lâm nôn trước mặt khoe khoang khi, lâm nôn như cũ cự tuyệt. Cái này làm cho nàng càng kiên định chính mình tâm tư, trừ phi trường tôn Nguyệt biến mất, nếu không nàng đợi này đều đừng nghĩ tới gần lâm nôn. Vì thế, trường tôn Mỹ thừa dịp cùng trường tôn Nguyệt đơn độc đi ra ngoài thời điểm. Ở ngõi nhỏ thọc trường Tôn Nguyệt một đao, sau đó liền trực tiếp ném vào trong không gian, dù sao Lâm luôn là sẽ không xem nàng không gian. Mà lệnh trường Tôn Mỹ không nghĩ tới tình huống là, trường Tôn Nguyệt cũng không có bởi vậy mà chết, nhưng là nàng ở bị ném vào cái này không gian thời điểm, lại hít thở không thông mà đã chết. Bất quá trường Tôn Nguyệt linh hồn lại bám vào này đối thủ vòng thượng. Sau đó ở nàng cứ như vậy nhìn trường Tôn Mỹ ở hại chính mình về sau, giả bộ một bộ ôn nhu bộ dáng tới an ủi Lâm luôn, người cảm tình chính là như vậy. Thời gian dài liền sẽ chậm rãi rời đi. Trường Tôn Mỹ ở Lâm Nôn trước mặt không lưng túi đầu, nhưng thật ra thỏa mãn Lâm Nôn làm đại nam nhân thái độ, thường xuyên qua lại, Lâm Nôn cùng Trường Tôn Mỹ cặp với nhau. Trường Tôn Nguyệt linh hồn thầm thở dài một hơi, nàng như thế nào có loại cảm giác, chính mình cảm giác vị này hảo hảo tiên sinh, thậm chí còn không bằng Lương Tử Húc cùng Tạ Vân đâu. Chẳng lẽ nữ nhân một khi gặp được cha nam, liền thật sự sẽ càng nộ càng cha sao? Trường Tôn Nguyệt cứ như vậy nhìn chằm chằm vào bọn họ, thẳng đến năm năm về sau căn cứ tới một vị Mỹ nữ dị năng giả kêu Liêu Tâm Như, nữ nhân này thực ngạo kiêu lại còn có giống như sẽ cái gì đại tiên đoán thuật. Cũng không biết trường tôn Mỹ là phạm vào bệnh gì, thế nhưng cùng nữ nhân này đối thượng. Kết quả Liêu Tâm Như giận dữ trực tiếp trực tiếp đem trường tôn Mỹ doanh thành cha, sau đó trực tiếp đem kia đối thủ vòng cầm đi. Liêu Tâm Như biết này đối kim vòng tay là không gian vòng tay, hơn nữa tay nàng thế nhưng còn có một cái không tồi nhận không gian, cũng không biết nàng dùng biện pháp gì thế nhưng đem này một đối thủ vòng cùng một cái nhẫn dung hợp tới rồi cùng nhau sau đó trường tôn nguyệt phát hiện này ba cái đồ vật hợp thành vòng tay thế nhưng chính là làm người tiến vào cũng không biết là liêu tâm như cái kia nhẫn nguyên nhân vẫn là một đối thủ vòng nguyên nhân trường tôn nguyệt vì che giấu cái này vòng tay công năng chính mình che giấu một phen đem toàn bộ vòng tay bên trong làm cho hắc hắc rối tay không thấy năm ngón tay không nghĩ tới thật đúng là hù dọa liêu tâm như chương 6 kế tiếp nhật tử Trường Tôn Nguyệt đi theo Liễu Tâm Như chạy ngược chạy xuôi. ở đi theo nàng trong khoảng thời gian này, Trường Tôn Nguyệt phát hiện một bí mật, đó chính là cái này Liễu Tâm Như là cái người xuyên việt, mà bọn họ nơi thế giới này là một cái thư thế giới. Trường Tôn Nguyệt cả người đều không tốt, chính mình vốn dĩ chính là hư cấu nhân vật, chính là cũng không đúng a. Muốn nói lên Trường Tôn Nguyệt có thể cảm giác được Liễu Tâm Như một ít tâm lý hoạt động, ở Liễu Tâm Như hồi ức toàn bộ chuyện xưa thời điểm, chuyện xưa căn bản không có nàng. Làm trường tôn nguyệt ngoại ý muốn chính là, Lưu tâm như suy nghĩ kia quyển sách, nữ chủ kêu an quân nhã, mà Lưu tâm như tên này bất quá là một cái nữ xứng mà thôi. Hơn nữa ở chuyện xưa giống như chính mình muội muội trường tôn mỹ cũng là một cái cha nữ xứng, chẳng qua là bị nữ chủ ngược chết, cũng không phải lúc này đây bị Lưu tâm như lộng ngược chết. Trường tôn nguyệt có chút mơ hồ, như thế nào có loại chuyện xưa bộ chuyện xưa cảm giác. Vì cái gì hư cấu ra tới chuyện xưa còn có thể thay đổi hoặc là nói thế giới này vốn dĩ chính là một cái hoàn chỉnh thế giới, liêu tâm như chỉ không đây là xuyên qua đến cùng chuyện xưa tương tự nhân thân thượng. Phần 3. Trường Tôn Nguyệt có chút suy nghĩ nhiều, bất quá ở liêu tâm như đi kinh quảng căn cứ thời điểm, gặp sống được dễ chịu an quân nhã, hai người sung khắc như nước với lửa. Sau đó ở một lần ám đấu giữa, hai người thế nhưng cho nhau tử thủ, sau đó thế nhưng đồng thời đã chết, lại sau đó trường Tôn Nguyệt cũng mất đi chi giác. Sau đó chờ nàng lại có chi giác thời điểm. Thế nhưng tới rồi mẫu thân tử vong kia một khắc, nàng thấy được bò ở mẫu thân mép giường nhi chính mình, sau đó mẫu thân mở miệng nói, Nguyệt Nguyệt, chiếu cố hảo tự mình, muội muội có ba ba chiếu cố, ngươi liền không cần phải xen vào nàng. Trường Tôn Nguyệt đôi mắt trợn tròn, bởi vì những lời này mụ mụ rõ ràng nói một nửa nhi, vì cái gì hiện tại toàn, thẳng đến nàng nhìn đến chính mình đối diện bay mụ mụ linh hồn, mà mụ mụ linh hồn đúng là nhìn nàng nói. Nguyệt Nguyệt, mau trở về, mụ mụ đi rồi, bảo vệ tốt chính mình. Mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Tiểu viện nói xong này đó sau đó linh hồn của nàng thể liền hỏng mất. Mụ mụ trường tôn nguyệt có chút đau thương, nhưng là nàng hiện tại cũng không hiểu chính mình là cái gì trạng thái, nhưng là thực mau liền thấy phía dưới trường tôn nguyệt đột nhiên đứng lên, sau đó băng mà một chút ngã xuống đất, lại sau đó nàng tỉnh lại về sau đã thay thế này sẽ trường tôn nguyệt. Trường tôn nguyệt quyết định cả đời này nàng nhất định phải nghe mụ mụ nói, hảo hảo mà chiếu cố chính mình, thuộc về chính mình đổ vật, nàng không bao giờ sẽ vứt bỏ. Đương nhiên những cái đó cha nam nhóm ngoại trừ. Đối với những cái đó đã từng phản bội quá nàng nam nhân, nàng cũng lười đến lại muốn, hơn nữa cũng không nghĩ lại muốn. Trường tôn nguyệt đem khế nhà thu hảo, giấu ở quần áo bên người trong túi, sau đó đem mụ mụ sở hữu di vật cũng tất cả đều thu hảo, nhưng là lệnh nàng kỳ quái chính là kia một đôi kim vòng tay, nàng thế nhưng không có tìm được. tỷ tỷ cuối cùng tìm được ngươi. Trường tôn Mỹ lúc này chạy tới mẫu thân mộ bia trước mặt, nàng liền biết nữ nhân này sẽ ở chỗ này. Có việc như sao? Đối với hại chết quá chính mình người, Trường Tôn Nguyệt cũng không có một chút sắc mặt tốt. tỷ tỷ, mụ mụ để lại cho ngươi căn hộ kia tặng cho ta được không? Ta hiện tại không nghĩ cùng tử húc ca ca cách quá xa. Trường Tôn Mỹ là một cái ngượng ngùng biểu tình, phải biết rằng nàng mẫu thân căn hộ kia chính là thực đăng giá, diện tích có thể 300 nhiều bình đâu, ít nhất giá trị 1.000 vạn. Đó là mụ mụ để lại cho ta, ngươi không phải phán cho ba bà sao. Trường Tôn Nguyệt lạnh lùng mà nói, Trường Tôn Mỹ biểu tình lạnh lên, ý của ngươi là ngươi bá chiếm mụ mụ phòng ở. Hư bá chiếm. Trường Tôn Nguyệt lạnh lùng mà nhìn hảo, muốn hay không tìm luật sư nói chuyện. Trường Tôn Mỹ mở miệng nói, chẳng lẽ mụ mụ không có làm người chiếu cố ta sao? Ngươi chính là như vậy chiếu cố ta sao? chương 7. Trường Tôn Nguyệt cười cười, mụ mụ nói, ngươi có ba ba chiếu cố đâu, làm ta chiếu cố hảo tự mình là được. Trường Tôn Nguyệt nói làm Trường Tôn Mỹ mặt trở nên có chút vẩn mẹo, Trường Tôn Mỹ bắt đầu gầm rú lên không có khả năng, mụ mụ không có khả năng cái gì đều không cho ta lưu lại đi. Người trên tay cái kia vòng tay có phải hay không mụ mụ làm người cho ta? Trường Tôn Nguyệt lúc này mới cúi đầu nhìn về phía chính mình thủ đoạn, trên cổ tay vòng tay bất chính là chính mình đã từng gửi hồn ở mặt trên cái kia vòng tay sao? Chắc không được mụ mụ vòng tay sẽ biến mất, nhưng là này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vòng tay biến thành như vậy nhi, có phải hay không thế giới này cũng biến thành một cái khác thế giới? đang lúc trường tôn nguyệt suy tư thời điểm, trường tôn mỹ đã duỗi tay khai đoạn, nàng hiện tại trong lòng chỉ nghĩ, cái này vòng tay rất quan trọng, nàng nhất định phải được đến cái này vòng tay. nàng móng tay rất dài, chỉ một chút liền đem trường tôn nguyệt thủ đoạn chảo sai rồi, những cái đó huyết nhanh chóng bị cái tay kia vòng cấp hấp thu. trường tôn nguyệt dùng sức mà đẩy ra trường tôn mỹ, trường tôn mỹ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là muội muội, ta liền sẽ nhường ngươi, đây là ngươi đối tỷ tỷ thái độ sao? ta đã chịu đủ ngươi, tài kiến. nói xong. Trường tôn Nguyệt liền bay thẳng đến mộ địa bên ngoài đi đến, trường tôn Mỹ tắc theo sát ở nàng phía sau, không được, người đến đem vòng tay cho ta, kia khẳng định là mụ mụ cho ta. Trường tôn Nguyệt biên đi tới đã lén lút nhìn về phía vòng tay bên trong, muốn nói lên nàng đối cái này vòng tay bên trong kết cấu nhất rõ ràng bất quá. Bất quá liền tính là như vậy, nàng cũng phát hiện kinh hỷ, này vòng tay so nàng gửi hồn thời điểm lớn không ngừng gấp đôi, bên trong đều liếc mắt một cái vọng không đến biên nhi, hơn nữa để cho nàng kinh hỷ chính là... Đời trước vị kia liếu tâm như đại tiểu thư thu những cái đó vật tư, thế nhưng còn ở bên trong. Trường Tôn Nguyệt thực mau tìm một con cùng chính mình tay cái vòng tay thực tương tự vòng tay, sau đó còn thử một chút có thể hay không hút máu, nhìn không tới không thể hút máu, mới lặng yên mà đem chính mình vòng tay thu hồi tới, sau đó đem kia chỉ bình thường vòng tay trực tiếp ném tới rồi đuổi kịp tới trường Tôn Mỹ trong tay. Cái này vòng tay thế nhưng đem trường Tôn Mỹ hủ dọa, tuy rằng nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng là bởi vì không có phát hiện cái gì không đúng địa phương, liền không hề truy Trường Tôn Nguyệt, bởi vì nàng phát hiện cái này vòng tay thế nhưng là trên thế giới này hạn lượng bản không xuất bản nữa vòng tay, thì giá trị diện tích ở 300 vạn trở lên. Trường Tôn Nguyệt, ngươi đừng tưởng rằng cái này vòng tay giá trị 300 vạn, ta tạm tha ngươi, chuyện này không tính xong. Trường Tôn Mỹ nói làm Trường Tôn Nguyệt một ngã hơi kém vững ngã, tùy tay lấy ra tới một cái vòng tay thế nhưng đều như vậy quý, sớm biết rằng liền không lấy ra tới. Bất quá trường tôn nguyệt nghĩ nghĩ chính mình vòng tay nằm kia một đống đồ trang sức, nàng trong lòng lại vui vẻ. Lần này nhi nàng một chút cũng không lo tiền. Tuy rằng vòng tay đã có không ít vật tư, nhưng là trường tôn nguyệt vẫn là tưởng nhân cơ hội nhiều lộng điểm nhi vật tư. Rốt cuộc mặt thế thời gian rất dài, nhân loại khôi phục quá trình cũng rất dài. Nàng đi theo liễu tâm như thời điểm, có thể chính mắt nhìn thấy đã chết thật nhiều người. Tuy rằng nói nàng về sau không nhất định sẽ có như vậy tốt tâm địa đi cứu người. Nhưng là chính mình trong tay vật tư càng nhiều tự tin càng đủ, không phải sao? Trường Tôn Nguyệt bước nhanh rời đi mộ địa, ở mộ địa cửa, nàng thấy được Lương Tử Húc, Lương Tử Húc xem nàng ánh mắt là cái loại này đau lòng ánh mắt, Nguyệt Nguyệt, ngươi không có việc gì đi. Trường Tôn Nguyệt nhàn nhạt mà nói, cảm ơn, ta không có việc gì. Ta tái ngươi trở về đi, nơi này hẻo lánh, không hảo đánh xe. Lương Tử Húc mở miệng nói, hảo a kia cảm ơn ngươi. Trường Tôn Nguyệt đột nhiên muốn nhìn đến trường Tôn Mỹ nếu nhìn thấy nàng cũng ngồi Lương Tử Húc xe sẽ là cái dạng gì nhi thái độ. Trường Tôn Nguyệt lên xe về sau, Lương Tử Húc liền trực tiếp lái xe đi rồi, trường Tôn Nguyệt ngạc nhiên một chút, chẳng lẽ Lương Tử Húc không phải tới đón trường Tôn Mỹ sao? Đến nỗi trường Tôn Mỹ mới ra mộ địa liền thấy được trường Tôn Nguyệt thượng Lương Tử Húc xe, sau đó còn không có chờ đến nàng mắng chửi người, liền để lại một ngông bùi đất, đi rồi. Chương 8. Trường Tôn Nguyệt, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trường tôn Mỹ kêu những lời này thời điểm, có chút quá muộn, nên nghe được không có nghe được, nhưng là bên cạnh hai vị người giữ mộ lại là nghe được. Này nữ hải tử điên rồi. Lao thái thái mở miệng nói. Không điên cũng nửa ngốc điếc, thế nhưng ở mộ địa như vậy kêu, đây là ngại tìm nàng đồ vật không nhiều lắm à. Lão nhân lắc lắc đầu, muốn nói lên này mộ địa tà hồ kính nhi cũng không phải là mỗi người đều có thể kháng được. Chính là vừa rồi hô qua trường tôn Mỹ cũng không có nghe thấy một đôi lão nhân nói, nàng hô qua về sau. Toàn khắp nơi nhìn xung quanh, phát hiện cái này đoạn đường căn bản không có khả năng có xe taxi, đặc biệt là hiện tại đã chẳng vạng. Trường Tôn Mỹ tưởng cấp phụ thân gọi điện thoại xin giúp đỡ, nhưng là phụ thân điện thoại đánh không thông, nàng lại gọi điện thoại cấp Lương Tử Húc, muốn cho nàng tới đón chính mình, nhưng là không nghĩ tới, Lương Tử Húc căn bản không có tiếp nàng điện thoại. Kỳ thật lại nói tiếp, Lương Tử Húc sở di cùng Trường Tôn Mỹ ở bên nhau, là ở khí Trường Tôn Nguyệt mà thôi, hơn nữa tiểu viện đều đã chết hắn căn bản không có tất yếu lại cùng trường tôn mỹ ở bên nhau, bởi vì không có người sẽ buộc hắn. ai là mẹ nó cùng tiểu a di xử hảo đâu? hiện tại tiểu a di đã không có, chính mình làm cái gì, mụ mụ hẳn là cũng sẽ không bức chính mình. rốt cuộc cái kia trường tôn mỹ quá khiến người chán ghét. chẳng qua lương tử húc cũng không biết, hắn đã ở trường tôn nguyệt trong lòng bị hoa rớt, liền tính là hắn lại làm cái gì cũng vãn hồi không được trường tôn nguyệt tâm. trường tôn nguyệt nhìn lương tử húc treo trường tôn mỹ điện thoại, cũng không có nói cái gì. Dù sao bọn họ sự tình, nàng là không trở về nhúng tay, hơn nữa lần này nhờ xe là lương tử húc tự nguyện, lại không phải nàng cướp bách, liền tính là trường tôn mỹ oán cũng oán không thượng chính mình. Về đến nhà về sau, trường tôn nguyệt liền trực tiếp cùng lương tử húc từ biệt, trực tiếp hồi chính mình ra đi, tiến ra việc đầu tiên chính là cấp đổi khóa công ty gọi điện thoại đổi khóa, không đến 10 phút thời điểm, đổi khóa người tới liền tới rồi, nhìn bọn họ lưu loát mà thay đổi khóa, trường tôn nguyệt mới yên lòng, cái kia trường tôn mỹ con nàng nơi này chìa khóa Đổi khóa chỉ là vì tránh cho nàng khởi cái gì không tốt tâm tư. Kỳ thật lại nói tiếp, trong nhà này thật sự không có trường tôn Mỹ một chút đồ vật. Muốn nói trường tôn ra kỳ thật cũng không thiếu tiền, nhưng là trường tôn Mỹ có thể nói là chết mọi tới rồi cực điểm. Hơn nữa ở cái này trong nhà không có nàng thứ gì, hoàn toàn là nàng làm ra tới. Mặc kệ tiểu viện cho nàng mua thứ gì, nàng đều chạy nhanh mang đi, sau đó lần sau còn muốn tân, đây cũng là tiểu viện vẫn luôn này nấy nguyên nhân. Nàng cảm thấy nữ nhi khẳng định là ở trường tôn gia trị ủy khuất, kỳ thật cũng không phải như thế, trường tôn Mỹ tuy rằng cùng mẹ kế quan hệ không tốt lắm, nhưng là nàng tiền tiêu vặt trước nay đều so trường tôn nguyện nhiều, thậm chí quần áo gì đó vẫn là mặt khác tiền. Đương nhiên chuyện này trường tôn nguyện cũng là sau lại biết đến, đương nhiên đây cũng là bởi vì nàng mẹ kế nói ra. Trường tôn nguyệt cũng không có nghĩ đến trường tôn Mỹ từ nhỏ liền bắt đầu như vậy làm, làm tiêu viện ấy nấy, sau đó vẫn luôn đối nàng hảo, mà xem nhẹ trường tôn nguyện. Sau lại biết đến trường Tôn Nguyệt cũng không thể nói đúng không khí, chỉ là lười đến cùng nàng so đo, ngẫm lại liền nàng phòng ở đều bị nàng lừa đi rồi, khắc mệnh chỉ có thể nói là tiểu mệnh. Trường Tôn Nguyệt khóa kỹ môn liền đi thu thập mẫu thân phòng, muốn nói lên, nàng còn vẫn luôn không có thời gian đi thu thập mẫu thân phòng. Trường Tôn Nguyệt đem mẫu thân quần áo gì đó đều đóng gói hảo, ở sửa sang lại đồ vật thời điểm, nàng thấy được mẫu thân mấy cái trang sức hộp, muốn nói lên tiểu viện cũng là một cái ái mị nữ nhân. Quan quý báo trang sức đều có tràn đầy tam đại hộ. Trường Tôn Nguyệt đem này đó trang sức đều thu được chính mình trong không gian, sau đó nàng còn ở một cái dương phía dưới tìm được rồi một trương một ngàn vạn chi phiếu, đương nàng nhìn đến mặt trên tên khi vui vẻ, cái này chi phiếu thế nhưng là phụ thân khai cho mẫu thân, chẳng qua mẫu thân vẫn luôn không có lấy mà thôi. Nhìn xem ngày khoảng cách hiện tại mới bất quá 2 năm thời gian, cũng không biết này một ngàn vạn chi trả chính là cái gì, bất quá trường Tôn Nguyệt không tính toán bông tha này số tiền. Nếu có thể cho cái kia ích kỷ tột đỉnh phụ thân ra xuất huyết, nàng khẳng định không có khả năng buông tha lần này cơ hội. Chương 9 Trường Tôn Nguyệt đem mụ mụ phòng thu thập xong rồi về sau, mới bắt đầu xem khởi chính mình vòng tay tới. Cái này vòng tay cho nàng cảm giác chính là như vậy quen thuộc, như vậy thân thiết, ngẫm lại chính mình bám vào nó trên người chính là thật nhiều năm. Không nghĩ tới nó thế nhưng đổi tới, thế nhưng còn đem kia hai chỉ kim vòng tay cấp con bướm không có. Phần 4 Trường Tôn Nguyệt hiện tại tiện tay vòng liên hệ chính là thực thân mật, nhìn xem bên ngoài sắc trời đã có chút đen, nàng trở lại chính mình trong phòng, đem bức màn gì đó kéo, sau đó liền lắc mình vào trong không gian. Phải biết rằng cái này không gian có thể đã từng bị nàng ra công quá, nàng vừa tiến đến việc đầu tiên chính là đem đẻ ở giếng nước mặt trên tảng đá lớn bản dịch hai, đương nàng đem đá phiến một dịch hai, một cổ tế lưu liền từ giếng nước xung ra, muốn nói lên, lúc trước nàng vẫn là linh hồn thể thời điểm. Chính là thật sự vì cái này giếng nước hạ rất nhiều công phu, cũng may mắn cái kia liếu tâm như sống thời gian đoạn, nếu sống lâu điểm nhi, không chuẩn liền phát hiện nàng trẻ lớp. Trường Tôn Nguyệt cũng mặc kệ này tế lưu, dù sao mạo không ra trong không gian, nàng bắt đầu quan khán cái này so trước kia mở rộng gấp đôi không gian. Kho hàng bên cạnh đều là hát thổ địa, cái này đã sớm tồn tại, hắc thổ địa bên cạnh là một mảnh rừng trúc, cái này trước kia chưa từng có, là chính mình trở về về sau mới vừa toát ra tới. Dừng trúc cấp trường tôn nguyệt cảm giác có chút không thích hợp nhi, nàng chính là biết cây trúc là có tụ hồn tác dụng. Bất quá liền tính là như vậy, trường tôn nguyệt vẫn là hướng tới kia phiến rừng trúc đi qua, bởi vì ở rừng trúc bên kia nhi là một mảnh thảo nguyên, kia một mảnh thảo nguyên phạm vi rất lớn, so trước lớn gấp đôi còn muốn nhiều, thoạt nhìn vô biên vô hạn, trường tôn nguyệt cảm thấy chính mình có thể ở kia một mảnh thảo nguyên thượng phóng dê bỏ gì đó, bộ dáng này tới rồi mà thế về sau, liền có mới mẻ thịt ăn. Trường tôn nguyệt đi vào trong rừng trúc. Tuy rằng trong không gian không có phong, nhưng là trong rừng trúc vẫn là có một loại sản sạt sản sạt thanh âm. Trường Tôn Nguyệt cũng không có cảm giác được trong rừng trúc có linh hồn cảm giác. Rốt cuộc chính mình đã từng nơi tay vòng trong không gian ở như vậy nhiều năm, cũng không có nhìn thấy có chính mình cái gì đồng bạn. Trong rừng trúc cũng không có thảo, cho nên đi lên cũng thực mau. Trường Tôn Nguyệt còn ở rừng trúc trung gian thấy được một mảnh đất trống. Nàng cảm thấy về sau có thể đem chính mình phong ốc kiến đến này phiến trên đất trống. Chờ nàng ra rừng trúc nhìn đến kia mênh mông vô bờ thảo nguyên khi tức khắc cảm thấy chính mình tâm muốn bay lớn như vậy thảo nguyên nếu lộng thượng mấy thất ngựa tới chạy vội kia thật là quá sung sướng trường tôn nguyệt đang ở thống khoái mà hô hấp không gian đột nhiên nghe được có người gõ cửa thanh âm kia vội vàng thanh âm làm ở trong không gian nàng đều có chút trong lòng run sợ trường tôn nguyệt ra không gian sau đó hướng tới cửa đi đến lúc này nàng đã nghe được cửa chửi bậy thanh trường tôn nguyệt ngươi cho ta mở cửa trường tôn mỹ thế nhưng đổi tới Trường Tôn Nguyệt nhìn nhìn thời gian, hiện tại đã là 10 giờ tối, không nghĩ tới nàng thế nhưng lúc này mới trở về, chẳng lẽ nàng là từ mộ địa đi trở về tới. Trường Tôn Nguyệt không nghĩ lại làm Trường Tôn Mỹ vào được, vì thế trực tiếp hướng phòng an ninh nơi đó gọi điện thoại, nói cho bọn họ chính mình cửa nhà có người quay rối. Muốn nói lên, phòng an ninh người vẫn là rất quen thuộc các nàng tỷ muội, muốn nói trước kia nhận không rõ tương tự các nàng, nhưng là từ Trường Tôn Mỹ cùng Lương Tử Húc nói Thượng Luyên Ái về sau, liền phân rõ bởi vì trường tôn mỹ khí thế thịnh cùng cửa bảo an cơ hồ mỗi cái cuối tuần đều phải xảo một hai giá kết quả là các nhân viên an ninh đều đã biết cái này tá túc ở chỗ này nữ hải thật sự thực điều nhưng là vốn dĩ ở tại nơi này cái kia xinh đẹp tỷ tỷ liền không giống nhau cái kia xinh đẹp tỷ tỷ chính là thực ôn nhu trường tôn nguyệt gọi điện thoại về sau không bao lâu bảo an liền tới rồi cũng đem trường tôn mỹ kéo dài tới ngoài cửa sau đó còn thuận tiện cấp trường tôn nguyệt đánh một chiếc điện thoại nguyệt tiểu thư Chúng ta đã đem nàng đưa tới ngoài cửa. Trường Tôn Nguyệt mở miệng nói, cảm ơn các người, nhớ kỹ, về sau đừng làm cho nàng lại vào được. Tốt, chúng ta đã biết. Nay phóng an ninh người hưng phấn, về sau nữ nhân này qua lại ra vào tìm bọn họ phiền thoái, hiện tại bọn họ rốt cuộc có thể đổi người. chương 10. Đang lúc Trường Tôn Nguyệt tính toán tiếp tục tiến chính mình không gian quan sát khi, lúc này cửa thế nhưng lại truyền đến tiếng đập cửa, Trường Tôn Nguyệt xuyên thấu qua mắt mèo vừa thấy, thế nhưng là lương tử húc, nàng có chút nổi giận này một đôi là chuyện như thế nào cái này xảo chính mình cái kia cũng tới xảo chính mình trường tôn nguyệt trực tiếp mở miệng nói ta ngủ có việc ngày mai rồi nói sau trường tôn nguyệt tức giận nói âm làm lương tử húc tựa như bị bắt một chậu nước lạnh giống nhau từ đầu tưới tới rồi chân chờ hắn trở lại chính mình phong khi vô lực mà ngồi xuống trên mặt đất hắn hiện tại đã minh bạch chính mình đã hoàn toàn bị loại trừ mà hết thể này vừa lúc lại là chính mình làm ra tới nếu chính mình lúc trước không tiếp thu trường tôn mỹ có lẽ liền sẽ không như thế. Lương tử húc mảnh gõ chính mình đầu, lúc này hắn di động truyền đến tích tích tiếng vang, đây là nước ngoài một cái trường học thúc dục hỏi hắn ưu kiện, có lẽ hắn hiện tại nên cấp hồi đáp, rời đi chỉ có thể là hắn duy nhất lựa chọn. Trường tôn nguyệt nghe được nhà mình cửa rời đi thanh âm về sau, liền lập tức trở lại trong phòng của mình, sau đó đi vào trong không gian. Lúc này đây nàng trực tiếp đi tới kho hàng, nàng yêu cầu đem kho hàng xử lý một chút. Cái kia liếu tâm như xuyên qua quần áo gì đó, Yêu cầu toàn bộ ném đến một bên nhì, người khác xuyên qua quần áo, nàng là không tính toàn xuyên. Kho hàng rất lớn, tràn đầy tất cả đều là đủ loại kiểu dáng vật tư, đặc biệt là súng ông cái gì cũng có không ít, như thế làm trường tôn nguyệt có chút khiếp sợ, cái kia liếu tâm như chỗ nào tới lớn như vậy bản lĩnh, thế nhưng có thể lộng tới mấy thứ này. Đến nôi thức ăn gì đó, trường tôn nguyệt chỉ là kiểm tra rồi một lần đều có chút cái gì, còn có những cái đó vật tư gì đó, nàng phát hiện chỉ cần thế giới này có. Cơ hồ nơi này đã tất cả đều có, thậm chí liền nổ tệ bục đều có mấy chục đài, hơn nữa toàn bộ đều có điện. Trường Tôn Nguyệt nghĩ nghĩ, hiện tại ly mặt thế còn có 6 năm thời gian, này đó máy tính giống như so hiện tại máy tính tiên tiến nhiều. Cái này làm cho Trường Tôn Nguyệt mắt sáng rực lên rất nhiều, về sau đi học hẳn là sẽ không quá nhàm chán. Đem đồ vật nhìn một lần, Trường Tôn Nguyệt cảm thấy chính mình cùng không gian vòng tay liên hệ có chút không chặt chẽ, phải biết rằng nàng trước kia linh hồn thể thời điểm tiện tay vòng liên hệ thực chặt chẽ. Chẳng lẽ là bởi vì máu hấp thu không đủ? Nghĩ vậy nhi, Trường Tôn Nguyệt liền ra tới không gian, đem vòng tay đem ra, sau đó cắt vỡ chính mình ngón tay, đem vòng tay đặt ở chính mình miệng vết thương. Chỉ thấy ngón tay chảy ra máu tươi, nháy mắt liền bị vòng tay hấp thu, không chỉ có như thế, Trường Tôn Nguyệt cảm thấy chính mình trong cơ thể máu nhanh chóng về phía xuống tay vòng Dũng đi, sau đó thẳng đến nàng vượng mê qua đi. Một ngày hai ngày mãi cho đến một tuần về sau, Trường Tôn Nguyệt mới thanh tỉnh lại đây. Bất quá nàng hiện tại đang ở trong rừng trúc, nàng nhìn một chút chính mình làn da thế nhưng trở nên trắng tinh trong suốt lên, thậm chí nàng còn có thể nhìn đến chính mình màu xanh lục mạch máu, từ từ màu xanh lục mạch máu. Trường Tôn Nguyệt hoàn toàn bị sợ ngây người, nàng phát hiện chính mình mạch máu thật sự biến thành màu xanh lục, thậm chí chính mình hiện tại đã có thể nội coi chính mình trong cơ thể màu xanh lục máu, đây là có chuyện gì nhi? Chẳng lẽ chính mình biến thành ngoại tinh nhân? Đúng lúc này, Trường Tôn Nguyệt chính đỉnh đầu vị trí rắc một đạo quan mang. Sau đó có một đống lung tung rối loạn tin tức toàn bộ rót vào nàng trong não. Thực tu. Trường Tôn Nguyệt cầm muốn rớt, chẳng lẽ nàng hiện tại biến thành một gốc cây thực vật? Không thể nào, sẽ đi thực vật. Trường Tôn Nguyệt trong óc đột nhiên rót vào tin tức chính là thực tu tin tức, thay lời khác tới nói, nàng máu biến thành màu xanh lục, nhưng là đồng thời nàng có thể đương thực tu, nếu tu luyện đến cuối cùng, vẫn là có thể thành tiên. Chẳng qua thực tu chính là cùng nhân tu không giống nhau, thực tu cộng chia làm cựu cấp, mỗi cấp chia làm 6 tầng. Bất quá tuy rằng nàng hiện tại năng động, nhưng là như cũ là linh cấp. Trường Tôn Nguyệt tuy rằng được đến đắc đạo thành tiên phương pháp tu luyện, nhưng là nàng lại buồn bực lên. Phải biết rằng nàng hiện tại máu là màu xanh lục mặc kệ về sau sinh bệnh, vẫn là thử máu gì đó, nàng đều không thể lại làm. Bởi vì như vậy nàng máu liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng, sau đó nàng liền sẽ bị kéo dài tới phòng thí nghiệm cắt miếng. chương 11. Một tuần không có ăn cái gì, Trường Tôn Nguyệt cảm giác chính mình mau đói bẹp, ra không gian. Đến trong phòng bếp nhìn một lần, tủ lạnh mặt trên gửi rau dưa không sai biệt lắm đều mau lạn xong rồi. Trương Tôn Nguyệt nhíu như mày, thời gian dài chính là không được a, nàng hiện tại không thích hợp đi ra ngoài mua đồ vật, bởi vì làn da quá trắng, màu xanh lục mạch máu, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, bộ dáng này đi ra ngoài, không phải dọa người sao. Hơn nữa này một tuần không ăn cơm, làm nàng có vẻ càng gầy, cả người cảm giác một trận gió là có thể quất lên. Trường Tôn Nguyệt từ kho hàng đoạt ra tới một ít rau dưa sau đó cho chính mình nấu mì sợi, chờ nàng cơm nước xong mới cảm thấy chính mình sống lại. Lúc này, trường tôn nguyệt mới nhìn một chút chính mình di động, tuy rằng qua đi một tuần, nhưng là cũng may di động lượng điện có đủ cũng không có quay xong, bất quá mấu chốt nhất chính là trừ bỏ trường tôn mỹ cho nàng đánh quá hai cái điện thoại, cũng không có người cho nàng đánh quá điện thoại. Bất quá trường tôn nguyệt thấy được mười mấy điều tin nhắn, nàng nhất nhất nhìn qua đi, này đó tin nhắn, đại bộ phận đều là trường tôn mỹ phát, có mắng nàng, còn có nguyền rủa nàng, Dù sao là không có lời hay Bất quá còn có một cái là lương tử húc phát Hắn phát tới chính là cáo biệt tin nhắn Trường Tôn Nguyệt lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ trách không được đợi trước chính mình vào đại học Về sau liền không còn có nhìn thấy hắn Nguyên bản hắn xuất ngoại lưu học đi Trường Tôn Nguyệt trường thở ra một hơi Đối với lương tử húc ý tưởng Nàng không hiểu cũng không hiểu biết Nếu hắn lựa chọn cùng chính mình muội muội yêu đương Như vậy bọn họ đời này đều là không có khả năng Nàng có chút may mắn May mắn chính mình hiện tại còn không có gặp được tạ vân, cái kia cha nam, nàng đời này cũng không tính toán cùng hắn tương ngộ. Trường Tôn Nguyệt quyết định, vẫn là bắt đầu tu luyện đi, bởi vì nàng nhìn kỹ một lần chính mình thực tu công pháp, giống như tu luyện đến tam cấp một tầng làn ra liền không như vậy dễ dàng chảy ra. Trường Tôn Nguyệt bắt đầu tu luyện thực tu, muốn nói lên, đối nàng tu luyện tốt nhất địa phương chính là kia một mảnh thảo nguyên. Nàng khoanh chân ngồi ở thảo nguyên thượng, ngay từ đầu dựa theo vận hành công pháp nàng liền cảm giác được một cổ xanh biết năng lượng hướng tới thân thể của nàng dũng lại đây. Loại cảm giác này làm Trường Tôn Nguyệt cảm thấy đặc biệt sảng khoái. Hơn nữa nàng liền tính là đã tu luyện một ngày, cũng không có lại cảm giác được đói bụng. Như thế làm Trường Tôn Nguyệt cảm thấy hưng phấn lên. Liên tục tu luyện ba ngày về sau, Trường Tôn Nguyệt rốt cuộc thành một bậc một tầng thực tu. Nàng chiếu một chút gương, hiện tại trên người nàng hơi chút hiện một ít thịt. Tuy rằng làn da như cũ thực bạch, nhưng là ít nhất nhìn không ra tới nàng mạch máu là màu xanh lục. Da không gian. Trường Tôn Nguyệt vẫn là quyết định đi ra ngoài mua sắm một ít đồ vật, nàng rốt cuộc ở tại trong cái tiểu khu này, nếu chính mình Trường Kỳ không ra đi, có lẽ người khác còn sẽ cho rằng chính mình chết ở trong nhà. Trường Tôn Nguyệt vừa đến phòng an ninh cửa, chỉ thấy phòng an ninh người trưởng thở ra một hơi. Nguyệt tiểu thư, đội trưởng đội bảo an nhìn đến nàng đi ra, lập tức liền chạy tới kêu nàng. Ngươi hảo, có việc như sao? Trường Tôn Nguyệt mỉm cười nói, là cái dạng này, mấy ngày nay ngươi muội muội vẫn luôn ở ngoài cửa quay rối nghiệp chủ nhóm hy vọng ngươi có thể đem chuyện này xử lý một chút. Đội trưởng đội bảo an có chút ngượng ngùng mà nói, vốn di trưởng Tôn Nguyệt đã nói cấm làm trưởng Tôn Mỹ đi vào, nhưng là mặt sau bởi vì đội bảo an một ít người đã làm, sau đó trưởng Tôn Mỹ liền theo chân bọn họ rằng co, làm đến toàn bộ tiểu khu người xuất nhập đều không tiện. Phần 5. Trưởng Tôn Nguyệt thở dài một hơi, ta sẽ xử lý, nếu xử lý không được, nơi này phòng ở, ta sẽ bán đi. Nghe xong trưởng Tôn Nguyệt nói, đội trưởng đội bảo an có chút khệ miệng run rẩy. Sợ là sợ Trường Tôn Nguyệt đi rồi, Trường Tôn Mỹ cũng không chịu đi a. Muốn nói lên, chỉ có thể nói bọn họ đắc tội Trường Tôn Mỹ có chút quá độc ác. Trường Tôn Nguyệt đi ra tiểu khu đại môn thời điểm, cũng không có nhìn đến Trường Tôn Mỹ, Trường Tôn Nguyệt nhịn không được vì đội trưởng đội bảo an cầu nguyện, kia gì không phải nàng không cùng Trường Tôn Mỹ nói chuyện với nhau a, là Trường Tôn Mỹ hiện tại căn bản không ở a. Trường Tôn Nguyệt tới rồi bên cạnh siêu thị mua một đống đồ vật, bởi vì nàng mua đồ vật quá nhiều, cho nên siêu thị phụ trách giao hàng tận nhà. Trương Tôn Nguyệt chỉ dẫn theo một cái tiểu túi liền trở về đi rồi, đi mau tới cửa thời điểm, nàng nghe được tiểu khu cửa tiếng ồn nào, hơn nữa thanh âm chủ nhân vừa vặn là chính mình, cái kia không bất lo muội muội. Chương 12. Trương Tôn Nguyệt cảm thấy dù sao đều phải chết một hồi, bất quá ở nàng tính toán đi lên trước thời điểm, nàng nhìn về phía chính mình trên tay cái kia đã biến thành màu xanh lục vòng tay, như vậy xinh đẹp vòng tay, vạn nhất nàng lại đoạt đâu. Trương Tôn Nguyệt khống chế được chính mình vòng tay, làm vòng tay chậm rãi ẩn thân lên. Thẳng đến vòng tay hoàn toàn biến mất, trường Tôn Nguyệt mới về phía trước đi đến. Trước hết nhìn đến trường Tôn Nguyệt chính là đội trưởng đội bảo an, hắn vừa thấy đến trường Tôn Nguyệt đi tới, lập tức liền đón lại đây, Nguyệt tiểu thư, người muội muội tới. Trường Tôn Nguyệt trường thở ra một hơi, ta đã biết. Nói xong, nàng đi ra phía trước, sau đó nhìn trường Tôn Mỹ nói, muốn nói chuyện sao. Trường Tôn Mỹ mắt lẽ nhìn nàng một cái, hiện tại không nghĩ cùng ngươi nói, ta ở tìm những người này tính toán số sách, bọn họ tất nhiên dám khi dễ ta. Phải có thừa nhận ta lửa dẫn trách nhiệm, nơi này không ngươi chuyện gì. Trường Tôn Nguyệt bất đắc dĩ về phía đội trưởng đội bảo an buông tay, nàng là giúp không được gì, nàng biết khẳng định là phòng an ninh người làm ra sự tình gì, bằng không trường Tôn Mỹ sẽ không như vậy không thuận theo không buông tha. Trường Tôn Nguyệt về đến nhà không có 5 phút, siêu thị tặng đồ liền tới rồi. Đem đồ vật thu về sau, trường Tôn Nguyệt liền nhìn lướt qua cái này ra, nàng về sau không nghĩ lại cùng trường Tôn Mỹ bọn họ có cái gì liên lụy. Trường Tôn Nguyệt trong nhà sở hữu gia cụ toàn bộ thu được trong không gian, sau đó đem tân mua tới đồ vật cũng thu được trong không gian, lại đem toàn bộ trong nhà kiểm tra rồi một lần, phát hiện không có gì để xót địa phương về sau, liền trực tiếp lại rời đi cái này ra. Ở nàng rời đi thời điểm, Trường Tôn Mỹ đang theo các nhân viên an ninh ồn ào đến hoan, hơn nữa vây quanh một đám người, căn bản không có người chú ý tới nàng. Trường Tôn Nguyệt bay thẳng đến gia phụ cận một cái phòng ốc người môi giới đi đến. Đem cửa phòng chìa khóa giao cho cái này người môi giới về sau, nàng liền rời đi nơi này. Hiện tại đã mau đến giữa trưa, nàng còn cần tìm địa phương nghỉ ngơi, bất quá tại đây trước kia, nàng muốn đem cái kia chi phiếu tiền lấy đi. Trường Tôn Nguyệt tới rồi ngân hàng, chờ nàng lấy xong tiền không đến 10 phút thời gian, liền thấy được phụ thân địa báo, bất quá nàng cũng không có tiếp, cũng không nghĩ tiếp. Cũng may tiếng chuông vang lên một đoạn thời gian về sau, liền không hề vang lên, trường Tôn Nguyệt mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng tuy rằng xem như một người sinh viên nhưng là đến bây giờ mới thôi này một đời nàng còn không có từng học đại học cũng không có đến cái kia trường học đưa tin quá vẫn luôn ở vào nghỉ phép trạng thái trường tôn nguyệt cảm thấy chính mình hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là tu luyện đại học tuy rằng nàng có chút không nghĩ thượng nhưng là ngẫm lại sau này nhật tử không có khả năng vẫn luôn ngăn cách với thế nhân vì thế nàng vẫn là quyết định đi đại học đưa tin có quyết định này trường tôn nguyệt liền trực tiếp ngồi xe đi nàng đi học dê đại cũng may đều ở một cái thành thị trường tôn nguyệt chỉ dùng không đến một giờ thời gian liền đến tới rồi nơi này chính yếu chính là tìm phòng ở nàng còn muốn tu luyện trụ túc xá là không thích hợp xét thấy thân thể của mình nguyên nhân nàng đợi này quyết định báo thực vật học hệ mà từ bỏ đời trước lựa chọn tài chính hệ trường tôn nguyệt vốn dĩ tính toán thuê một bộ nhưng là lại cảm thấy phiền phức tốt xấu nàng hiện tại cũng không phải thiếu tiền người vì thế nàng liền trực tiếp mua một cái tiểu phòng xếp phòng ở đã dọn không trường tôn nguyệt đối cái này vẫn là thực vừa lòng chờ thay đổi khóa về sau trường tôn nguyệt liền bắt đầu bố trí chính mình phòng úc đây là một phòng một sảnh một bếp một vệ tiểu phòng ở vừa lúc đủ nàng một người trụ hơn nữa cửa sổ cũng có phòng hộ lan đem chính mình ra cụ làm ra tới an trí hảo về sau trường tôn nguyệt liền nằm xuống nghỉ ngơi cái này địa phương bọn họ tổng không có khả năng lập tức đi tìm đến đây đi trường tôn nguyệt cảm thấy trường tôn mỹ không có cái kia bản lĩnh cũng không có cái kia năng lực cho nên nàng cũng không lo lắng nàng từ di động tìm được trường học liên hệ phương thức Trải qua cố vấn về sau, nàng đã biết chính mình có thể tùy tiếp theo giới trầm trọng cùng nhau nhập học. Bất quá nhập học thực dễ làm, hiện tại liền có thể đi làm. Rốt cuộc nàng trước kia cũng là tư ưu sinh. Tính tính thời gian hiện tại ly hạ giới học sinh nhập học còn có 3 tháng thời gian, trường tôn nguyệt quyết định vẫn là xử lý nhập học tương đối tâm an. Vì thế sớm mà liền đem chính mình nhập học đi làm tốt. Nhìn đến trường tôn nguyệt lựa chọn thực vật học hệ, cho nàng nhập học chứng minh lão sư tức khắc cảm thấy cái này tư ưu sinh là bệnh ngủ. Chương 13 Rốt cuộc một bậc ba tầng, Trường Tôn Nguyệt hiện tại cảm giác được chính mình tràn ngập lực lượng, tuy rằng chính mình vẫn như cũ là tế cánh tay tế chân, còn không đến 90 cân trọng lượng, nhưng là nàng hiện tại thông qua chính mình thực tu công pháp, hoàn toàn có thể kéo khởi 200 cân đồ vật tới, hơn nữa vẫn là thực nhẹ nhàng cái loại này. Hơn nữa không chỉ có như thế, Trường Tôn Nguyệt phát hiện chính mình đối các loại vật thể thời gian có một cái đại khái cảm ứng, liền tỉ như chính mình dường, đại khái có 10 năm, mà chính mình bên cạnh giá sách mới 5-6 năm bộ dáng. Trường Tôn Nguyệt còn lấy ra tới chính mình mẫu thân lưu lại những cái đó vật phẩm trang sức, này đó vật phẩm trang sức có một nửa trở lên, đều là trăm năm trước kia phụ tùng, cái này làm cho trường Tôn Nguyệt có chút chấn kinh rồi, nàng chính là nhớ rõ mẫu thân đã từng nói qua nàng là một cô nhi, chỗ nào tới như vậy quý trọng đồ vật đâu. Đến nỗi dư lại vật phẩm trang sức tuy rằng không phải cái gì lão vật, nhưng là này đó vật phẩm trang sức đều là danh ra ra tay, trường Tôn Nguyệt trường thở ra một hơi, có cái này cảm ứng năng lực nàng cảm thấy chính mình về sau có thể đào điểm nhi đồ vật, có một ít lao đồ vật đào bảo còn có thể đại kiếm một bút, muốn nói lên, chính mình tưởng mua đồ vật chính là nhiều, nếu có thể liền phi cơ nàng đều tưởng bị thượng một trận. hiện tại tạm thời cũng không nghĩ tu luyện, nàng nhìn nhìn thời gian, đã qua đi hai tháng thời gian, còn có một tháng liền phải khai giảng, cũng không biết chính mình ra kia đối không bất lo phụ thân cùng muội muội gần nhất ở vội cái gì, có thể hay không vẫn luôn ở tìm chính mình đâu. trương tôn nguyệt trường thở ra một hơi. Hoa ở nhà hai tháng, cũng là thời gian đi ra ngoài đi dạo, cũng may nơi này hộ gia đình đủ nhiều, cũng không có người chú ý tới nàng. Trường Tôn Nguyệt ra chính mình ra, giữ cửa khóa kỹ về sau liền đi ra ngoài. Đãi nàng đi mau đến ngoài cửa lớn thời điểm, liền cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở, này cổ hơi thở giống như là trường Tôn Mỹ hơi thở. Trường Tôn Nguyệt trực tiếp trốn đến một bên nhi, lúc này, trường Tôn Mỹ đã đi đến. Cùng trường Tôn Mỹ song hành chính là bọn họ phụ thân trường Tôn Hạo. Trường tôn Mỹ vừa đi vừa ghét bỏ mà báo hoa nói, ba, ngươi lộng tới tin tức đúng không? Nàng là ở nơi này sao? Nếu thật là cái loại này phong đơn, ta mới không cần cùng nàng cùng ở. quên ta giao đãi sự tình sao? Cái kia nha đầu lộng đi rồi một ngàn vạn, tay nàng tiền không ít, làm ngươi cùng nàng cùng ở, là vì làm ngươi tìm hiểu nàng rốt cuộc đem tiền lộng tới chỗ nào vậy? Ngươi như thế nào liền nghe không hiểu phụ thân nói đâu? Trường tôn hạo cao mày nói, ngươi để ý về điểm này nhi tiên sao? Không phải là lại là nữ nhân kia làm ngươi tới đi, liền tính là các ngươi có một cái nhi tử, chúng ta cũng là ngươi nữ nhi không phải sao. Bắt ngươi một ngàn vạn làm sao vậy? Trường tôn Mỹ bĩu môi nói, nàng chính là không quen nhìn phụ thân sủng nữ nhân kia. Trường tôn Nguyệt trốn ở góc phòng bĩu môi, nếu bọn họ tới, kia chính mình liền trốn đi ra ngoài hai ngày đi, dù sao đáng giá đổ vật đều ở trên người, cũng không sợ bọn họ nhảy ra cái gì tới. Túi đầu nhìn nhìn trên cổ tay kia xuyến màu xanh lục dấu vết, trường tôn Nguyệt bĩu môi cười cười. Đang định hướng tới bên ngoài đi thời điểm, đột nhiên nàng thấy được một hình bóng quen thuộc lén lút miêu tiến vào, là nàng cái kia vốn dĩ hẳn là nữ chủ an quân nhã, như thế nào sẽ là nàng đâu? Nàng truy tung trường tôn Mỹ làm gì? Ngắm lại thư thượng viết, giống như trường tôn Mỹ nguyên bản được đến kia đối kim vòng tay hẳn là làm an quân nhã được đến, chẳng lẽ nàng cũng là trọng sinh? Trường tôn 18 nhíu một chút mày, xem ra chính mình yêu cầu mua một thứ che khuất chính mình thủ đoạn. Nhìn bọn họ một trước một sau đi vào. Trường Tôn Nguyệt từ chỗ tối đi ra bay thẳng đến ngoài cửa đi, từ bọn họ lăn lộn đi thôi, dù sao hai ngày này, nàng tính toán trốn đến bên ngoài đi. mười 14 Trường Tôn Nguyệt vừa đi vừa quan sát đến chung quanh hoàn cảnh, nàng thực mau liền phát hiện ở trường học phụ cận, thế nhưng có một cái thị trường đồ cũ, nàng trực tiếp cất bước đi vào. 50 năm lão cái bàn, 30 năm lão ngăn tủ mấy thứ này tất cả đều là tiện nghi hàng xì cổ tản, chuyên môn chờ cấp những cái đó bọn học sinh dùng. Tiện nghi trang sức Này đó nhưng đều là lao hóa, nếu đào đến bảo, các ngươi có thể kiếm phiên. Có một cái tiểu điếm cửa, lão bản ở cửa kêu to. Trường Tôn Nguyệt hướng tới tiểu điếm đi qua, lão bản vừa thấy nàng đã đi tới, tiểu muội đôi mắt của ngươi thật tốt, chúng ta nơi này trang sức bảo đảm tất cả đều là lao đồ vật một đào một cái chuẩn. Trường Tôn Nguyệt đi vào, sau đó nhìn bãi ở quầy thượng những cái đó trang sức, tuy rằng thoạt nhìn thật lâu, nhưng là đại bộ phận tất cả đều là 10 năm trong vòng trang sức. Bất quá nhưng thật ra có một cái kỳ xấu vô cùng nhẫn ngoại lệ, cái kia nhẫn thoạt nhìn như thế nào cũng có trăm năm trở lên lịch sử. Trường Tôn Nguyệt cầm lấy cái này xấu hoác nhẫn tới, lão bản vừa thấy tiểu cô nương cầm lấy đồ vật tới, lập tức vui vẻ, tiểu cô nương, ngươi đừng nhìn cái này nhẫn xấu, nó cũng thật chính là một cái lao đồ vật, hơn nữa chúng ta nơi này bán đồ vật cũng tiện nghi, một trăm khối, ngươi liền có thể cầm đi. Kỳ thật lại nói tiếp mấy thứ này, cái kia lão bản cũng không do lắm hắn đều là từ một người khác trong tay nhập hàng tiến vào. Mấy thứ này tiến giới cũng bất quá năm khối một cái, bán 100 thật là kiếm thiên bất quá xem hắn tiểu điếm trên cơ bản cũng bán không ra đi thứ gì, một cái đồ vật bán 100 ăn thượng ba ngày cũng trên cơ bản đủ hắn sống qua. Lão bản, mấy thứ này rốt cuộc có phải hay không lão đồ vật đại gia trong lòng cũng rõ ràng, 50 đồng tiền, ngươi cho ta ta liền cầm đi, ngươi nếu không cho ta nói, vậy quên đi. Trường Tôn Nguyệt nói xong liền chuẩn bị rời đi. Lão bản một nhìn lập tức nói, đến, cho người tuy rằng không kiếm tiền, coi như làm nhân tình, về sau yêu cầu thứ gì nhớ rõ đến ta nơi này tới. Hảo, lão bản chính là thống khoái. Trường Tôn Nguyệt lấy thượng cái kia nhẫn chạy lấy người, ở nàng đi rồi không đến một giờ thời điểm, liền có một cái nữ hài nhi đi vào trong tiệm, gì? Lão bản, cái kia xấu nhẫn đâu? Lão bản đôi mắt nhíu lại, như thế nào tới một cái liền tìm cái kia nhẫn đâu? Chẳng lẽ chính mình trông nhầm? Hắn mở miệng nói. Vừa rồi bị một cái tiểu cô nương mua đi rồi, người đã tới chậm. Phần 6 Nữ hài nhi kia buồn bực mà dậm chân rời đi, bất quá nàng cũng không có đi tìm cái kia cô nương thân ảnh. Phải biết rằng nơi này phụ cận chính là trường học, thị trường đồ cũ thượng cô nương thân ảnh nhi nhiều đi. Trường Tôn Nguyệt lang thang không có mục tiêu mà hạt dạo, dù sao nàng cũng không tính toán đi trở về. Liền ở chỗ này cho hết thời gian, chờ buổi tối lại ở phụ cận tìm một nhà khách sạn trụ trụ là được. Gì? Người là trường Tôn Nguyệt. Lúc này, nên diện một cái nam sinh chắn tới rồi nàng phía trước. Người là Ngụy Trạch Thiên. Trường Tôn Nguyệt dơ dơ lên mi, người này là nàng cao trung đồng học, không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng tại đây sở đại học đi học. Đúng vậy, nghe nói ngươi tạm nghỉ học, hiện tại muốn tiếp tục đi học sao? Ngụy Trạch Thiên mở miệng hỏi, hắn đối cái này nữ thần cấp nữ sinh chính là tràn ngập ái mộ, chẳng qua thượng cao trung thời điểm vẫn luôn không có cơ hội. Cao nhất cao nhị đầu tiên là lương tử húc vẫn luôn giống siêu cấp tay sai giống nhau thủ nàng tới rồi cao tam thời điểm trọ ở trường nàng trên cơ bản chính là phòng học ký túc xá hắn căn bản là không có cơ hội ân ta đã đưa tin theo này một giới học sinh mới cùng nhau nhập học trương tôn nguyệt đạm cười nói ngụy trạch thiên kinh hỉ hỏi vậy ngươi chuẩn bị đi đâu cái hệ thực vật học hệ trương tôn nguyệt mở miệng trả lời nói cái này học hệ người cũng không tính nhiều hơn nữa cũng coi như là một cái tương đối ít được lưu ý a ngươi chẳng lẽ không nghĩ học tài chính ngụy trạch thiên có chút buồn bực hắn lúc ấy nghe nói nữ thần muốn học tài chính mới lựa chọn cái này tài chính hệ trường tôn nguyệt cười cười cũng không có trả lời tài chính hệ là chính mình đời trước lựa chọn chẳng qua chính mình đời này thay đổi vấn đề này nàng lười đến trả lời trực tiếp cùng ngụy trạch thiên phất tay từ biệt chương 15. lăm trường tôn nguyệt kế tiếp cũng không có tâm tư lại xoay vốn dĩ tưởng chuyển hứng thú cũng bị người quen một tá giảo đã không có hứng thú đi tới cái này thị trường đồ cũ cối thấy được một nhà ngày nghỉ khách sạn này đó khách sạn giới vị không tính quá cao Trường Tôn Nguyệt trực tiếp làm vào ở. Vào khách sạn phòng, Trường Tôn Nguyệt giữ cửa khóa kỹ, cảm giác được trong phòng đồ vật về sau, cũng không có cảm giác được cái gì kỳ quái địa phương, liền đem cái kia nhẫn đem ra. Này đó xấu nhẫn, cũng không biết lão bản vì cái gì sẽ lựa chọn bãi ở mặt trên, xem lão bản bộ dáng, cũng không có nhìn ra cái này nhẫn là cái lao đồ vật, bất quá như vậy xấu lao đồ vật, nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không giá trị cái gì tiền. Trường Tôn Nguyệt đang xem cái này nhẫn thời điểm cũng không có chú ý tới chính mình trên cổ tay vòng tay cái kia vị trí lóe một chút. Cảm giác được vòng tay lôi kéo về sau, nàng lập tức liền đi vào trong không gian, ở tiến vào không gian về sau, cái kia nhận thế nhưng có phản ứng, lệnh trường tôn nguyệt không nghĩ tới tình huống là, nhẫn bên ngoài một tầng ra thế nhưng bóc ra, thế nhưng biến thành một quả màu xanh lục nhẫn. Trường tôn nguyệt khỏe miệng có chút run rẩy, như thế nào biến thành màu xanh lục. Ngắm lại nhẫn có loại này biến hóa, sẽ không cũng là yêu cầu lấy máu nhận chủ đi trường tôn Nguyệt thực mau liền cắt vỡ chính mình ngón tay nhìn chính mình màu xanh lục máu bị nhẫn hấp thu về sau thực mau nàng liền đã biết cái này nhẫn tác dụng cái này nhẫn thi nhưng có phòng ngự công năng thay lời khác tới nói hiện tại nếu có người chiều chính mình ném trứng gà gì đó cũng sẽ không ném đến chính mình trường tôn Nguyệt vui vẻ không nghĩ tới nàng vận khí lại là như vậy hảo 50 đồng tiền đảo tới rồi tốt như vậy đồ vật vốn di chỉ cho rằng nó là trăm năm trước kia đồ vật đâu trường tôn Nguyệt hưng phấn mà đem nhẫn bộ tới rồi trên tay Tốt như vậy đồ vật, không cần mới là ngốc tử, bất quá màu xanh lục nhẫn, ngấm lại cái này nhan sắc giống như có chút kỳ quái A, lại còn có chỉ thích hợp tròng lên ngón trỏ thượng. Trường tôn nguyệt không để bụng, bất quá đúng lúc này chờ, đột nhiên cửa truyền đến gõ cửa thanh âm, cái này làm cho nàng có chút buồn bực, nàng chính là chuyên môn nói cho quài, không cần quái dày nàng. Mở cửa vừa thấy thế nhưng là trường tôn mỹ cùng trường tôn hạo, không nghĩ tới bọn họ hai cái lại là như vậy mau liền tìm tới. Ba, muội muội. Các ngươi như thế nào tới? Trường Tôn Nguyệt mở miệng hỏi. Tới đương nhiên là vì tìm ngươi a. ta hiện tại cũng muốn ở dê đại đọc sách, ba đã cho ta làm nhập học, ngươi không phải ở chỗ này có phòng ở sao? Chúng ta cùng nhau trụ đi. Trường Tôn Mỹ mở miệng nói, một chút dò hỏi ý tứ cũng không có. Kia không được đi, ta trụ cái kia phòng ở rất nhỏ, chỉ có một gian, nếu ngươi tưởng trụ lối đi nhỏ nói, ta đồng ý. Trường Tôn Nguyệt cảm thấy dù sao theo chân bọn họ cũng không có hảo thuyết, trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Nguyệt Nguyệt, ta là muốn cho ngươi chiếu cố một chút người muội muội, nàng còn nhỏ. Trường Tôn Hạo tự cho là tìm được rồi một cái thực tốt lấy cớ. So với ta vãn sinh ra nửa giờ, có thể nhỏ đến chỗ nào đi. Ba ba, ngươi trong tay cũng không thiếu tiền, cho nàng ở phụ cận mua cái tiểu phòng xếp không phải được rồi. Trường Tôn Nguyệt một chút làm cho bọn họ vào phòng ý tứ cũng không có, chỉ là làm cho bọn họ đứng ở khách sạn lối đi nhỏ. Hử! Trường Tôn Mỹ hử lạnh một tiếng. Bất quá nàng cũng không có nói cái gì quá nhiều nói, chỉ là trừng mắt nhìn trường tôn nguyệt liếc mắt một cái, nàng liền biết hiện tại nữ nhân này không hảo đắn đo, xem ra là mẫu thân đã chết, mới lộ ra vốn dĩ bộ mặt. hư cái gì, kỳ thật dê đại ký túc xá cũng không tồi, cũng có thể có đơn nhân gian, ba ba chuyện này ngươi cấp mội mội lộng liền thành, ta không có làm ngươi quản, không đạo lý ta phải quản muội mội đi. Trường tôn nguyệt nói chuyện một chút mặt mũi cũng không lưu, làm trường tôn hạo có chút không cao hứng. mười 16 nguyệt nguyệt ngươi sao lại có thể nói như vậy đâu chẳng lẽ mụ mụ ngươi đã chết ngươi mụi mụi liền không phải ngươi mụi mụi sao trường tôn hạo sinh khí hắn thanh âm cao tám độ cái này làm cho người chung quanh lặng lẽ cũng mở ra cửa phòng nghe này một nhà bác quái hừ ta mụ mụ bệnh thời điểm nàng đi qua bệnh viện vài lần mụ mụ bị bệnh gần một năm thời gian ta tổng cộng cũng không có nhìn thấy nàng năm lần trường tôn nguyệt hừ lạnh một tiếng trường tôn hạo trừng mắt trường tôn Nguyệt, nàng không phải muốn đi học sao nói nữa là ngươi phán cho ngươi mẹ lại không phải nàng phán cho ngươi mẹ nếu ngươi biết nàng là phán cho ngươi ta đây liền không cần nhắc nhở ngươi có việc không việc tốt nhất không cần lại đến tìm ta ta không nghĩ lại cùng các ngươi có cái gì liên lụy nói xong lời nói trường tôn nguyệt liền trực tiếp làm cho bọn họ mặt đóng cửa lại trường tôn hạo trừng mắt trường tôn mỹ liếc mắt một cái làm ngươi nhiều đi bệnh viện nhìn xem ngươi cũng không chịu mụ mụ khẳng định lưu di trúc làm nàng chiếu cô ta nàng như thế nào có thể như vậy ích kỷ trường tôn mỹ cảm thấy mụ mụ khẳng định sẽ làm nàng chiếu cố chính mình chẳng qua nữ nhân này quá đáng giận thế nhưng cũng không chịu hảo hảo chiếu cố nàng còn đem như vậy xinh đẹp phòng ở cấp bán đi hai người đối thoại làm ở nơi này vài người bĩu môi hai cha con này thật không biết xấu hổ xem bọn họ bộ dáng phòng chừng cũng là tưởng tính kế cái, cái kia tỷ tỷ mới đến chờ bọn họ hai cái đi không có ảnh về sau trường tôn nguyện trực tiếp từ khách sạn đi ra nếu trốn đến nơi này đều bị bọn họ đào ra tới Chính mình lại trốn cũng không có gì ý tứ Trường Tôn Nguyệt trực tiếp lui phòng về nhà đi Chính mình đem nói như vậy khó nghe Bọn họ hẳn là rời đi đi Bất quá trường Tôn Nguyệt ra khách sạn thời điểm Thấy được đứng ở đối diện An Quân Nhã An Quân Nhã nhìn nàng một cái Trường Tôn Nguyệt nghĩ thầm Phòng trưng nàng biết chính mình cùng trường Tôn Mỹ quan hệ đi Trường Tôn Nguyệt hướng ra đi thời điểm Còn ở cảm ứng chung quanh tình huống Lại nói tiếp, làm thực tu Đầu tiên chính là đối chung quanh hoàn cảnh tương đối mẫn cảm Cảm giác được chính mình phía sau kia chỉ cái đuôi trường tôn nguyệt xoay người đi vào một cái hẻm nhỏ, sau đó tìm một cái âm u góc núp vào Thực mau liền nghe được một cái bước chân đến gần rồi nàng, nàng đột nhiên từ trong một góc nhảy ra tới, đem lặng lẽ cùng quá lại đây an quân nhã dọa một cú sốc, nói đi, đi theo ta muốn làm sao. Ta không phải đi theo người A. An quân nhã đột nhiên bị bắt lấy, sắc mặt có chút tái nhợt đây là nàng trọng sinh sau lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, thế nhưng còn bị người chảo vừa vạn lại nói tiếp nàng chính là có tốc độ dị năng, nghĩ vậy nhi, An Quân Nhã đột nhiên chạy không ảnh nhi. Trường Tôn Nguyệt lạnh lùng mà nhìn nàng bối cảnh, nữ nhân này khẳng định là trọng sinh, không nghĩ tới nàng thế nhưng đã thức tỉnh rồi tốc độ dị năng, xem ra thật là không thể xem thường nàng. Nhìn An Quân Nhã chạy đi về sau, Trường Tôn Nguyệt mới chậm dai hướng tới chính mình cho ở đi trở về, hiện tại cái này cho ở bị Trường Tôn Mỹ bọn họ đã biết, về sau khẳng định lại là không được căn bình, chỉ mong bọn họ đừng lại đến tìm chính mình phiền thoái có đời trước là đủ rồi, đời này nàng là sẽ không lại đối kia đối cha con trả giá cái gì. Trương Tôn Nguyệt nhìn đến chính mình cửa phòng thượng hai cái dấu chân, chỉ là ánh mắt tối sầm một chút, lúc này, nàng đối diện một cái môn mở ra, là một cái nữ học sinh, hai cái giờ trước, có hai người tìm người, nói là người phụ thân cùng muội muội, bất quá xem bọn họ bộ răng có chút bất hữu thiện. Trương Tôn Nguyệt cười hướng nàng nói một câu cảm ơn, cái kia nữ sinh nói không khách khí về sau, liền đóng cửa lại. Trương Tôn Nguyệt thở dài một hơi. Chính mình đời trước nên là nhiều hồ đồ A, tùy tiện một ngoại nhân đều có thể nhìn xem ra tới bọn họ đối chính mình bất hữu thiện, chính mình thế nhưng còn ba ba mà thấu đi lên lịnh bỡ bọn họ, kết quả làm cho bọn họ đem chính mình mệnh đều hại không có. Chương 17 Mấy ngày kế tiếp, cũng không thấy trường tôn Mỹ bọn họ lại đi tìm tới, trường tôn Nguyệt cảm thấy nếu xảo phiên, bọn họ hẳn là không mặt mũi lại đến. Nhưng là tới rồi một tuần về sau, nàng biết chính mình sai rồi, bởi vì trường tôn Mỹ thế nhưng trụ tới rồi chính mình cách vách trường tôn nguyệt một hơi đều mau thượng không tới bất quá nàng mặc kệ chính mình cái này muội muội liền tính là nàng tới gõ cửa nàng cũng lười đi để ý có như vậy một cái không bất lo muội muội chính mình ở nơi này tưởng vẫn luôn tu luyện ngộng đẹp cấp rách nát chính mình nếu mấy ngày không ra khỏi cửa còn biết nàng sẽ làm ra tới sự tình gì kế tiếp nhật tử trường tôn nguyệt mỗi cách ba ngày liền sẽ đi ra ngoài một lần bất quá nàng vẫn là chuyên môn bỏ lỡ trường tôn mỹ rời giường thời gian Trường Tôn Mỹ mỗi ngày chính là không siêu mười giờ không dậy nổi giường. Rốt cuộc tới rồi khai giảng kia một ngày, lệnh trường Tôn Nguyệt không nghĩ tới tình huống là trường Tôn Mỹ thế nhưng này đầy tân sinh thân phận tiến trường học, nàng trực tiếp tiến tài chính hệ, trường Tôn Nguyệt vui vẻ, chẳng lẽ mọi người đều cho rằng chính mình sẽ đọc tài chính hệ sao? Phải biết rằng đời trước trường Tôn Mỹ đọc có thể nghệ thuật trường học, lần này như thế nào liền đuổi theo chính mình tới? Bởi vì chính mình không có đem phòng ở còn có mụ mụ di vật cho nàng sao? nghĩ nghĩ chính mình này thế bắt được đồ vật, đời trước thật là tiện nghi trường tôn mỹ, chính là liền tính là cho nàng như vậy nhiều đồ vật, đến chết cũng không có rơi xuống một cái hảo, còn chết ở tay nàng. Trường tôn nguyệt ngẫm lại khí đều không đánh một chỗ tới. Trường tôn mỹ vốn dĩ nghĩ trường tôn nguyệt lần này hẳn là cùng chính mình một cái ban đi, nhưng là không nghĩ tới nàng ở hai cái tài chính trong ban đều không có nhìn đến trường tôn nguyệt, nàng buồn bực, chẳng lẽ là chính mình nhớ lầm không thành? Đến nỗi trường tôn nguyệt đã đi chính mình thực vật học hệ báo danh. Thực vật học hệ học sinh có hơn 30 cái, cũng chính là chỉ có một ban, trong đó nam sinh chiếm 23, nữ sinh tất có 14 cái, mà trường Tôn Nguyệt xem như bên trong xinh đẹp nhất một cái. Phần 7. Bất quá nàng diện mạo, nhưng thật ra làm cùng hệ nữ sinh cảm thấy có chút không thích, bởi vì quá hồ ly tinh, vừa thấy chính là hồ ly tinh bộ dáng. Có một người nữ sinh nhịn không được nhỏ giọng đối chính mình bạn tốt nói, "Về sau đừng mang bạn trai tới chúng ta hệ, ai biết có thể hay không bị nữ nhân kia câu đi." Mọi người đều một cái ban. Đừng nói nữa. Một cái khác nữ sinh nhíu như mày nói, nàng không cho rằng chính mình bạn trai như vậy háo sắc, hơn nữa nàng cũng tin tưởng chính mình bạn trai đối chính mình thực chân thành. Cũng may trường Tôn Nguyệt cũng không có nghe được các nàng lời nói, bởi vì nàng hiện tại đang ở bận rộn lấy chính mình sách mới, nàng nương trang cặp sách thời điểm, đem thư đều ném tới rồi chính mình trong không gian, sau đó chỉ dư mấy quyển thư gác ở cặp sách. Bởi vì ngày đầu tiên nhập học, kế tiếp thời gian muốn quân huấn, lão sư chỉ là bố trí quân huấn công việc. Sau đó đem về sau chương trình học biểu đã phát một chút, chuyện khác liền không có. Quân huấn trong khoảng thời gian này là không dùng tới khóa, đảo cũng tỉnh rất nhiều phiền thoái, bất quá bọn họ này đó học sinh đều bị kéo đến quân doanh. Ký túc xá nữ là 16 cá nhân một cái ký túc xá, cũng may các nàng ban nữ sinh thiếu, cho nên các nàng 14 người một cái ký túc xá. Trường Tôn Nguyệt giường ngủ bên trái nữ sinh kêu Lâm Hiểu Thiền, bên phải nhi nữ sinh kêu Trương Linh Tuyết, Lâm Hiểu Thiền là cao lành nữ sinh. Bất quá trường Tôn Nguyệt nhưng thật ra cảm giác được trên người nàng thiện ý trương ninh tuyết một trương hoa hoa mặt, nếu không phải ngẫu nhiên âm lành ánh mắt. Trường Tôn Nguyệt sẽ nghĩ lầm nàng là hảo ở chung người, kỳ thật bằng không, cái này nữ sinh không chỉ có trên người lộ ra một cổ âm lãnh, thậm chí trên người cũng lộ ra một cổ ác ý, làm trường Tôn Nguyệt cảm thấy có chút chịu không nổi. Quân huấn đối với trường Tôn Nguyệt tới nói chính là một bữa ăn sáng, chẳng qua vừa thấy huấn luyện bọn họ quan quân nhưng thật ra làm trường Tôn Nguyệt chấn kinh rồi một chút, cái này khí nam nhân. Nàng nhớ rõ kêu Vũ Văn Triệt, đã từng ở cái kia trong yến hội xem như kéo qua chính mình một phen nam nhân. Vũ Văn Triệt thực rõ ràng là nhận ra trường Tôn Nguyệt tới, bất quá hắn cũng không có lộ ra cái gì biểu tình tới, bất quá chờ huấn luyện xong rồi, trường Tôn Nguyệt bị lưu lại. mười 18. Vũ Văn Trưởng quan tìm ta có việc như sao? Trường Tôn Nguyệt nhìn Vũ Văn Triệt mở miệng hỏi, người nam nhân này theo lý thuyết không nên đến trong quân đội A. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Xem ra trường Tôn Nguyệt Đồng Học còn nhận thức ta. Vũ Văn Triệt lúc này lộ ra một trương gương mặt tươi cười, lại nói tiếp hắn xem như đặc thù bộ môn một viên, sở dĩ làm hắn tới huấn luyện cái này ban, là bởi vì cái này trong ban có một người nữ sinh vào bọn họ mắt. Vũ Văn Triệt bọn họ lần này coi trọng nữ sinh đúng là cái kia trương linh tuyết, trương linh tuyết là có dị năng, nàng dị năng có chút âm u, bởi vì nàng có thể nhìn đến quỷ hồn gì đó, cho nên nàng trên người lộ ra một cổ âm lãnh, đến nỗi cái loại này ác ý Đó là bởi vì nàng trên người quân lấy mấy chỉ ác quỷ, những việc này, nàng chính mình cũng không có cách nào khống chế. Quên ai cũng không thể quên Vũ Văn Trưởng quan A. Trường Tôn Nguyệt chấp chớp mắt, có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Vũ Văn Triệt gật gật đầu, xem ra ngươi thực thông minh, cũng tỉnh ta nói ngươi cái gì, ngươi ngày thường giúp ta chú ý một chút trường ninh tuyết, ta lần này là chuyên môn vì nàng tới. Trường Tôn Nguyệt chấp chớp mắt, nàng cảm giác được Vũ Văn Triệt trên người có một cổ năng lượng. Luôn năng lượng này cùng chính mình tu luyện thời điểm năng lượng tương tự Nhưng là lại có chút bất đồng Đối ta có chỗ tốt gì Quân huấn cho ngươi họa ưu thế nào Vũ Văn Triệt chấp chấp mắt Trường Tôn Nguyệt lắc lắc đầu Cái kia ta chính mình liền có thể được đến Không cần đi cửa sau Vũ Văn Triệt từ trên xuống dưới mà đánh giá nàng Bằng chính ngươi có thể chứ Tin hay không từ ngươi Trường Tôn Nguyệt nhìn hắn một cái Sau đó mở miệng nói Ta muốn vũ khí có thể giúp ta lộng tới sao Vũ khí Ngươi cái tiểu cô nương lộng vũ khí làm cái gì? Lần này nhi đổi Vũ Văn Triệt kinh ngạc, hiện tại tiểu cô nương đều thích loại chuyện này sao? Nếu lộng không đến, có thể giúp ta tìm một cái huấn luyện bắn súng địa phương cũng có thể. Trường Tôn nguyện muốn học học như thế nào bắn súng, tốt xấu chính mình trong không gian có không ít ra hỏa, chính mình đến sẽ dùng đi. Hảo, cái này không khó, bất quá ngươi chỉ có thể ở quân huấn trong khoảng thời gian này buổi tối đi. Vũ Văn Triệt mở miệng nói muốn nói bọn họ quân huấn cái này quân khu liền có một cái trường bán hảo thành giao ta có thể giúp ngươi giám thị nàng trương tôn nguyệt gật gật đầu nói nàng có chút hoài nghi người nam nhân này ở chính mình tới nơi này thời điểm cũng đã tính kế thượng chính mình bằng không chính mình giường đệm như thế nào liền sẽ ở trương ninh tuyết bên cạnh đâu trương tôn nguyệt rời đi vũ văn triệt văn phòng về sau vũ văn triệt cảm thấy cái này tiểu cô nương giống như so trước kia thay đổi phóng nhiều trước kia nàng giống như có chút nhát gan hiện tại nàng giống như có chút quá lớn gan cũng dám cùng huấn luyện viên nói điều kiện trường tôn nguyệt đi đến ký túc xá cửa thời điểm liền nghe được có một người nữ sinh lén lút cùng nàng người bên cạnh nói thầm, mới quân huấn ngày đầu tiên liền đem huấn luyện viên cấp câu thượng cái kia nữ sinh cũng thật lợi hại nàng bên cạnh nữ sinh mở miệng nói ngươi đừng nói bừa có lẽ bọn họ là nhận thức nga vì cái gì nói như vậy ta có loại cảm giác bọn họ khẳng định nhận thức chẳng qua không nghĩ tới chúng ta huấn luyện viên như thế nào liền như vậy soái khí đâu thật là hảo xoái. Nếu không xoái, nàng cũng sẽ không ghen ghét cái kia lớn lên giống hổ ly tinh nữ nhân. Trường Tôn Nguyệt lúc này đi đến, hai người cấm thanh, đại gia hiện tại còn đều không tính quá quen thuộc, bất quá vẫn là có nữ sinh tò mò hỏi Trường Tôn Nguyệt, huấn luyện viên tìm nàng làm gì, Trường Tôn Nguyệt mở miệng nói, trước kia gặp qua Vũ Văn huấn luyện viên. Cái kia nguyên lai like nói qua Trường Tôn Nguyệt nói bậy người sắc mặt có chút nang kham, không nghĩ tới nhân gia thật sự nhận thức, bất quá về sau sẽ không cho nàng khai tiểu táo đi. Kia nữ sinh đôi mắt mang theo một chút khác sát thái. Chương 19 Đến nỗi trường Tôn Nguyệt bên cạnh hai vị, ai cũng không nói gì, các nàng không lên tiếng, trường Tôn Nguyệt cũng sẽ cùng các nàng chào hỏi. Trường Tôn Nguyệt nghĩ chính mình đời trước cũng không có gặp được Vũ Văn Triệt, có lẽ Vũ Văn Triệt cũng là ở chỗ này chấp hành nhiệm vụ. Đêm đã khuya, trường Tôn Nguyệt chỉ là lẳng lặng mà nằm ở trên giường tu luyện, nơi này là quân doanh, nàng căn bản không dám tiến không gian, cũng không dám lộ ra cái gì thanh sắc tới. Bất quá nàng tu luyện đến chỗ sâu trong thời điểm, cũng không có chú ý tới nàng bên cạnh ngủ Trương Ninh Tuyết có chút không an ổn, qua lại mà vặn vẹo thân mình, cảm giác giống như là thứ gì quấy nhiễu nàng giống nhau. Trương Tôn Nguyệt cũng không có nghĩ đến chính mình thực tu thế nhưng cũng làm Trương Ninh Tuyết trên người những cái đó ác quỷ nhóm không thoải mái. Nửa đêm 12 giờ thời điểm, Trương Ninh Tuyết đứng dậy liền hướng tới bên ngoài đi đến, Trường Tôn Nguyệt cũng không có động, bất quá nàng cấp Vũ Văn Triệt đã phát một tin tức, đi ra ngoài nàng nhưng không nghĩ nửa đêm 12 giờ chạy ra đi, cho nên nàng chỉ đánh báo cáo. Trường Tôn Nguyệt cũng không có chú ý tới, ở nàng gửi tin tức thời điểm, nàng bên trái Nhi Lâm Hiểu Thiền cũng đã tỉnh, lại còn có thấy được nàng gửi tin tức. Trường Tôn Nguyệt tiếp tục ngủ, Vũ Văn Triệt lại bị đánh thức, thấy được di động thượng ba chữ, hắn nhíu mày, hắn chính là giao đái trưởng Tôn Nguyệt giám thị Trương Ninh Tuyết, kết quả Trương Ninh Tuyết đi ra ngoài, nàng chỉ đã phát ba chữ đi ra ngoài, này không phải thực rõ ràng nàng sẽ không đi ra ngoài theo dõi sao? Bất quá ngẫm lại hiện tại đã trễ thế này, Vũ Văn Triệt vẫn là nhận mệnh mà rời giường, sau đó lén lút chạy tới trường Tôn Nguyệt bọn họ doanh địa phụ cận, thực mau liền thấy được đang ở trên đất chống bồi hồi Trương linh Tuyết, Trương Linh Tuyết hiện tại căn bản chính là không có bất luận cái gì ý thức, nàng ra tới bồi hồi cũng là bị những cái đó quỷ hồn nhóm lăn lộn lên. Vũ Văn Triệt đang ở suy tư thời điểm, trường Tôn Nguyệt thế nhưng lưu tới rồi hắn bên người nhi, Vũ Văn huấn luyện viên, nàng hiện tại là chuyện như thế nào? Vì cái gì ta cảm giác được nàng trên người lộ ra một cổ ác ý đâu. Trường Tôn Nguyệt mới vừa một lại đây liền dọa Vũ Văn Triệt nhảy dựng, bất quá nàng ngay sau đó lời nói, càng là làm Vũ Văn Triệt cảm giác cả kinh, như thế nào cái này nha đầu như vậy mẫn cảm đâu. Nàng có thể nhìn đến quỷ hồn, buổi tối ngươi liền không cần cùng ra tới. Vũ Văn Triệt nhỏ giọng mà nói, Trường Tôn Nguyệt âm thầm cả kinh, chẳng lẽ nàng trên người mang theo ác quỷ không thành. Khó trách chính mình cảm giác được cái loại này ác ý có chút kỳ quái đâu được rồi, ngươi trở về đi, nơi này ta tới nhìn là được. Vũ Văn Triệt lập tức liền bắt đầu đuổi Trường Tôn Nguyệt. Trường Tôn Nguyệt nhíu nhíu mày, liền trực tiếp hồi các nàng ký túc xá đi. bất quá trở lại trong ký túc xá Trường Tôn Nguyệt lại là một chút buồn ngủ cũng đã không có, nàng vẫn luôn nghĩ đến Trương Ninh Tuyết sự tình, Trương Ninh Tuyết trên người mang theo ác quỷ là như thế nào sống sót. Trường Tôn Nguyệt rất kỳ quái, nhưng là nàng biết chuyện này lại là không thể hỏi, ai biết những cái đó ác quỷ có thể hay không nổi điên. Nghĩ đến đây trường Tôn Nguyệt tiếp tục bắt đầu chậm rãi tu luyện, tuy rằng cần bên ngoài tu luyện tốc độ không bằng trong không gian, nhưng là bởi vì trường Tôn Nguyệt là thực tu, bên ngoài trong không khí vẫn là tràn ngập một ít thực vật hơi thở, làm nàng cảm giác thực thoải mái. Đại khái tới rồi 3 giờ sáng thời điểm, Trương linh Tuyết mới đi đến, nhưng là hiện tại nàng đã đặc biệt mà mỏi mệt, Trương linh Tuyết một nằm đến trên giường liền bắt đầu ngáy ngủ, hơn nữa thanh âm còn đặc biệt vang, đem trong ký túc xá một nửa nhi người đều bừng tỉnh. Ai ai khó khè. Thượng phâu người bắt đầu hỏi. Chẳng qua cũng không có đáp nàng lời nói, trừ bỏ trường tôn nguyệt phỏng trường cũng không có vài người biết trương ninh tuyết tên. Ngày hôm sau sáng sớm, thượng thao cái còi liền thổi lên, đại gia nhanh chóng mà đem chăn điệp hảo, sau đó chạy đi ra ngoài. Vũ văn triệt nghiêm túc mà nhìn các nàng, các ngươi tốc độ quá chậm, trước chạy 5 vòng, phạt chạy hai vòng, chạy xong về sau ăn cơm. Mọi người bả vai suy sụp xuống dưới, phải biết rằng một vòng chính là 1.000m, 7.000 mễ chạy xuống tới sẽ mệt thảm. Chương 20. Kế tiếp một đoạn thời gian, Trường Tôn Nguyệt phát hiện Trương Ninh Tuyết mỗi đêm 12 giờ đến 3 giờ sáng đều sẽ ra cửa, cũng không biết có phải hay không bởi vì trong khoảng thời gian này âm khí tương đối trọng duyên cớ. Bất quá nàng trong khoảng thời gian này buổi tối cũng không cần báo tin, bởi vì Trương Ninh Tuyết rời giường thời gian quá cố định, căn bản không cần thông chi. Mà ở trong khoảng thời gian này Lâm Hiểu Thiền cùng nàng quan hệ bắt đầu không tồi lên, Trường Tôn Nguyệt đối Lâm Hiểu Thiền cũng có nhất định hiểu biết, Lâm Hiểu Thiền 33 là nông khoa viện cho nên lâm hiểu thiền mới báo thực vật học hệ nghe nàng ba ba ý tứ nàng học cái này ngành học chỉ cần một tốt nghiệp liền có thể đi nàng ba ba nông khoa viện công tác nàng chính là thực thích thực vật hai người hữu nghị tới chính là như vậy kỳ quái lâm hiểu thiền tại đây đoạn thời gian cũng biết trường tôn nguyệt thân thế nàng cảm thấy đau lòng trường tôn nguyệt hai người mỗi ngày cùng nhau ăn cơm cùng nhau nói chuyện phiếm sau đó hồi cùng nhau ngủ tới rồi quân huấn thứ mười thiên thời điểm vũ văn triệt lại đây tìm trường tôn nguyệt nói cho nàng kế tiếp mười ngày Nàng mỗi ngày buổi tối ăn qua cơm chiều về sau, liền có thể đi trường bắn bắn bia. Phần 8. Trường Tôn Nguyệt hưng phấn lên, Lâm Hiểu Thiền biết còn có cơ hội như vậy, cũng hâm mộ lên. Trường Tôn Nguyệt liền đi tìm Vũ Văn Triệt, rốt cuộc đi, liền nàng một người tới tới lui lui, người khác cũng sẽ phê bình đúng hay không, cho nên đi trường bắn thời điểm nhiều một cái Lâm Hiểu Thiền. Hai người đi về sau phát hiện, liền tính là tới rồi buổi tối, trường bắn người cũng không tính thiếu, chỉ đạo bọn họ người đúng là Vũ Văn Triệt. Đầu tiên giáo các nàng chính là tháo rỡ xuống lục, trường tôn nguyệt học thực mau, trên cơ bản Vũ Văn Triệt hủy đi trang một lần, nàng cũng đã học xong, mà lâm hiểu thiền liền không được, Vũ Văn Triệt hủy đi trang ba lần, nàng đều không có học được, Vũ Văn Triệt nói cho nàng, phỏng chừng ngươi là học không được cái này, ngươi vẫn là trực tiếp học bắn bia đi. Hai người đem cơ bản tư thế học được về sau, sau đó liền bắt đầu luyện tập, trường tôn nguyệt bởi vì hiện tại là thực tu, đối mục tiêu vẫn là thực mẫn cảm, ngay từ đầu liền đánh một cái tám hoàn. Đến nỗi Lâm Hiểu Thiền cả đêm đánh đều là bắn không trúng địa, liền giáo nàng Vũ Văn Triệt mặt đều đen. Trường Tôn Nguyệt bất đắc dĩ mà nhìn Lâm Hiểu Thiền, Hiểu Thiền, cố lên, ngươi nhất định có thể hành. Nàng nói lời này, làm bên cạnh Vũ Văn Triệt hết chỗ nói rồi, chẳng lẽ kế tiếp cửu thiên, chính mình còn phải đối mặt như vậy nhi ngu ngốc sao? Muốn nói lên, Trường Tôn Nguyệt đêm nay thượng thành tích vẫn là thực khả quan, huấn luyện một giờ, không sai biệt lắm mặt sau 20 phút nàng đều đã bảo trì ở chín hoàng trong vòng. Cái này làm cho đang ở trường bắn huấn luyện một cái quan quân nhìn nàng đều là mắt mạo lục quang, chỉ tiếc nàng không phải Nam Hải Nhi, bằng không thế nào cũng phải bị cái này quan quân đào đi không thể. Trên đường trở về, Lâm Hiểu Thiền có chút buồn bực, "Nguyện Nguyện, bằng không ta liền không đi." Kiểu như thế nào có thể hành? Đã có cơ hội này, chúng ta phải nắm chắc được cơ hội. Trường Tôn Nguyệt muốn cho nàng học được bắn súng, rốt cuộc 5 năm về sau mà thế, không có gì năng có thể, thật sự nếu không sẽ bắn súng nói. Như vậy tử vong cơ suất sẽ tăng lên rất nhiều. Lâm Hiểu Thiên buồn bực mà nói, chính là ta học không được a? Còn có cựu thiên đâu, sợ cái gì. Trong rãi học, ngươi không thể gặp được sự tình gì đều lùi bước đi, như thế nào cũng đến đánh ra tới điểm nhi thành tích, đem vũ văn huấn luyện viên cầm cấp chấn rớt. Trường Tôn Nguyệt cười tủm tỉm mà nói, nàng chính là phát hiện Lâm Hiểu Thiên giống như thực thích huấn luyện viên. Đương nhiên đều không phải là là cái loại này nam nữ thích, mà là mặt khác một loại mang theo kính trọng cái loại cảm giác này. Nói rất đúng. Lâm Hiểu Thiền kiên định gật gật đầu, mới ngày đầu tiên mà thôi, chính mình chỉ cần luyện qua này 10 ngày về sau có thể đánh tới bia thượng là được. Hai người vừa mới chuẩn bị tiến phòng học thời điểm, thế nhưng phát hiện Trương Ninh Tuyết trên người mạo hắc khí, sau đó trong ký túc xá nữ sinh ngã trái ngã phải, đảo té xỉu ở trên mặt đất. Xảy ra chuyện nhi, mau, đi tìm Vũ Văn huấn luyện viên. Trường Tôn Nguyệt lôi kéo Lâm Hiểu Thiền liền hướng tới trường bắn đi, các nàng rời đi thời điểm, Vũ Văn Triệt còn có trường bán đâu? Mươi 21. Vũ Văn huấn luyện viên, xảy ra chuyện nhi. Trương Tôn Nguyệt nhìn đến đang ở bán bia Vũ Văn Triệt, liền thấp giọng ở hắn bên thai nhi nói. Vũ Văn Triệt híp lại con mắt hỏi, làm sao vậy? Người mau đi xem một chút, Trương Linh tuyết hiện tại cả người mạo hắc khí, trong ký túc xá các nữ sinh đều thế xỉu. Trương Tôn Nguyệt chạy nhanh nói. Vũ Văn Triệt nhanh chóng mà hướng tới ký túc xá nữ chạy tới, cái kia vẫn luôn chú ý bọn họ trưởng quan cũng đi theo chạy tới. Bọn họ tới rồi trong ký túc xá thời điểm. Trương Ninh Tuyết cũng ngã xuống trên mặt đất, trên người nàng hắc khí thiếu rất nhiều. Các nàng làm sao bây giờ? Trương Tôn Nguyệt mở miệng hỏi, hiện tại bọn họ cũng không dám tùy tiện mà dựa trước. Vũ Văn Triệt nhìn một chút này đó học sinh tình huống, sau đó hướng về phía theo tới cái kia quan quân nói, phiền thoái một chút tần liền dài quá, này đó bọn học sinh, tạm thời yêu cầu một chỗ an trí các nàng. Hảo, giao cho ta đi. Theo tới tần liền trường gật gật đầu. Thực mau tần liền trường liền gọi tới hai đội người. Sau đó lén lút đem các nàng trang thượng xe tải lớn trở đi, trường Tôn Nguyệt cùng Lâm Hiểu Thiền cũng đi theo đi. Toàn bộ ký túc xá người bị đưa đến quân khu bệnh viện, bất quá bọn họ tiến chính là một cái đặc thù phòng, cũng không có bác sĩ tới cấp bọn họ kiểm tra, tới nơi này chính là một cái đạo sĩ bộ dáng người. Đội trưởng Vũ Văn triệt thấy được cái kia đạo sĩ kêu một tiếng đội trưởng, như thế làm trường Tôn Nguyệt có chút lấy làm kỳ, không nghĩ tới Vũ Văn huấn luyện viên đội trưởng thế nhưng là một cái lao đạo. Đêm này đó các nữ sinh kiểm tra rồi một lần, đạo sĩ đội trưởng nhịu như mày, các nàng đều là chấn kinh quá độ, hơn nữa lại bị ác quỷ treo đùa một phen, phỏng chừng một ngày về sau mới có thể tỉnh lại. Kia trương ninh tuyết đâu? Vũ Văn Triệt mở miệng hỏi. Trên người nàng ác quỷ không biết vì cái gì đều rời khỏi. Đạo sĩ đội trưởng lúc này nhìn về phía trường Tôn Nguyệt, hắn mắt sáng rực lên, cái này tiểu nha đầu không tồi. Vũ Văn Triệt chặn đạo sĩ đội trưởng tầm mắt, đội trưởng, Nguyệt Nguyệt là ta quen biết đã lâu Ngươi nhưng đừng hố nàng. Đạo sĩ đội trưởng trừng mắt nàng liếc mắt một cái, ta là cái loại này hố người người sao. Ta xem cái này tiểu cô nương căn cốt không tồi, hơn nữa tản ra một cổ thiên nhiên hơi thở. Vũ Văn Triệt chớp chớp mắt, sau đó xoay người lại nhìn trường Tôn Nguyệt, ngó trái ngó phải hắn đều không có nhìn ra tới cái này, nha đầu trên người rốt cuộc có cái gì tự nhiên hơi thở. Đạo sĩ đội trưởng đem hắn gẩy đẩy đến một bên nhi, nha đầu, ngươi hẳn là biết chúng ta là đặc thú bộ môn đi. Không biết ngươi có hay không hứng thú gia nhập đâu. Trường Tôn Nguyệt chấp trước mắt, ta chính là cái gì cũng sẽ không. Nói nữa ta gia nhập các ngươi có thể có chỗ tốt gì. Chỗ tốt đương nhiên là có lạc, ngươi hiện tại mới vừa vào học cũng đã là quốc gia nhân viên công vụ, hơn nữa tiền lương còn không thấp. Cái gì cũng sẽ không kia cũng không cái gọi là, ngươi tương đối thích hợp siêu tập tư liệu, trên người của ngươi hơi thở, sẽ làm những cái đó tội phạm không quá chú ý tới ngươi. Đạo sĩ đội trưởng quá hiểu biết loại này tự nhiên hơi thở. Cái này nữ hài nhi trên người tản ra này cổ hơi thở, sẽ làm tu luyện người không tự chủ được mà tới gần nàng. Tựa như hắn hiện tại, cũng tưởng tới gần cái này nữ hài, thậm chí đến gần rồi cái này nữ hài nhi, hắn cảm thấy chính mình tu luyện tốc độ đều nhanh hơn rất nhiều. Vũ Văn Triệt không biết đội trưởng vì cái gì trăm phương nghìn kế tưởng đem trường Tôn Nguyệt kéo vào bọn họ trong đội ngũ, muốn nói lên, bọn họ cái này đội ngũ tiếp xúc đến đồ vật chính là người bình thường không thường tiếp xúc. Muốn nói lên này đó các nữ sinh gặp được quỷ sự tình chỉ có thể là việc nhỏ mà thôi, cùng bình thường bọn họ nhiệm vụ căn bản không đến so. Ta suy xét một chút đi. Trường Tôn Nguyệt hiện tại chỉ nghĩ huấn luyện, còn không nghĩ gia nhập cái gì tổ chức, hơn nữa nàng cũng có chút nhi sợ chính mình trên người bí mật, sẽ bị người phát hiện. Hảo, vậy ngươi chính mình ngẫm lại đi. Đạo sĩ đội trưởng đảo cũng không có cưỡng bắt nàng. Trường Tôn Nguyệt lúc này nhìn về phía Lâm Hiểu Thiền, nàng phát hiện Lâm Hiểu Thiền hiện tại có chút dại ra. Chẳng lẽ là bị sợ hãi? Trường Tôn Nguyệt nhìn về phía Vũ Văn Triệt, Vũ Văn huấn luyện viên, Hiểu Thiền hình như là sợ hãi. mươi 22 Vũ Văn Triệt đi tới Lâm Hiểu Thiền trước mặt, sở trường ở nàng trước mắt hoảng, phát hiện Lâm Hiểu Thiền cũng không có cái gì phản ứng. Đội trưởng, nàng đây là ném hồn. Vũ Văn Triệt có chút không xác định mà nói. Đạo sĩ đội trưởng đã đi tới, sau đó nhìn về phía Lâm Hiểu Thiền, mở miệng nói, không có việc gì, trong chốc lát nàng liền khôi phục chẳng qua là bị dọa tới rồi mà thôi. làm người an bài trường tôn nguyệt mang lâm hiểu thiền nghỉ ngơi đi về sau. vũ văn triệt nhịn không được nhìn về phía chính mình đội trưởng. đội trưởng vì cái gì phi làm trường tôn nguyệt gia nhập chúng ta? ngươi không có phát hiện trên người nàng kia cổ tự nhiên hơi thở sao? chỉ cần là tu luyện người đều sẽ tưởng thân cận mà cổ hơi thở. nếu về sau thẩm vấn tội phạm thời điểm có nàng gia nhập, tội phạm càng dễ dàng thổ lộ chân ngôn. đạo sĩ đội trưởng híp lại con mắt nói. có những cái đó khoa trương vũ văn triệt hoài nghi mà nói ngươi không tin liền tính nàng hiện tại hơi thở còn không tính cường đại nếu trải qua chuyên môn huấn luyện về sau mê hoặc người khác hẳn là cũng là hoàn toàn có thể làm được đạo sĩ đội trưởng cười tủm tỉm mà nói vũ văn triệt híp lại một chút đôi mắt ngươi tốt nhất đừng làm nàng làm cái gì nguy hiểm sự tình như thế nào hiện tại liền tưởng bảo vệ lại tới lần này là nghiêm túc đạo sĩ đội trưởng nhìn về phía vũ văn triệt vũ văn triệt nghĩ nghĩ nói ta vẫn luôn là thực nghiêm túc hảo ta đáp ứng ngươi. Đạo sĩ đội trưởng chấp một chút đôi mắt, hắn liền nói sao, nhìn Vũ Văn tiểu tử này đối cái kia tiểu cô nương thái độ liền có chút không giống nhau. Một ngày đi qua, trong ký túc xá những cái đó nữ hài nhi lần lượt đã tỉnh, các nàng vừa tỉnh tới sắc mặt liền trắng bệnh. Có quỷ, có quỷ, có một người nữ sinh nhịn không được hoảng sợ mà hô. Ta cũng thấy được, này đó các nữ hài tử sợ tới mức không nhẹ, cũng may các nàng cũng không biết quỷ là từ trương ninh tuyết trên người tới vàng không đại gia phòng trừng đều phải bài xích nàng. Lúc này, Lâm Hiểu Thiền đã khôi phục lại đây, bất quá nàng có chút sợ hãi, cũng may trường tôn nguyệt an ủi nàng hảo một trận nhi, nàng hiện tại đã khôi phục, ở các nàng đồng học bên người nhi an ủi các nàng. Nhìn này đó bọn học sinh tình huống, thực mau liền có bác sĩ tâm lý tới, này đó bác sĩ tâm lý bắt đầu chấn an này đó học sinh, sau đó còn tìm tới một cái thôi miên sư, giúp các nàng đem một đoạn này trải qua cấp thôi miên quên mất. Chuyện này toàn bộ trong ký túc xá chỉ còn lại có trường Tôn Nguyệt cùng Lâm Hiểu Thiền biết chân tướng, bất qua các nàng hai cái cũng im bặt không hề để việc này. Quân huấn rốt cuộc kết thúc, đại gia trở lại trong trường học đi học đi, Lâm Hiểu Thiền đã biết trường Tôn Nguyệt ở đâu cư trú về sau, thế nhưng cũng ở trường Tôn Nguyệt bên cạnh thuê một cái phòng ở. Lần này quân huấn trừ bỏ trường Tôn Nguyệt các nàng trong ký túc xá đã xảy ra một chút không thoải mái sự tình, trên cơ bản còn xem như viên mãn, Lâm Hiểu Thiền ở lần đó đã trải qua bị dọa ngốc về sau, cũng không biết là thông suốt vẫn là đột nhiên tới linh cảm bắn súng thế nhưng chuẩn rất nhiều tuy rằng không đuổi kịp trường tôn nguyệt cuối cùng ngôi hoàn đánh mười hoàn như vậy yêu nghiệt nhưng là cơ bản cũng là tám hoàn trong vòng bắt đầu rồi thản nhiên cuộc sống đại học trường tôn nguyệt sinh hoạt cũng bình tĩnh rất nhiều trường tôn mỹ ở trải qua một hồi quân huấn về sau cũng không biết là làm sao vậy thế nhưng trở nên trầm mặt lên cũng không tới quấy rầy trường tôn nguyệt như thế làm trường tôn nguyệt vui sướng rất nhiều liền ở ba tháng về sau trường tôn nguyệt thật vất vả tiến vào một bậc bốn tầng về sau. Nàng hiện tại tinh thần lực rốt cuộc có thể ngoại phóng, hơn nữa không chỉ có như thế, nàng hiện tại còn có thể cùng chung quanh thực vật cấu kết, bất qua cấu kết phạm vi cũng liền một km trong vòng mà thôi. Đang ở trường Tôn Nguyệt vì chính mình dị năng hưng phấn thời điểm, Vũ Văn Triệt tới điện thoại, hỏi nàng suy xét thế nào, muốn hay không gia nhập bọn họ cái này đặc thù cơ cấu. Trường Tôn Nguyệt do dự, nếu gia nhập quốc gia cơ cấu, nàng có chút lo lắng cho mình về sau không có tự do, nếu không gia nhập nói, nàng lại được đến một cái nội tình tin tức. Phần 9. Chương 23. Cân nhắc một chút chính mình lích lợi, trường Tôn Nguyệt cảm thấy chính mình vẫn là gia nhập tương đối hảo, ở nơi đó chính mình hẳn là có thể được đến càng nhiều tin tức, hơn nữa hẳn là có thể học được càng nhiều đồ vật. Thu được trường Tôn Nguyệt đồng ý tin tức Vũ Văn trệt cười, vốn dĩ cho rằng không có bất luận cái gì giao tế, hiện tại trường Tôn Nguyệt gia nhập bọn họ tổ chức, gặp mặt cơ hội liền nhiều, tuy rằng hai người không ở một chỗ. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi. Vũ Văn Triệt lại đây mang theo trường Tôn Nguyệt chuẩn bị tới rồi dê thị phân bộ, sau đó nhận thức một chút tổ chức người. Tuy rằng Vũ Văn Triệt không rõ nhà mình đạo sĩ đại đội trưởng vì cái gì một hai phải trường Tôn Nguyệt gia nhập, nhưng là hắn cảm thấy đội trưởng khẳng định có cái gì dụng ý. Nghĩ thông suốt. Nhìn đến trường Tôn Nguyệt, Vũ Văn Triệt hỏi câu đầu tiên lời nói đó là như thế. Ân, nếu không nghĩ ra cũng sẽ không đồng ý. Trường Tôn Nguyệt cười cười nói. Cho ngươi, chúng ta tổ chức cơ bản tư liệu. Vũ Văn Triệt cười cười đưa cho nàng một chồng tư liệu. Trường Tôn Nguyệt bắt đầu lẳng lặng mà nhìn lên, bọn họ tổ chức nhiệm vụ cũng không nhiều, giống bọn họ loại này đi học học sinh, một tháng cũng liền nhiều nhất ra một hai lần nhiệm vụ, hơn nữa mặt trên còn có một chương biểu, ở biểu sau còn bám vào bọn họ cái này phân bộ mỗi người năng lực. Ở cái này biểu thượng, Trường Tôn Nguyệt thấy được Trương Ninh Tuyết Tên, Trương Ninh Tuyết đặc thù năng lực là nhìn thấu linh hồn. Còn có nơi này đội trưởng là Lạc Gia Tân, đặc thù năng lực là có thể khống chế hỏa. Trường Tôn Nguyệt tiếp tục nhìn phía dưới mấy người, có khống phong, có khống thổ, nàng cảm giác chính mình tim đập ra tốc, này không phải dị năng tiểu đội sao. Mỗi người năng lực lại không thế nào tương tự. Cho ta xem cái này thật sự thích hợp sao. Trường Tôn Nguyệt nhịn không được mở miệng hỏi. Nếu cho ngươi xem, chính là đem ngươi trở thành người một nhà. Vũ Văn Triệt cười cười nói, ngươi hiện tại yêu cầu chính là đem mặt trên bảng biểu điền một chút. Trường Tôn Nguyệt thở dài một hơi, ta cũng không sẽ cái gì. Vì cái gì muốn cho ta gia nhập các ngươi cái này tổ chức đâu Vũ Văn Triệt lúc này đã ngừng xe Hắn rất có thâm ý mà nhìn trường Tôn Nguyệt liếc mắt một cái Nếu ngươi thật sự cái gì cũng sẽ không Đội trưởng sẽ không yêu cầu ngươi gia nhập Trường Tôn Nguyệt đột nhiên có một loại bị nhìn thấu cảm giác Tay run lên công phu Nàng thế nhưng ở đặc thù năng lực cho đó viết cảm giác một km trong vòng gió thổi cỏ lay Vũ Văn Triệt nhìn đến chính mình trá ra tới kia một hàng tự Đôi mắt đều sáng Nguyên lai like cái này tiểu nha đầu thật sự có năng lực Tuy rằng cái này thoạt nhìn tương đối dâu dịa, nhưng là có chút địa phương thật là yêu cầu này đó. Rốt cuộc đi, cái này phân bộ tạm thời còn không có loại năng lực này người. Trường Tôn Nguyệt bị đưa tới một đống tiểu nhị lâu, ở nơi đó nàng gặp được phân bộ đội trưởng Lạc Gia Tân. Sau đó còn bắt được thuộc về chính mình công tác chứng minh, mặt trên bảo mật hai chữ, làm nàng nhịn không được có chút tán thưởng. Kia gì, này công tác chứng minh có phải hay không có chút quá túm. Lạc Gia Tân là một cái trung niên nam nhân bất quá hắn lại dài quá một đầu lửa đỏ đầu tóc trường tôn nguyệt bởi vì biết hắn là khống hỏa cho nên cũng không có cảm thấy kỳ quái bởi vì mặt thế sắc có một ít người bởi vì chính mình dị năng liền màu tóc cũng thay đổi lạc gia tân thực hảo ở chung hôm nay tuy rằng là nghỉ ngơi thiên bất quá những người khác cũng không coi ở trường tôn nguyệt biết trong tình huống bình thường đại gia căn bản sẽ không tới cũng chính là đội trưởng vì nhận thức nàng mới có thể ở chỗ này ba người hàn huyên trong chốc lát lạc gia tân liền mở miệng nói đi thôi ăn cơm đi Hiện tại mau giữa trưa, vừa lúc vì Vũ Văn thực tiễn, cũng cảm ơn ngươi cho chúng ta triệu tới hai cái hảo thủ. Ha ha, ta đây liền không cùng ngươi khách khí. Vũ Văn triệt đứng lên, sau đó kêu lên trường Tôn Nguyệt, ba người bay thẳng đến phụ cận một nhà khách sạn đi. Muốn nói lên khách sạn này theo chân bọn họ còn có nhất định liên hệ, bởi vì khách sạn lão Bản cũng là bọn họ tổ chức người. Một bữa cơm thời gian, trường Tôn Nguyệt đã đối bọn họ tổ chức có một ít hiểu biết. Trên cơ bản bọn họ xử lý sự tình đều là công an phòng cháy giải quyết không được sự tình. Cái này làm cho trường Tôn Nguyệt nhớ tới chính mình các bạn học bị ác quỷ kinh hách sự tình, xem ra chính mình về sau không thể thiếu cùng vài thứ kia giao tiếp. Chương 24 Bất quá, trường Tôn Nguyệt vẫn là có chút vui vẻ, chính mình hiện tại ít nhất xem như có công tác, về sau liền tính là tốt nghiệp xong cũng không cần lại vội vàng khắp nơi tìm công tác, cả đời này hẳn là tránh đi tạ vân cái kia cha nam đi. Trường Tôn Nguyệt trở lại chính mình chỗ ở về sau, còn có chút tinh thần hoảng hốt, nàng uống có chút mơ hồ, giống như nói rất nhiều không nên lời nói. Nhớ rõ Vũ Văn Triệt hỏi nàng, Nguyệt Nguyệt, cái kia gió thổi có lay là có ý tứ gì? Sau đó nàng nói gì đó đâu? Giống như nàng nói chính là, liền tính phong không thổi, ta cũng có thể làm thảo động. Trường Tôn Nguyệt vỗ vỗ chính mình cái chán, nàng có phải hay không uống say thì nói thật phun có chút nhiều. May mắn nàng không có đem chính mình lưu lục huyết sự tình nói ra đi. Bằng không kia hai vị phòng trừng sẽ đem nàng trực tiếp kéo dài tới phòng thí nghiệm đi. Trường Tôn Nguyệt bộ mặt thật là mất mặt ném quá độ không nói, còn đem chính mình cấp bán, phong không thổi đều có thể làm thảo động. Phòng trừng bằng vào kia hai vị không khéo, sự tình gì đều có thể đoán được. Vũ Văn Triệt hiện tại cũng vẫn luôn nghĩ đến Trường Tôn Nguyệt nói, phong không thổi cũng có thể làm thảo động. Chẳng lẽ nàng có thể cùng thực vật cấu kết không thành? Vũ Văn Triệt đoán được, lạc gia Tân đương nhiên cũng đoán được, phải biết rằng hôm nay vừa thấy đến Trường Tôn Nguyệt hắn liền có một cổ nhặt được bảo cảm giác hắn cảm giác quả nhiên là không sai vũ văn chuyện này ngươi liền không cần cùng những người khác nói lạc gia tân nghiêm túc mà nói ân cái này ta minh bạch vũ văn triệt thầm nghĩ hắn lại như thế nào bỏ được bán đứng cái kia tiểu nha đầu đâu tuy rằng bọn họ là thuộc về đặc thù cơ cấu nhưng là đối với cái loại này vô quyền vô thế đặc thù năng lực người bước đầu tiên vẫn là sẽ bị đưa đến phòng thí nghiệm hắn nhưng luyến tiếp cái kia tiểu nha đầu bị động dao nhỏ động tay kéo Vũ Văn Triệt đi rồi, Lạc Gia Tân bắt đầu xoa tay hồng hè về sau hắn đều tỉnh cái gì công nghệ cao đồ vật, chỉ cần có thực vật địa phương, nhà bọn họ Tiểu Nguyệt Nguyệt đều có thể nghe được những cái đó nội tình tin tức. Trường Tôn Nguyệt đánh một cái hát xì, nàng như thế nào đột nhiên có một loại lạnh buốt cảm giác, vì cái gì có một loại bị nhân thiết kế cảm giác đâu. Gia nhập cái này thần bí tổ chức cái thứ nhất cuối tuần, Trường Tôn Nguyệt liền có một cái nhiệm vụ. Trường Tôn Nguyệt đi theo Lạc Gia Tân tiến vào một bộ phòng ở nay căn hộ ở vào bọn họ trường học phụ cận cái này đoạn đường không tồi phòng ốc giới vị cũng tương đối cao hơn nữa phòng ở cũng so nàng kia gian phòng nhỏ cao lớn thượng rất nhiều đội trưởng tới nơi này giám thị người nào trường tôn nguyệt biên quan khán cái này phòng ốc hoàn cảnh biên mở miệng hỏi ngươi ở chỗ này ở vài ngày phụ trách giúp ta giám thị một chút cái này đơn vị lâu 71 kia một nhà nhà bọn họ thực vật không ít ta tưởng ngươi hẳn là có thể cảm ứng được ngươi chủ yếu chính là hiểu biết một chút cái kia trong phòng người đang làm gì lạc gia tân biểu tình thực nghiêm túc Tốt, người kia là địch nhân sao trường tôn nguyệt mở miệng hỏi lạc gia tân nhỏ giọng nói ta hoài nghi cái kia trong phòng ở người là hoa quốc người trường tôn nguyệt gật gật đầu nàng không thích hoa quốc người bởi vì cái kia quốc gia người đều có một loại xâm lược tính làm nhân xính ghét một ngày tăng cơm sẽ có người giúp ngươi đưa một ít chủ yếu sự tình ngươi có thể ký lục xuống dưới lạc gia tân giao đãi xong rồi liền rời đi. Trường Tôn Nguyệt ở lạc Gia tân rời đi về sau, liền đem chính mình cảm ứng lực lén lút kéo dài tới rồi cái kia 71, mươi Trường Tôn Nguyệt cảm ứng lực tìm tòi đi vào, liền có chút bị sợ ngây người. Này một nhà ở người thật nhiều, ba phòng một sảnh, thế nhưng ở chín nam nhân, hơn nữa lệnh Trường Tôn Nguyệt kỳ quái chính là ba cái trong phòng các ở một người, giữ lại sáu cá nhân đều ngủ ở phòng khách trên mặt đất. Trường Tôn Nguyệt bắt đầu quan sát đến những người này, đặc biệt là ba cái trong phòng nam nhân, đều là rất xoáy khí cái loại này. Này ba người đều có một ngụm lưu loát tiếng phổ thông, căn bản làm người nhìn không ra tới bọn họ là hòa quốc người. Hơn nữa càng lệnh trường tôn nguyệt khiếp sợ chính là, trong đó một người nàng là nhận thức. mươi 25 Tạ vân như thế nào hắn cũng tại đây nhóm người bên trong. Vì cái gì chính mình trước nay đều chưa từng biết đời trước lão công thế nhưng là một cái hòa quốc người đâu. Trường tôn nguyệt tay đều có chút run lên, như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này. Nàng nỗ lực mà hồi ức đời trước sự tình. Giống như chính là mặt thế tiến đến trước kia, tạ vân đã không thấy tâm hơi, lúc ấy trường tôn Mỹ giống như nháo đến túi bụi, hơn nữa kia đoạn thời gian giống như trường tôn Mỹ vốn dĩ nên được đến phụng dưỡng phí đều không có được đến, nam nhân kia liền mất tích. Chính mình giống như còn bị trường tôn Mỹ triển thật lâu, thế nhưng là nàng đem tạ vân ẩn nấp rồi. Trường tôn nguyệt nhăn chặt mày, tạ vân thân phận ít nhất chính mình đời trước một chút sơ hở đều không có nhìn ra tới, hắn đích sắc cũng là dê đại ra tới, giống như từ nhỏ chính là ở hạ quốc lớn lên. Người này che giấu cũng thật đủ thâm a. Lúc này Tạ Vân đã ra chính mình phòng, đi tới phòng khách. Trong phòng khách có hai người, có một cái cho hắn lậu cơm, có một người tắt giúp hắn sửa sang lại quần áo. Xem ra người này tại đây nhóm người trung địa vị cũng không tính quá thấp. Vân Quân. Một cái khác trong phòng ra tới người mở miệng kêu lên. Đồng Dũng Quân, có việc như sao? Tạ Vân nhìn Đồng Dũng hỏi. Triệu lâm nữ nhân kia thu phục không có. Chúng ta yêu cầu từ tay nàng được đến một ít tin tức. Đồng ruộng cao mày nói. Chờ một chút đi, nàng giống như đối nam nhân không quá cảm thấy hứng thú. Tạ Vân bất đắc dĩ mà nói. Nga! Kia làm linh tử đi. Đồng ruộng mở miệng hỏi. Chờ ta hoàn toàn nắm giữ nàng xu hướng giới tính lại nói. Tạ Vân cười cười nói, lúc này hắn đã bắt đầu ăn cơm. Trường Tôn Nguyệt bắt đầu ký lục, này đó xuất hiện tên, Triệu Lâm tên này, đời trước giống như ra một chuyện lớn liền cùng nàng có quan hệ. Triệu Lâm, Hạ Quốc Triệu Thị Tập đoàn Tổng Tài Nữ Nhi. Triệu thị tập đoàn các ngành các nghề đều có nhúng tay, nhớ rõ đời trước, Triệu Lâm bởi vì đồng tính tính rèm pha, lập tức đem Triệu thị làm cho nửa suy sụp, bởi vậy còn ảnh hưởng toàn bộ hạ quốc kinh tế, cái kia tính rèm pha nữ nhân đã kêu linh tử đi. Không được, chuyện này chính mình cần thiết ngăn cản một chút, chẳng qua cái này Triệu Lâm chính mình không quen biết ai, nhìn dáng vẻ yêu cầu thông qua đội trưởng tới liên hệ. Trường Tôn Nguyệt trực tiếp cấp Lạc Gia Tân đánh một chiếc điện thoại, phải biết rằng Lạc Gia Tân hiện tại còn ở trên đường, còn không có trở lại đơn vị đâu liền nhận được điện thoại. Trường Tôn Nguyệt đem chính mình biết đến sự tình đại khái nói một chút, dù sao đi đám kia Nhật Bản người ta nói nói, chỉ có nàng nghe được, nàng liền tính là thêm chút đời trước sự tình, đội trưởng nhà mình cũng sẽ không phát hiện. Lạc Gia Tân vừa nghe, này Hoa Quốc người mục tiêu thế, nhưng là bọn họ dê thị lớn nhất Triệu thị tập đoàn, tức khắc nổi giận, đây là muốn đả kích chính mình quốc gia kinh tế a, chính mình như thế nào có thể làm cho bọn họ như nguyện. Phần 10. Lạc Gia Tân cùng Triệu thị tập đoàn tổng tài vẫn là nhận thức Hắn đem chính mình tra được tin tức trực tiếp nói cho triệu thị tổng tài, đến nỗi triệu thị tổng tài như thế nào làm chính là chuyện của hắn, rốt cuộc triệu lâm là hắn nữ nhi, chính mình đem tin tức nói cho nàng, hắn khẳng định sẽ phòng bị. Lạc Gia tân tâm tình vui sướng lên, chính mình tên này tân thuộc hạ chính là cấp lực A, xem ra yêu cầu cho nàng trợ cấp. Trường Tôn Nguyệt mấy ngày kế tiếp vẫn luôn quan khán những người này hành động, nàng phát hiện tạ vân, đồng ruộng, còn có một cái khác công đẳng. Này ba người chính là khắp nơi thông đồng dê thị xã hội thượng lưu nữ nhân. Trường tôn nguyệt nhịn không được cầm một phen kéo hung hăng mà chọc trên giấy tên tạ vân. Nàng hận chính mình đời trước như thế nào liền như vậy không có mắt, thế nhưng tìm một cái như lang đường lão công. Càng làm cho nàng nhưng khí chính là trường tôn mỹ thế nhưng còn cùng nàng đoạn, các nàng tỷ muội thế nhưng đều như vậy không có mắt. Muội. Muội. Thẳng đến lạn giấy thành mảnh vỡ, nàng còn cảm thấy có chút chưa hết giận. mươi 26. Một tuần xuống dưới. Trường Tôn Nguyệt quang ký lục tên liền đạt tới 100 nhiều người, này ba nam nhân nhập mạc chi tân liền đạt tới 40 tới cái, cái này số lượng chính là thật sự làm người cảm thấy càng tức giận. Trường Tôn Nguyệt mau vì cùng muội muội đoạt Ngưu lang sự tình cấp bước điên rồi. Cũng may chuyện này chỉ có nàng một người biết, nếu càng nhiều người đã biết, nàng phỏng chừng cũng không dám nữa ra cửa. Suốt 10 ngày thời gian, này đối với trường Tôn Nguyệt tới nói, quả thực giống như là giày vò giống nhau, cũng may nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành. Nàng rốt cuộc có thể hồi chính mình ra Trường Tôn Nguyệt về tới trong nhà về sau Lâm Hiểu Thiền liền tới đây tìm nàng Nguyệt Nguyệt, ngươi trong khoảng thời gian này chạy đi đâu Trong khoảng thời gian này lại đây tìm ngươi người cũng thật nhiều Có bao nhiêu người tìm ta Trường Tôn Nguyệt nghi hoặc hỏi Muốn nói lên, Trường Tôn Mỹ cùng Trường Tôn Hạo tìm chính mình thực bình thường Dư lại còn có ai ra tìm chính mình Trương Ninh Tuyết cũng đi tìm ngươi Lâm Hiểu Thiền nói tên này thời điểm Liền cảm thấy có chút khủng bố ngày đó buổi tối sự tình nàng có thể ký ức hãy còn mới mẻ tuy rằng những người khác ký ức đã không có nhưng là nàng cùng trường tôn nguyệt nhưng cũng không có bị thanh trừ ký ức ách nàng tìm ta làm gì trường tôn nguyệt dơ dơ lên mi chẳng lẽ biết chính mình là nàng đồng bạn Khác đã không có đi có a còn có trường học cái kia nhân vật phong vân ngụy trạch thiên cũng tới đi tìm ngươi lâm hiểu thiên dùng ái mỗi ánh mắt nhìn trường tôn nguyệt ta cùng hắn ở cao trung là cùng lớp đồng học trường tôn nguyệt trắng lâm hiểu thiên liếc mắt một cái. Ta cùng hắn căn bản không thân được không, lại nói hắn là tài chính hệ, ta là thực vật học hệ ai. Đúng rồi, mấy ngày nay có cái gì bức ký, ta nhìn xem. Hảo, ngươi chở ta cho ngươi cầm đi. Lâm Hiểu Thiền chạy về chính mình trong nhà đi lấy bức ký. Lúc này, trường tôn Mỹ đẩy cửa đi đến, nha, mất tích lâu như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài. Lan, đây là nhà của ta, không chào đón ngươi. Trường tôn nguyệt đầu đều không có nâng. Trường tôn Mỹ hử lạnh một tiếng liên mở cửa đi ra ngoài, ngươi cho rằng ta hiếm lạ tới. Sau cuối tuần là trường tôn lượng ba vòng tuổi sinh nhật, ba ba làm ta thông chi ngươi một chút. Nói xong, trường tôn mỹ liền ném môn chạy lấy người. Lúc này lâm hiểu thiền cầm bút ký trở về, đại đóng cửa cho ký về sau, nàng nhịn không được mở miệng nói, ngươi cái này muội muội, mỗi ngày đều có nam nhân tới tìm nàng. Trường tôn mỹ cười cười nói, nàng là ta ba trách nhiệm. Ai, có này nhóm người nhà, thật là khổ ngươi. Lâm hiểu thiền thở dài một hơi. Thói quen liền hảo, ta hiện tại trốn bọn họ rất xa, là được. Trường Tôn Nguyệt cười cười nói, đúng rồi, ta biêu kiện đều giúp ta thu không có. Vừa nói cái này tới, Lâm Hiểu Thiền vô lực mà nhìn Trường Tôn Nguyệt liếc mắt một cái, ngươi có thời gian liền đi chúng ta hệ kho hàng cầm đi đi, trong đó một cái kho hàng mau bị ngươi đổ vật chất đầy, ngươi muốn lại đôi đi xuống, phỏng chừng mọi người đều phải đối ngươi có ý kiến. Trường Tôn Nguyệt bĩu môi, ta chính là tiêu tiền thuê cái kia kho hàng, bọn họ có ý kiến gì? ta thích mua đồ vật hừ hư. lâm Hiểu thiền đem chìa khóa đưa cho nàng ta mau thành ngươi kho hàng quản lý viên thành thật giao đãi người rốt cuộc mua chút thứ gì như thế nào tất cả đều là đại kiện trường tôn nguyệt cười hắc hắc bí mật chờ cái gì thời điểm có thể nói cho ngươi thời điểm ta khẳng định nói cho ngươi bất quá hiện tại buổi chiều năm giờ đi chúng ta rèn luyện thân thể đi ta không nghĩ đi lâm Hiểu thiền biết lên miệng nàng lười đến rèn luyện không được ta chỉ nói cho ngươi nghe ta không sai nhi Trường Tôn Nguyệt trực tiếp kéo Lâm Hiểu Thiền liền hướng tới ngoài cửa đi đến. Lâm Hiểu Thiền cảm giác buồn bực đã chết, sớm biết rằng liền không ở trường Tôn Nguyệt quấy nhiêu hạ làm cái kia tập thể hình tạp. Hiện tại chính mình tưởng không đi, đều không có lý do. mươi 27 Thời gian cứ như vậy không nhanh không chậm quá khứ hơn phân nửa tháng, rốt cuộc tới rồi phát tiền lương nhật tử. Đương trường Tôn Nguyệt nhìn đến chính mình di động tin nhắn thượng tiền lương nhắc nhở khi, vui vẻ, nàng tiền lương thế nhưng có 16 và Nga, không nghĩ tới này bảo mật tổ chức kiếm tiền lại là như vậy sướng lên mây. Chẳng qua, trường Tôn Nguyệt đối ra nhiệm vụ có chút không hài lòng, không phải nói tốt một tháng ra một lần nhiệm vụ sao. Vì cái gì nàng mỗi cách hai ba thiên liền phải bị đội trưởng kêu đi một lần. Không phải giám thị cái gì trong yến hội người nào đó, chính là đến nào đó nhà ăn đi nghe góc tưởng, còn có mẹ có khác nhiệm vụ. Trường Tôn Nguyệt tuy rằng không hài lòng chính mình nhiệm vụ, nhưng là lạc gia tân chính là vui vẻ, phải biết rằng từ có trường Tôn Nguyệt về sau, hắn hoạt động kinh phí tỉnh hơn 100 vạn. Nguyên bản yêu cầu trang bị tinh vi nghe trộm trang bị tiền tiết kiệm được tới, chỉ cần trước tiên ở những người đó muốn đi địa phương mang lên mấy bùn hoa là đủ rồi. Tân một tháng đã bắt đầu mấy ngày rồi, trường Tôn Nguyệt đang dùng lên án ánh mắt nhìn nhà mình tiểu đội trưởng, lạc ra tân sờ sờ đầu mình, bất đắc dĩ mà mở miệng nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi tháng này vất vả, như vậy hảo, tháng này ngươi tiền lương gấp bội, thế nào? Trường Tôn Nguyệt vẫn là không nghĩ cùng tiền khó xử, vậy được rồi, ta hiện tại chính là học sinh. Như vậy mỗi ngày làm ta ra tới làm nhiệm vụ, ảnh hưởng ta việc học hay? Lạc Gia tân dùng đáng thương ánh mắt nhìn trường tôn nguyệt, nguyệt nguyệt, ngươi không cảm thấy đội trưởng ta thực đáng thương sao. Các ngươi đều nghỉ ngơi thời điểm, chỉ có ta một người mỗi ngày nghe lén cái này, nghe lén cái kia cũng không có người giúp ta, nếu không phải ngươi nói, ta còn phải bỏ cao thượng thấp đi trang bị các loại trang bị. Trường tôn nguyệt lúc này hiểu rõ mà nhìn về phía đội trưởng, đội trưởng, ngươi không phải là vì tình tiền, mới làm ta giúp ngươi nghe lén đi. Lạc ra tân ra mặt chính là rất dày, như thế nào sẽ đâu? Nguyệt Nguyệt, ngươi chỉ cần tăng ca, như vậy hảo, tiền lương gấp 3, thế nào? Trường Tôn Nguyệt Trắng đội trưởng nhà mình liếc mắt một cái, đội trưởng giống như chính là vì tỉnh tiền, mới lao làm chính mình tới nghe lén, rốt cuộc hoa cỏ so với kia chút tinh vi trang bị đáng giá nhiều. Gấp 3 tiền lương, phòng trừng đội trưởng tiết kiệm được tới tiền so với chính mình gấp 10 lần tiền lương đều nhiều hơn đi. Bất đắc dĩ trường Tôn Nguyệt chỉ có thể tiếp tục chính mình công tác kỳ thật lại nói tiếp nàng hiện tại vẫn là thực thích công tác này bởi vì nàng hiện tại chính là nghe được rất nhiều người bắt quái bao gồm chính mình cái kia phụ thân một ít bắt quái đặc biệt là có người nói nói giống như chính mình cái kia đệ đệ trường tôn lượng cũng không phải phụ thân thân sinh nhi tử tin tức này không biết chính mình có nên hay không nói cho hắn một chút đâu do dự mấy ngày trường tôn nguyệt cuối cùng tìm đội trưởng hỗ trợ điều tra một chút sự thật chứng minh cái kia trường tôn lượng đích sắc không phải chính mình phụ thân hài tử trường tôn nguyệt chấp chớp mắt nghĩ nghĩ chính mình đời trước chết cũng là vì cái này trường tôn lượng tồn tại mới là áp đảo chính mình cộng dơm cuối cùng tuy rằng nàng không nghĩ tự mình báo thù nhưng là nàng đồng dạng cũng không nghĩ làm chính mình một đám địch nhân hảo quá kết quả là nàng lộng hai phong thư nặc danh một phần nhi gửi tới rồi phụ thân công ty một phần gửi cho trường tôn mỹ chuyện này từ trường tôn mỹ đi làm lại thích hợp bất quá song xuôi sự tình trường tôn nguyện tựa như hồ ly giống nho cười làm cho bọn họ làm ầm ĩ đi bọn họ một làm ầm ĩ liền không có thời gian tới lăn lộn chính mình. Đương nhiên sự thật chứng minh, trường tôn nguyệt tưởng qua Mỹ, phải biết rằng lần trước trường tôn lượng sinh nhật tiến bởi vì nàng có nhiệm vụ, cho nên vắng họp, cho nên nàng cái kia không bất lo mẹ kế cũng nghĩ đến tìm nàng phiền thoái. Lên lớp xong đang chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi trường tôn nguyệt thấy được đổ tới rồi cửa mẹ kế, nàng không như thế nào cùng nữ nhân này đánh quá giao tế, cho nên tính toán xem nhẹ nàng đi qua đi, nhưng là nhân ra vốn dĩ chính là tới tìm nàng, nàng sao có thể trốn đến quá. Chương 28, Trường Tôn Nguyệt. Tiên Mẫn nhìn Trường Tôn Nguyệt tính toán xem nhẹ quá nàng, lập tức liền gọi lại Trường Tôn Nguyệt. Có việc như sao? Trường Tôn Nguyệt nhìn nữ nhân này lạnh lùng hỏi. Ta hy vọng ngươi có thể quản quản muội muội của ngươi Trường Tôn Mỹ. Tiên Mẫn lử lạnh nói. Giống như ngươi là nàng mẹ kế đi, cái này quản giáo vấn đề, hẳn là cùng ta không có quan hệ đi. Trường Tôn Nguyệt trắng nàng liếc mắt một cái, sau đó hướng tới chính mình ra phương hướng đi đến. Nếu ngươi muốn tìm người quản. Hẳn là tìm Trường Tôn Hạo đi. Trường Tôn Nguyệt trong lòng cười thầm, phòng trường Trường Tôn Mỹ đã cùng nàng lăn lộn thượng, bằng không nàng cũng sẽ không tới tìm chính mình, chẳng qua có biện pháp nào làm những người này có việc không việc đều đừng tới tìm chính mình đâu. Lúc này, Lâm Hiểu Thiền đuổi theo xuống dưới, Nguyệt Nguyệt, ngươi không có việc gì đi. Trường Tôn Nguyệt thở dài một hơi, không gì đại sự nhi, chính là trong lòng bực bội, ngươi hôm nay không phải muốn đi xem triển làm sao. Không đi. Lâm Hiểu Thiền núm bay. Nếu nhân ra mời không phải chính mình, như vậy chính mình thật sự không cần phải lại đi. Làm sao vậy? Ra vấn đề. trương Tôn Nguyệt nhìn về phía Lâm Hiểu Thiền, nàng biết cái kia triển lãm là Lâm Hiểu Thiền thích một cái nam hải nhi triển lãm. Chẳng qua nàng không cảm thấy cái kia nam hải thích Lâm Hiểu Thiền. Không có việc gì, nếu biết hắn không thích ta, ta đây cũng không cần phải tự tìm phiền thoái. Lâm Hiểu Thiền nhún vai, nàng chính mình đã thấy ra. trương Tôn Nguyệt ôm nàng bả vai, tưởng khai liền hảo ngươi xem nhà ta phiền thoái nhiều như vậy chuyện này ngươi thấy ta khi nào thương tâm quá đương nhiên thương tâm cũng là đời trước sự tình đời này nàng là sẽ không vì những việc này thương tâm lâm Hiểu thiên cười ta không có việc gì thật sự không có việc gì có ngươi cái này bạn tốt ở ta bên người nhi ta để ý như vậy để làm gì nhìn lâm Hiểu thiên cũng không giống như là cường luôn cười vui trường tôn nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi nếu không chúng ta hiện tại ăn chút nhi đổ vật đi hành a ta hiện tại cũng cảm giác đói bụng Lâm Hiểu Thiền quyết định hóa bi phẫn vì sức ăn. Hai người trực tiếp liền hướng tới một nhà tiệm cơm đi, Các nàng hai người đi rồi, kia tiền mẫn còn không có tới kịp đi thời điểm, liền đưa lên trường tôn Mỹ. Ngươi tới chỗ này làm gì? Còn ngại chính mình không đủ mất mặt sao? Trường tôn Mỹ phẫn nộ mà hướng về phía tiền mẫn quát. Phần 11 Ta như thế nào mất mặt? Tiền mẫn không rõ nguyên do mà nói. Chính ngươi như thế nào mất mặt ngươi cũng không biết sao. Trường tôn Mỹ thanh âm cao tám độ, tiền mẫn. Ta nói cho ngươi, hiện tại ta cho ngươi lưu chữ mặt đầu, ngươi nhân lúc còn sớm lành thượng ngươi nhi tử cốt đi, kia tiểu tử căn bản không phải chúng ta trường tôn ra loại nhi, ngươi cho ta không biết sao. Trường tôn Mỹ nói làm tiền mẫn mặt thay đổi sắc, hai ngày này trường tôn Mỹ vẫn luôn ngấm ngầm hại người, làm nàng có chút bất an, bằng không hôm nay cũng sẽ không tới tìm trường tôn nguyệt, chỉ chờ mong các nàng tỷ mội làm ở Mỹ lên, không có người chú ý tới bọn họ nương hai nhi thì tốt rồi. Kết quả hiện tại trường tôn Mỹ thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt hô ra tới, càng làm cho tiền mẫn không nghĩ tới tình huống khi, ở khoảng cách bọn họ không xa địa phương vừa lúc có một cái bắt quái phóng viên lại đây tiếp chính mình biểu muội lần này nhi hắn cảm thấy chính mình đào đến đại tin tức, sấn người không chú ý thời điểm, còn đưa tiền mẫn cùng trường tôn Mỹ hợp một chương chiếu. Ngươi nói bậy gì đó? Lượng lượng là ngươi thân đệ đệ, ngươi không thể bởi vì hắn cùng ngươi không phải một cái mẫu thân, ngươi hạ tồn nào? Tiên mẫn giả bộ dáng vẻ phẫn nộ quát. Ừ, ngươi trang cái gì trang? Làm con tưởng lập đền thờ sao? Ta nói cho ngươi, cái kia lượng lượng thân sinh phụ thân ta đã biết là ai, không chỉ có ta đã biết, còn có rất nhiều người cũng biết, bởi vì chuyện này là người khác nói cho ta. Trương tôn Mỹ nói xong, liền trực tiếp lắc mình chạy lấy người. Tiên mẫn sắc mặt tức khắc trở nên càng thêm vần mẹo, bắt quái phóng viên chạy nhanh chiếu một trường, như vậy vặn vẹo mặt, tuyệt đối có nội tình hai mươi 29 ngày hôm sau sáng sớm trường tôn nguyệt nhìn đến tin tức đầu để liền nhịn không được phun thiên a không thể nào trường tôn mỹ thế nhưng đem chuyện này ồn ào toàn thế giới đều đã biết cũng không biết chính mình cái kia phụ thân sẽ nghĩ như thế nào muốn nói lên trường tôn hạo mấy ngày hôm trước thu được lá thư kia kiện kỳ thật trong lòng cũng không phải không có hoài nghi quá chẳng qua bởi vì công tác vẫn luôn rất bận chính hắn cũng không có điều tra quá nhưng là làm hắn không nghĩ tới tình huống là Chính mình nữ nhi thế nhưng cầm nàng chính mình đầu tóc cùng trường tôn lượng đầu tóc đi kiểm nghiệm Bệnh viện nói trường tôn mỹ cùng trường tôn lượng cũng không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ Càng làm hắn không nghĩ tới chính là Chính mình nữ nhi thế nhưng đem chuyện này nháo thượng đầu bản đầu đề Lần này tử trường tôn ra thanh danh rất tới rồi thung lũng Đặc biệt là hắn này đó đeo như vậy một đại đỉnh nón xanh nam nhân Càng là đến nơi nào đều bị người dùng dị sắc ánh mắt quan khán Càng làm cho người không thể tưởng được tình huống là Trường tôn ra sự tình giống như là đạo hỏa tác giống nhau, toàn bộ dê thị kế tiếp nhật tử, giống như là điểm pháo giống nhau, nơi nơi tắc lên, chỉ cần là xã hội thượng lưu người, đều hoặc nhiều hoặc ít đã xảy ra một chút sự tình. Mà những việc này đều cùng tạ vân, đồng ruộng cùng công đẳng bọn họ này nhóm người có quan hệ, khi bọn hắn này nhóm người thân phận bị tố giác thời điểm, bọn họ ở toàn bộ dê thị đã mọi người đòi đánh. Ở cương đại dưới áp lực, những người này đang chuẩn bị lén lút về nước ghi, lại bị hạ quốc cảnh sát ngăn cản xuống dưới bởi vì bọn họ phá hư chính là hạ quốc an toàn, cho nên bị bắt. Trường Tôn Nguyệt cũng từ đội trưởng trong miệng đã biết, bọn người kia phỏng chừng là rất khó lại hồi bọn họ quốc gia, nên đón bọn họ khả năng sẽ là trung thân giam cầm. Trường Tôn Nguyệt như mày, bọn người kia lưu tại quốc nội thật sự an toàn sao? Phải biết rằng lại quá mấy năm nhưng chính là mà thế, làm cho bọn họ ở chính mình quốc gia, có thể hay không quay dối đâu. Chẳng qua chuyện này nàng hiện tại còn không thể nói, cũng may kế tiếp phát sinh sự tình. Làm Trường Tôn Hạo cũng thoát khỏi chính mình mặt trái tin tức, hắn thành công mà cùng tiền mẫn ly hôn, trực tiếp đem nàng lau mình đuổi ra Trường Tôn Hạo ra. Trải qua chuyện này về sau, Trường Tôn Hạo cảm thấy thực bị thương, hắn hiện tại đối hai cái nữ nhi cũng thượng tâm, không chỉ có không để bụng trước kia Trường Tôn Nguyệt lấy kia 1.000 vạn, thậm chí mỗi tháng đều sẽ cấp Trường Tôn Nguyệt đánh 20 vạn sinh hoạt phí. Như thế làm Trường Tôn Nguyệt đối chính mình phụ thân có một ít đổi mới. Trong khoảng thời gian này Trường Tôn Nguyệt đã tính toán xào cổ. Phải biết rằng nàng đời trước học chính là tài chính, về thị trường chứng khoán phương diện này tin tức vẫn là rất rõ ràng. Nàng đem chính mình tiền tụ tập lên, thế nhưng thấu gần 5.000 vạn, muốn nói lên, này 5.000 vạn, còn không bao gồm những cái đó đổ trang sức gì đó. Vì thế nàng đem toàn bộ tài chính đầu tới rồi thị trường chứng khoán, có nàng đời trước ký ức, nàng không nghĩ kiếm tiền đều là không có khả năng. Lâm Hiểu Thiền biết nàng muốn xào cổ, liền đem chính mình trong tay 300 vạn cũng đầu đi vào. Lại nói tiếp Lâm Hiểu Thiền sinh hoạt phí cũng rất cao, bằng không nàng cũng tổn không dưới nhiều như vậy tiền riêng tới. Không sợ ta bồi. Trường Tôn Nguyệt nói giỡn dường như nói. Ngươi như vậy nhiều tiền đều không sợ, ta sợ cái gì? Lâm Hiểu Thiền trắng trường Tôn Nguyệt liếc mắt một cái, tuy rằng hai người ở chung thời gian không dài, nhưng là Lâm Hiểu Thiền cảm thấy nàng vẫn là thực hiểu biết trường Tôn Nguyệt, trong tình huống bình thường không có năm chắc trượng nàng là sẽ không đánh, cho nên nàng thực tin tưởng trường Tôn Nguyệt. Nếu chính ngươi đều không sợ ta đây càng không cần lo lắng cái gì. Trường Tôn Nguyệt chớp chấp mắt. Đúng rồi, ngươi cái cuối tuần muốn đi xem ngươi ba. Lâm Hiểu Thiền mở miệng hỏi. ân, tuy rằng trước kia hắn đối ta không tính quá hảo, nhưng là tháng này hắn cho ta đánh 20 vạn, như thế nào ta cũng cũng đến đi xem đi. Trường Tôn Nguyệt dơ dơ lên mi, nếu có thể nói, nàng thật sự không nghĩ lại cùng kia đối cha con có bất luận cái gì liên lụy, dù sao đi qua, nhiều nhất nghỉ ngơi nửa giờ, ta sẽ không đãi thời gian lâu lắm. kia hảo ai? Nơi đó cách Bách Hoa công viên gần, như vậy hảo, ta ở phụ cận chờ ngươi nửa giờ, chờ ngươi ra tới, chúng ta dạo công viên đi. Lâm Hiểu Thiền hưng phấn mà nói, ngươi lại không trở về nhà. Trường Tôn Nguyệt khỏe miệng run rẩy nàng không biết nha đầu này nghĩ như thế nào, cha mẹ như vậy sủng nàng, trong nhà hai vị huynh trưởng như vậy đau nàng, không biết nàng ở chơi cái gì biệt hữu chương 30. Ta cảm thấy không mặt mũi thấy bọn họ. Lâm Hiểu Thiền đột nhiên che nổi lên mặt. Bọn họ lúc trước đều cảm thấy tên kia có chút không đáng tin cậy, ta vẫn luôn không nghe bọn hắn. Nếu không như vậy hảo, cái này cuối tuần, ngươi trước bồi ta đi nhà ta, sau đó ta lại bồi ngươi đi nhà ngươi, thế nào? Trường Tôn Nguyệt chấp trước mắt, kỳ thật nàng thật sự thực hâm mộ lâm ra bầu không khí, cái loại cảm giác này thật sự thực thân thiết. Cuối tuần thời gian thực mau liền đến, lâm hiểu thiền có chút khẩn trương lên, đây là chính mình luyến ái sau khi thất bại lần đầu tiên về nhà, nàng sợ hãi, phải biết rằng ở nhà như vậy nhiều người phản đối dưới tình huống. Nàng vẫn là đuổi theo người kia, nhưng là vẫn cứ thất bại, nàng quyết định có chút thực xin lỗi chính mình người nhà. Người đang khẩn trương. Trường Tôn Nguyệt vỗ vỗ nàng bả vai, hiểu thiền, đừng lo lắng, có ta ở đây đâu. Trường Tôn Nguyệt nói, làm lâm hiểu thiền hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyệt Nguyệt, ngươi nhưng đừng quên, ta còn phải bồi ngươi đối mặt ngươi kia khó chơi người nhà đâu. Ai, khi nào, chúng ta không đem người nhà trở thành hồng thủy manh thú thì tốt rồi. Ngươi còn hảo, giải thích một chút là có thể hành đến thông. Tao ít nhất còn phải kiên trì mấy năm Trường Tôn Nguyệt thở dài một hơi Chờ đến mặt thế tiến đến Đại gia liền ai đi đường lấy đi Nàng nhưng không nghĩ chờ bị kia đối trà con liên lụy chết Nguyệt Nguyệt Vì cái gì còn muốn kiên trì mấy năm Lâm Hiểu Thiền Chấp một chút đôi mắt hỏi Tốt nghiệp về sau liền có thể kết hôn A Một kết hôn không phải có thể thoát khỏi Trường Tôn Nguyệt dơ dơ lên mi Tuy rằng nàng cũng không tưởng kết hôn Nhưng là nàng tổng hội nghị cách thoát khỏi bọn họ Tuy rằng đời này chính mình trọng sinh Có lẽ có chút bất đồng, nhưng là bọn họ bạc tỉnh Quảng Nghĩa, nàng đã đã linh giáo rồi, không nghĩ lại linh giáo để nhất biến. Hai người xuất phát, các nàng trực tiếp đánh xe, cái này làm cho trường Tôn Nguyệt có một chút tưởng mua xe cảm giác được. Rốt cuộc mặt thế về sau chiếc xe vẫn là thực yêu cầu, có lẽ chính mình có thể thừa dịp mấy năm nay đem xe chuẩn bị tốt. Dù sao nàng trong khoảng thời gian này mỗi ngày mua vật tư đã không ít, hơn nữa đại bộ phận cũng bị nàng thu được chính mình trong không gian. Gì? Nguyệt Nguyệt. Ta như thế nào cảm giác chúng ta mặt sau giống như có một chiếc xe ở truy tung chúng ta? Lâm Hiểu Thiền đột nhiên kỳ quái hỏi. ân Nói như thế nào? trương Tôn Nguyệt đối cái này vẫn là tương đối mẫn cảm, đặc biệt là cái kia kêu, kêu an quân Nhã nữ nhân, chính là trong quyển sách này nguyên nữ chủ. Người xem cái kia xe taxi, chúng ta quải bốn lần con, nó cùng nhau truy ở chúng ta phía sau ai? Lâm Hiểu Thiền trợn tròn đôi mắt nói. Nga. trương Tôn Nguyệt nhìn thoáng qua. Bất quá bởi vì khoảng cách cũng không tính thân cận quá, nàng liếc mắt một cái cũng không có nhìn đến bên trong ngồi chút người nào. Trường Tôn Nguyệt thực mau liền đem chính mình thần thức thả đi ra ngoài, làm nàng khiếp sợ sự tình đã xảy ra, chính mình cái kia xui xẻo muội mội trường Tôn Mỹ như thế nào cùng an quân nhã hôn đến cùng nhau. Xem ra chính mình trong khoảng thời gian này có chút xem nhẹ nữ nhân này. Làm sao vậy? Lâm Hiểu Thiền mở miệng hỏi. Là trường Tôn Mỹ? Trường Tôn Nguyệt bĩu môi nói. Nàng vì cái gì theo dõi ngươi? Lâm Hiểu Thiên có chút buồn bực, có cái như vậy nhi muội muội cũng thật không bất lo. Tùy tiện nàng như thế nào lăn lộn đi, nếu nàng lần này lăn lộn, lần sau ta vừa lúc không tới. Trường Tôn Nguyệt Biễu môi cười cười nói, cũng đúng. Nói thật, Lâm Hiểu Thiền cảm thấy Trường Tôn Nguyệt mỗi lần về nhà tựa như đánh giặc giống nhau, làm nàng có chút đau lòng. Thực mau xe taxi liền đem các nàng đưa đến địa điểm. Trường Tôn gia tổ trạch, lại nói tiếp Trường Tôn gia tổ trạch còn ở nội thành, hơn nữa diện tích còn rất lớn. Ở cái này tức đất tức vàng dê thị, chính là thực đáng giá một cái nơi. Lâm Hiểu Thiền bốn dĩ tính toán ở bên ngoài chờ trường Tôn Nguyệt, nhưng là ở trường Tôn Nguyệt kiên trì hạ, nàng chỉ có thể bồi trường Tôn Nguyệt vào trường Tôn ra. chương 31 Trường Tôn Nguyệt còn không có nhìn thấy chính mình phụ thân, trường Tôn Mỹ liền lệnh an quân nhã vào được. Ngươi làm gì lãnh người tới trong nhà? Trường Tôn Mỹ nguyên lời nói chính là như vậy. Ngươi lãnh liền không được ta lãnh sao? Trường Tôn Nguyệt lệnh lùng mà nhìn nàng một cái, nói nữa. Ta trở về cũng không phải tới xem ngươi. Nếu không phải bởi vì hắn lương tâm phát hiện tháng này cho chính mình đánh 20 vạn, chính mình cũng sẽ không trở về. Nguyệt Nguyệt đã trở lại. Trường Tôn Hạo từ trên lầu đi xuống tới, nhìn đến trường Tôn Nguyệt về sau vẫn là thực vui vẻ. Ba ba, ta lại đây nhìn xem. Trường Tôn Nguyệt đem chính mình trong tay trà đưa cho trường Tôn Hạo, lại nói tiếp này hạn lượng bản trà vẫn là từ đội trưởng nhà mình trong tay sờ qua tới. gì cái này đóng gói đây là hạn lượng thiên nhiên ra trà. Ái trà trường tôn hạo vẫn là thực hiệu biết la trà. Ba ba thích liền hảo. Trường tôn nguyệt cười cười nói, dù sao không phải dùng tiền mua. Dù sao đội trưởng nhà mình áp bức nàng sức lao động, nàng liền lấy hắn yêu nhất đồ vật. Ba ba đương nhiên thích lạc, thật là ta ngoan nữ nhi. Trường tôn hạo cười tủm tỉm mà nói, gần nhất học tập thế nào. Từ biết đứa bé kia không phải con hắn về sau, hắn cũng đã quyết định phải đối chính mình nữ nhi hảo một chút, đặc biệt là thoạt nhìn càng ngoan một chút trường tôn nguyệt. Phần 12 Con Hảo đi, dù sao đại học sinh hoạt cũng liền như vậy nhi. Trường Tôn Nguyệt cười cười nói. Có thể thói quen liền Hảo, thích phải Hảo Hảo học tập. Trường Tôn Hảo cười cười nói, mà ở này trung gian, hắn còn không có lý quá chính mình từ nhỏ nhìn đến lớn nữ nhi Trường Tôn Mỹ. Ba ba. Trường Tôn Mỹ lúc này cũng không cam lòng bị vắng vẻ, vấn đề là nàng giống như chưa từng có cấp ba ba đưa qua cái gì. Mỹ Mỹ, làm sao vậy? Trường Tôn Hảo nhìn về phía chính mình tiểu nữ nhi. Ba, ta đã trở về ngươi đều nhìn không tới ta. Trường Tôn Mỹ buồn bực mà nói, ngươi tỷ thật vất vả tới một lần. Đây là các ngươi đồng học, các ngươi hảo, ta là các nàng hai cái ba ba, các ngươi hẳn là biết đi. Trường Tôn Hạo đối với Lâm Hiểu Thiền cùng An Quân Nhã lộ ra ôn hòa mỉm cười. Trường Tôn thúc thúc hảo. Lâm Hiểu Thiền mỉm cười nói, Trường Tôn Tiên Sinh hảo. An Quân Nhã tắc kêu bất đồng xưng hô. Bất quá hai cái tỉ mợ cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Trường Tôn Nguyệt vẫn luôn lén lút chú ý An Quân Nhã động tĩnh. Phải biết rằng An Quân Nhã không chỉ có truy tung trường Tôn Hạo cùng trường Tôn Mỹ, còn đã từng truy tung quá chính mình, nữ nhân này người tới không có ý tốt ta. Trường Tôn Hạo cùng An Quân Nhã cùng Lâm Hiểu Thiền Hàn huyên vài câu, đang ở bọn họ nói chuyện đương khẩu, trường Tôn Mỹ nói chuyện, trường Tôn Nguyệt, mụ mụ để lại cho ngươi trang sức ở đâu. Mụ mụ lưu trang sức. Trường Tôn Nguyệt nhìn về phía nàng, mụ mụ, không có đã cho ngươi trang sức sao. Giống như mỗi lần sinh nhật đều là ngươi được đến đồ vật nhiều nhất đi. Trường Tôn Nguyệt nói làm trường Tôn Mỹ không cao hứng, ngươi không cần giả bộ hồ đồ, mụ mụ trang sức vốn dĩ nên phân cho chúng ta hai người. Phải không? Trường Tôn Nguyệt nhìn nàng một cái, bất quá nàng cũng không có đi xem an quân nhã, bởi vì kiên quyết không thể làm nữ nhân này biết nàng cũng là trọng sinh. Mỹ Mỹ, không được khi dễ tỷ tỷ, trong nhà khi nào thiếu quá ngươi đồ vật. Ngươi trong tay trang sức thiếu sao? Như thế nào không đem ba ba tặng cho ngươi trang sức đưa cho tỷ tỷ một chút? Trường Tôn Hạo đột nhiên cảm thấy trường Tôn Mỹ đứa nhỏ này, thật là bị chính mình cấp sủng hư. Lại nói tiếp trường Tôn Mỹ từ nhỏ đến lớn sinh hoạt điều kiện chính là so trường Tôn Nguyệt ưu việt nhiều. Ba ba, ngươi chính là bất công. Trường Tôn Mỹ hử lạnh một tiếng, sau đó liền lôi kéo an quân nhã lên lầu đi. Trường Tôn Hạo thở dài một hơi, nhân ra nói ba tuổi xem lão, hắn đều nhìn hai mươi năm sau, cái này tiểu nữ nhi là trông cậy vào không thượng. Nguyệt Nguyệt, đừng để ý, ngươi mội mội là bị ta sủng hư a. Trường Tôn Hạo trong khoảng thời gian này nội liễm rất nhiều, lúc này, hắn lấy ra tới một trương tạm, "Này trương tạm ngươi cầm, thiếu tiền liền đi lấy, đừng ủy khuất chính mình." Muốn nói lên, trường Tôn Hạo sự nghiệp vẫn là rất lớn, nếu không phải trước kia vẫn luôn bị cái kia tiền mẫn rốt mê muội hồn canh, cũng không đến mức xem nhẹ chính mình thân sinh nữ nhi. Chương 32. Trường Tôn Nguyệt cũng không tính toán thu, "Ba, tiền của ta đủ rồi, không cần cho ta." "Nguyệt Nguyệt, ngươi vẫn là không tha thứ ba ba sao?" Trường Tôn Hạo cảm thấy chính mình bạc đãi cái này nữ nhi, đến nỗi hắn khi nào nghĩ thông suốt, đương nhiên là cho người khác dưỡng nhi tử về sau mới nghĩ thông suốt. Ba ba. Trường Tôn Nguyệt có chút khó xử. Lúc này, Lâm Hiểu Thiên mở miệng nói, Nguyệt Nguyệt, nếu là thúc thúc cho ngươi, ngươi liền cầm bái. Trường Tôn Nguyệt khó xử mà tiếp được tạm, nàng là không nghĩ thiếu hạ cái gì nhân quả a, rốt cuộc nàng đều đã quyết định mặt thế về sau bỏ xuống hắn, nếu hắn hiện tại đối chính mình quá tốt lời nói. Nàng đến lúc đó khẳng định sẽ vứt bỏ không dưới hiện tại này phần cảm tình. Nhìn Trường Tôn Nguyệt nhận lấy, Trường Tôn Hạo lộ ra mỉm cười, hắn cảm thấy chính mình trong lòng thoải mái. Trường Tôn Nguyệt nhìn đến phụ thân lộ ra mỉm cười, đột nhiên cảm thấy giống như phụ thân đối chính mình vẫn là có một chút nhi cảm tình. Cha con hai người lại nói chuyện với nhau trong chốc lát, Trường Tôn Nguyệt liền cáo từ, Trường Tôn Hạo tuy rằng tưởng lưu nữ nhi ở nhà ăn cơm, nhưng là đương biết nữ nhi muốn cùng đi học về nhà một chuyến khi, liền chỉ có thể cho đi. Trường Tôn Nguyệt cùng Lâm Hiểu Thiền đi rồi, mà trên lầu Trường Tôn Mị chính khí phẫn mà cùng An Quân Nhã nói, ai, Quân Nhã, không phải ta không giúp ngươi, ngươi hiện tại thấy được đi, ta cái kia tỷ tỷ hiện tại dầu muối không ăn, nàng không lấy ra tới, ta căn bản không có biện pháp, có lẽ là ta gì nhớ lầm, hôm nào ta hỏi lại hỏi ta gì đi, chỉ hy vọng có thể tìm về ta mụ mụ di vật tới. An Quân Nhã tiếp nối mà nói, nàng cùng Trường Tôn Mỹ kéo lên quan hệ thời điểm, chính là nói. Nàng mụ mụ di vật bị trưởng tôn Mỹ mụ mụ kiểu viện cấp mua đi rồi, nàng tưởng mua trở về, nhưng là không nghĩ tới trường tôn nguyệt lại là như vậy cơ linh, cũng không biết kia đối thủ vòng chính mình khi nào có thể bắt được. Mà lúc này, Lâm Hiểu Thiền đang ở trên đường khuyên trường tôn nguyệt, ngươi cũng quáng đốc, nếu ngươi ba ba cho ngươi tiền, ngươi thu là được, dù sao hắn vốn dĩ cũng nên dưỡng ngươi lớn lên. Chính là ta không nghĩ thiếu hắn à, trường tôn nguyệt thở dài một hơi, ngươi không hiểu, cầm này trương tạp, ta cũng sẽ không hoa hắn tiền. Đây là ta cho chính mình đính điểm mấu chốt. Ngươi liền như vậy chán ghét ngươi phụ thân. Lâm Hiểu Thiền mở miệng hỏi. Trường Tôn Nguyệt bĩu môi, đời trước chính mình là chết ở phụ thân cùng mội mội trong tay A, hơn nữa vẫn là vì một cái tạp trùng. Trường Tôn Nguyệt có chút vì chính mình đời trước không đăng giá, cũng vì chính mình phụ thân không đăng giá, cũng vì cái kia mội mội không đăng giá. Ai, sự tình trước kia, nàng thật sự không nghĩ lại suy nghĩ, nàng không nghĩ tìm bọn họ báo thù đã đủ hảo vì cái gì hắn đợi này lại tới đổi mới nàng một loại khác cảm giác. Nguyệt Nguyệt, ta đảo cảm thấy hắn là cảm thấy hắn thiếu ngươi, cho nên mới tới bồi thường ngươi, nếu là bồi thường ngươi, ngươi không hoa không phải mệt. Lâm Hiểu Thiền đảo cảm thấy trường tôn nguyệt không cần lưng đeo quá nhiều gánh nặng. Trường tôn nguyệt rơ rơ lên mi, giống như ngươi nói cũng đúng. Đó là đương nhiên, nhà ta người ta nói ta từ trước đến nay đều là có đạo lý. Lâm Hiểu Thiền nói đến những lời này, thở dài một hơi, chính mình lần này làm cho bọn họ thất vọng rồi. Bọn họ đều đã nhìn ra chính mình làm như vậy không thích hợp, chính là chính mình vẫn là nhất ý cô hành, phỏng trừng làm cho bọn họ thất vọng rồi đi. Đừng nghĩ quá nhiều, lần này trở về cho bọn hắn nói lời xin lỗi, chính mình người nhà còn có cái gì nói không thông. Trường Tôn Nguyệt Vũ vỗ nàng bả vai, đúng rồi, ngươi biết ngươi kêu trăm vạn tránh nhiều ít sao? Mới ba ngày công phu có thể tránh nhiều ít. Lâm Hiểu Thiền biểu môi, Người đoàn bái. Trường Tôn Nguyệt cố ý bán cái nút. Mười vạn. Lâm Hiểu Thiền cảm thấy chính mình là đoán có chút nhiều. Lại đoán. 5 vạn. Ngươi có thể cho ta điểm nhi tin tưởng. Trường Tôn Nguyệt buồn bực. 30 vạn. Lâm Hiểu Thiền mắt sáng rực lên, nếu thật như vậy liền không tồi ai, chính mình tiền sẽ càng lăn càng nhiều. Ngu ngốc, là 100 vạn, chúc mừng ngươi hiện tại có 400 vạn. Trường Tôn Nguyệt chớp chấp mắt. Hoa Nga. Lâm Hiểu Thiền hưng phấn mà hét lên lên. Trường 33. Lâm Thị cũng coi như là dê thị một cái xí nghiệp lớn. Lâm Hiểu Thiền phụ thân là người cầm lái, tuy rằng đây là Lâm Hiểu Thiền phụ thân dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng xây lên tới xí nghiệp, nhưng là hắn huynh đệ trọng nhiều, mỗi người đều nhìn chằm chằm hắn trong tay này khối đại bánh kem, đều tưởng nhào lên tới cắn một ngụm. Cũng may Lâm Hiểu Thiền hai vị ca ca tương đối cấp lực, Lâm Thị là lạc không đến người khác trong tay, cái này làm cho Lâm phụ đặc biệt vui vẻ. Chẳng qua gần nhất nữ nhi bảo bối của hắn lại làm hắn thương thấu cân não. Lâm Dịch Thần, Lâm Dịch Phàng, hôm nay ngươi muội muội phải về tới. Các người hai cái không được khi dễ nàng, biết không? Biết nữ nhi phải về tới Lâm Thắng Lâm đại trưởng môn nhân chỉ vào chính mình hai cái nhi tử quát. Lâm Dịch thần nhíu môi, giống như lần trước khí đi muội muội chính là Lao Ba đi. Nói thật hắn trung gian còn xem qua muội muội hai lần, hắn cảm thấy muội muội gầy rất nhiều, chính mình còn có tìm cái này nhẫn tâm Lao Ba tính toán sổ sách, Lao Ba thế nhưng trước uy hiếp khởi hắn tới. Ba, giống như lần trước là ngươi khí đi muội muội đi. Nói thật, nếu không phải ta tuần trước đi tìm muội muội mọi muội cái này cuối tuần còn không nhất định sẽ trở về đâu. Lâm dịch đan biểu môi nói. Lúc này lâm mậu hách hơn đi xuống tới, các ngươi đều cho ta ngừng nghỉ một chút, lại đem ta bảo bối nữ nhi bước đi rồi, các ngươi từng bước từng bước đều chờ ta bái các ngươi một tầng ra. Lâm mậu nói làm phụ tử ba cái rụt rụt cổ, lại nói tiếp lâm thắng cũng liền cùng chính mình hai cái nhi tử hành một hành, nói thật hắn vẫn là có chút sợ nhà mình la bà. Lâm mậu lúc này đã đứng ở cửa bắt đầu nhìn xung quanh, chính mình liền như vậy một cái bảo bối nữ nhi đều đã ba tháng không trở lại thấy nàng lần này nói cái gì nàng cũng đến nói nói nàng như thế nào có thể như vậy đối đãi chính mình lúc này lâm hiểu thiền đã lôi kéo trường tôn nguyệt đã đi tới nhìn đến cổng lớn đang ở nhìn xung quanh mẫu thân chạy nhanh chạy qua đi mẹ lâm mẫu nhìn chính mình nữ nhi liếc mắt một cái sau đó lại nhìn về phía trường tôn nguyệt đây là Nguyệt Nguyệt đi ta tuần trước liền nghe tiểu phàm nói nhà của chúng ta hiểu thiền giao một cái bạn tốt người lớn lên thật xinh đẹp quả nhiên không tồi a di hảo Trường Tôn Nguyệt lộ ra ngọt ngào mỉm cười, nàng chính là có thể cảm giác ra tới lâm mẫu phóng xuất ra tới thiện ý, loại cảm giác này cũng chỉ có đối lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ mới dùng được, đối chính mình đã nhận thức người là không dùng được. Lâm mẫu lôi kéo hai người đi vào trong nhà, vẫn luôn mở miệng dò hỏi các nàng ở trường học sinh hoạt thế nào. Lâm mẫu tuy rằng quan tâm lâm hiểu thiền, nhưng là lại không có vắng vẻ trường Tôn Nguyệt, bộ dáng này một chút liền nhìn ra tới lâm mẫu cùng trường Tôn Hạo cao thấp tới. Trường Tôn Hạo đối với không quen biết người từ trước đến nay là tương đối lãnh đạo. Trường Tôn Nguyệt gặp qua Lâm Phụ cùng Lâm Gia hai anh em nhi về sau, liền cảm thấy này một cái gia tộc thực cấm áp. Tuy rằng Lâm Hiểu Thiền chạy ra ra môn, thật lâu không có về nhà, nhưng là người trong nhà đối nàng vẫn là thực sủng ái. Cái này làm cho Trường Tôn Nguyệt vẫn là thực hâm mộ. Đêm nay Thượng Trường Tôn Nguyệt lưu tại Lâm ra, bất quá nàng sớm nghỉ ngơi, cũng không có đi quấy giày Lâm Gia người đoàn tụ. Lâm Hiểu Thiền cho chính mình cha mẹ ca ca xin lỗi. Người trong nhà đều tha thứ nàng, cái này làm cho nàng lại khôi phục dị vãng hòa bác. Hai người ở một đêm liền hồi trường học, Lâm Hiểu Thiền biết trường tôn nguyệt không thế nào nguyện ý ở nhà người khác trụ. Nguyệt Nguyệt, cảm ơn ngươi. Tuy rằng người trong nhà thực sủng Lâm Hiểu Thiền, nhưng là nàng chính là không dám một mình tới đối mặt chính mình ra người nhà. Chúng ta quan hệ tốt như vậy, đến nỗi như vậy làm ra vẻ sao. Trường tôn nguyệt trắng nàng liếc mắt một cái. Lâm Hiểu Thiền nở nụ cười, kỳ thật học sinh thời gian hữu nghỉ chính là đơn giản như vậy. Không có bất luận cái gì tiền tài ích lợi câu xả, ở chung lên càng dễ dàng càng đơn giản. chương 34 Mau đến nghỉ đông, trường Tôn Nguyệt ở trong không gian nhìn chính mình thông qua đảo bảo thu thập tới một ít vật tư. Nói thật, mặc dù là nàng mỗi ngày chỉ thu một cái biểu kiện, nàng hiện tại cũng đã lộng mười mấy tấn vật tư. Bất quá cũng may chính mình mỗi ngày mua đồ vật đều bất đồng, hơn nữa đều là một cái biểu kiện một cái biểu kiện thu thập, đảo cũng không có người chú ý tới chính mình. Phần 13 Bất quá lệnh trường Tôn Nguyệt buồn bực tình huống là nàng hiện tại đã một bậc bốn tầng, thật dài thời gian tu luyện đều không có tăng trưởng, liền nàng chính mình cũng không biết nguyên nhân nơi. Trường Tôn Nguyệt quyết định tạm thời không tu luyện, nàng mấy ngày nay đều là ngâm mình ở trường học vườn cây, lại nói tiếp từ đến thực vật hệ đến bây giờ, nàng vẫn là lần đầu tiên ở vườn cây đái lâu như vậy thời gian. Phải biết rằng nàng không chỉ có riêng quan sát này đó thực vật, nàng còn thử cùng này đó thực vật cấu kết. Đang ở trường Tôn Nguyệt quan sát này đó thực vật thời điểm. Đột nhiên nghe được một kêu mỏng manh thanh âm, cứu mạng, cứu mạng, gì? Trường Tôn Nguyệt quay đầu quan sát đến, lúc này vườn cây, trừ bỏ cửa trông cửa A-Z, cũng liền nàng một người, ai kêu cứu mạng đâu. Trường Tôn Nguyệt hướng tới thanh âm nơi phát ra phương hướng đi qua, lúc này nàng rốt cuộc thấy được, một cái rách nát trâu, có một cây đã khô héo đóa hoa, này kêu cứu mạng thanh âm chính là này cây hoa hô lên tới. Nha đầu, này hoa đã chết, ta đang chuẩn bị ném nó đi ra ngoài đâu nói chuyện đúng là trông cửa Aji. Aji, a di này hoa ta tới ném đi nhìn này hoa rất đáng thương trường tôn nguyệt bày ra một bộ đáng tiết bộ dáng tới người thích vậy người ném đi a di giải quá ngáp một cái tiếp tục tới cửa ngủ gà ngủ gật đi trường tôn nguyệt bế lên cái kia rách nát chậu hoa liền bay thẳng đến ngoại đi đến ra vườn cây đại môn nhìn đến tả hữu không người nàng liền trực tiếp đem chậu hoa ném tới rồi trong không gian sau đó chính mình chạy nhanh hướng tới chính mình ra đi đến về tới trong nhà Trường Tôn Nguyệt giữ cửa một khoa kỹ, liền chạy nhanh đi vào trong không gian, thật cẩn thận mà đem khô héo hoa chuyển qua kho hàng bên cạnh thổ địa, tới hào nước giếng, liền bắt đầu quan sát đến này cây khô héo hoa, chỉ thấy thực mau, nó liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi mọc ra tân mầm. Sau đó không sai biệt lắm 10 phút bộ dáng, này đóa hoa liền khôi phục, nguyên bản những cái đó lá khô đều rất tới rồi trên mặt đất, sau đó một giây thời gian liền biến mất. Nhanh như vậy. Ngươi là cây vì cái gì nhanh như vậy liền biến thành phân hóa học? Trường Tôn Nguyệt nghi hoặc hỏi. Chúng ta thiên Chi diệp lá cây vốn dĩ chính là bộ dáng này a? Tiểu thảo hiện tại có sức lực, bắt đầu trả lời nàng. Ngươi thế nhưng có thể như vậy cùng ta cấu kết, thật là kỳ quái. Trường Tôn Nguyệt chấp một chút đôi mắt, việc này có chút quá huyền huyễn. Ta chính là sống mấy vạn năm thực vật, ngươi lại là thực tu, này có cái gì kỳ quái? Thiên Chi diệp lá cây xôn xao mà run thực vang. Vẫn là kỳ quái a? Ngươi sống mấy vạn năm, vì cái gì cái đầu như vậy tiểu, chi côn như vậy thế. Trường tôn nguyệt đứa môi. Không kiến thức, đó là bởi vì trước kia dinh dưỡng không đủ, biết không. Cũng may mắn có ngươi nước giếng, bằng không ta hiện tại như thế nào có thể tinh lực như vậy dư thừa. Ta nói ngươi cũng quá kỳ quái đi. Tốt xấu ngươi cũng là thực tu, có tốt như vậy nước giếng, ngươi tu vi như thế nào liền kém như vậy đâu. Thiên tri diệp tò mò mà quan sát đến trường tôn nguyệt. Ách, giếng này thủy đối ta tu luyện hảo. Trường Tôn Nguyệt chấp một chút đôi mắt, nàng sợ nước giếng hư bụng, rất ít uống. Đó là đương nhiên. Thiên Tri Diệp tiếp tục run rẩy chính mình trên người lá cây, dầm rầm thanh âm, làm Thiên Tri Diệp cảm thấy thực hứng phấn. Ta đây thử xem đi. Trường Tôn Nguyệt quyết định, nếu thật sự hữu dụng, nàng về sau sẽ không ăn cơm, chỉ uống nước giếng. Ai, từ từ Thiên Tri Diệp gọi lại nàng. Làm gì? Trường Tôn Nguyệt nhìn người này hiện tại như vậy tinh thần, còn gọi chủ nàng làm gì? mươi 35 Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là chưa từng có hảo hảo hấp thu quá nước giếng, ta xem trả lại ngươi là nhiều cho ta lộng điểm nhi nước giếng, ta sợ ngươi tu luyện lên, đem ta khô chết, làm sao bây giờ? Thiên tri diệp chính là có chút quá sợ đã chết. Trường Tôn Nguyệt khỏe miệng run rẩy như vậy phí nhiêu thổ địa, phải biết rằng nơi này như vậy ở mức sao có thể lập tức xử lý? Bất quá trường Tôn Nguyệt vẫn là cho nó rót một chậu nước, sau đó liền cầm một cái thùng, đánh một số nước, nhắc tới kho hàng bên cạnh trong phòng. Kho hàng bên cạnh nhà ở chính là trường Tôn Nguyệt gần nhất mới chuẩn bị cho tốt, cho chính mình chuẩn bị ngủ nhà ở, bên trong cũng đơn giản, cũng liền một chiếc giường một cái bàn. Trường Tôn Nguyệt uống lên thiếu nửa số nước, đều căng đi không nổi, trực tiếp nằm đến trên giường nằm ngay đơ, không thành tưởng chính mình liền như vậy ngủ đi qua, sau đó chờ nàng tỉnh về sau, đã là một tuần về sau, nàng hiện tại thế nhưng đã tới rồi một bậc năm tầng đỉnh, cái này làm cho trường Tôn Nguyệt hưng phấn lên. Đặc biệt là nàng cảm giác một chút, Nàng hiện tại cùng thực vật chi gian cấu kết càng chặt chẽ, thậm chí đều có thể khống chế được thực vật đi lại, tuy rằng khoảng cách không xa, nhưng là luôn là một cái tiến bộ, đặc biệt nàng cảm giác được một chút, chính mình thần thức phạm vi, hiện tại nàng không sai biệt lắm, có thể cảm ứng được 5 km trong vòng tình huống. Trường Tôn Nguyệt đi tới Thiên Chi Diệp trước mặt, nàng phát hiện người này thế nhưng trường tới rồi nửa người cao, gì? Di. Tiểu Diệp Tử, ngươi không phải nói ngươi không thế nào trường cái sao? Hiện tại như thế nào trường như vậy cao? Còn nói đâu? Chạy nhanh cho ta dịch dịch địa phương, ta cảm thấy cái này địa phương thích hợp ta trưởng thành, nhưng là ngươi cái này kho hàng ảnh hưởng tới rồi ta. Thiên tri diệp buồn bực mà nói, tường dịch vì sao? Kỳ thật rất đơn giản. Trường Tôn Nguyệt chấp trước mắt, nàng hiện tại có thể chỉ huy thực vật chính mình di động. Trường Tôn Nguyệt bắt đầu cảm ứng thiên tri diệp bộ dễ, ở thiên tri diệp còn không có phản ứng lại đây thời điểm, nàng liền trực tiếp đem toàn bộ thiên tri diệp dịch ra tới, sau đó chạy đến khoảng cách kho hàng hơn 10 mét tả hữu địa phương mới làm nó chát hạ can. mới vừa một chát hạ can, thiên tri diệp thế nhưng rầm rầm mà run rẩy chính mình lá cây, sau đó khóc lên, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng ngươi muốn rút ra ta tới, làm ta phơi khô đầu. Nghe được thiên tri diệp tiếng khóc, trường tôn nguyệt có chút hết trôi nói rồi, sao có thể làm, tốt xấu ngươi cũng là có sinh mệnh. Thiên tri diệp cuối cùng là an tĩnh xuống dưới, trường tôn nguyệt quyết định về sau kiên quyết không thể chọc người này khóc, thanh âm kia thật sự quá trói tai có hay không? nàng có chút hối hận. Chính mình có phải hay không liền không nên đem thứ này lộng tiến không gian tới. Chỉ do cho chính mình tìm phiền phải A. Đúng lúc này, bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa. Trường Tôn Nguyệt chạy nhanh ra không gian, nhìn nhìn ngoài cửa là Lâm Hiểu Thiền, đem nàng thỉnh tiến vào. Người mấy ngày nay lại chạy đi đâu, đều tìm không thấy ngươi. Lâm Hiểu Thiền nhìn trường Tôn Nguyệt hỏi. Đi ra ngoài chuyển động chuyển động, dù sao chúng ta khóa cũng không gì hiếu học. Trường Tôn Nguyệt mở to mắt nói dối, không gì hiếu học, ngươi báo này hệ làm gì. Ngươi vẫn là tiểu tâm một chút, tiểu tâm quải khóa. Lâm Hiểu Thiền trắng nàng liếc mắt một cái, nếu không phải chính mình mỗi ngày cho nàng điểm danh, nàng nhật tử chỗ nào như vậy thoải mái. Đã biết, bà còn ra Trường Tôn Nguyệt lúc này đột nhiên nhớ tới chính mình mua cổ phiếu, giống như hẳn là thao tác một chút, nói động liên động. Trường Tôn Nguyệt chạy tới máy tính trước mặt đi thao túng cổ phiếu, Lâm Hiểu Thiền cũng lại đây xem náo nhiệt, đương nàng nhìn đến chính mình tài chính đã biến thành 500 vạn khi, hương phấn đến muốn hét lên. Thiên A, Nguyệt. Nguyệt. Này tiền tới quá dễ dàng một chút đi. Lâm Hiểu Thiền hiện tại cũng là tiểu phú bà một quả. Ngươi nếu ngại mau, ta có thể chậm một chút nhi tới. Trường Tôn Nguyệt nghiêm túc mà nhìn nàng. Nhưng đừng, ai cùng tiền có thù hắn à, Nguyệt Nguyệt, ngàn vạn đừng cùng ta khách khí, ta có thể có bao nhiêu mau liền nhiều mau. Lâm Hiểu Thiền hắc hắc mà cười nói. Trường Tôn Nguyệt hung hăng mà trắng nàng liếc mắt một cái, chuyện này tốt nhất tàng trong bụng, có người thứ hai biết nói, ta liền sẽ không giúp ngươi lộng. Lâm Hiểu Thiền mở miệng nói. Người cứ yên tâm đi, chính là ta mẹ ta đều sẽ không nói. mươi 36 Thực mau nghỉ đông tới rồi, một nghỉ, lạc gia tân liền liên hệ trường Tôn Nguyệt, trường Tôn Nguyệt thở dài một hơi, nàng chính là một cái lao lực mệnh, nói thật bằng vào nàng xào cổ thiên phú, nàng hoàn toàn có thể không cần muốn này phần công tác, nhưng là hiện tại nàng thượng tạc thuyền, tưởng lui xuống đi, đã không phải dễ dàng như vậy. Trường Tôn Nguyệt cùng trường Tôn Hạo chào hỏi về sau, liền trực tiếp đi kinh đô, bởi vì lao đạo đội trưởng tìm nàng có nhiệm vụ muốn làm. Có đời trước trải qua, Trường Tôn Nguyệt một người ra cửa cung cũng không có cái gì nhút nhát. Tới rồi Kinh Đô, tiếp nàng người là Vũ Văn Triệt, gì, Vũ Văn Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Trường Tôn Nguyệt cảm thấy Vũ Văn Triệt giống như có chút rất nhàn. Không tiếp ngươi, ngươi một người có thể tìm được địa phương. Vũ Văn Triệt có chút buồn bực, hắn chính là đã sớm nghe nói lạc gia tân tỉnh tiền đại kế, cũng biết cái này tiểu nha đầu bị áp bức lợi hại, không nghĩ tới kỳ nghỉ còn không có lộng tới Kinh Đô, muốn nói lên. Kinh đô bên này nhi chuyện tiền toái nhi thật sự không ít. Hẳn là không có vấn đề đi. Trường Tôn Nguyệt dơ dơ lên mi, nàng cảm thấy chính mình là không có vấn đề. Vũ Văn Triệt vỗ vô, vô nàng đầu, đi thôi, là nhà ngươi đội trưởng dặn do ta, sợ ngươi đem chính mình đánh mất. Trường Tôn Nguyệt đi môi, nàng cảm thấy đội trưởng là sợ chính mình ném về sau, hắn đến hoa càng nhiều tiền đi lộng những cái đó nghe lén nhiệm vụ đi. Cũng may những cái đó hoa quốc người đều giải quyết, bằng không chính mình nghe lén nhiệm vụ vẫn là thực nặng nghề. Vũ Văn Đại ca, nơi này nhiệm vụ rất nhiều sao. Trường Tôn Nguyệt chính là còn tính toán chơi chơi đâu, tuy rằng nói nơi này tương đối lãnh, nhưng là một chút tuyết đã có thể thú vị. Không tính quá nhiều, ngươi cũng không cần khẩn trương, không có gì quan trọng nhiệm vụ, chỉ là làm ngươi hiểu biết từng cái chúng ta cái này tổng bộ mà thôi. Vũ Văn Triệt nghĩ thầm nhưng ngàn vạn đường dọa chạy vị này, bằng không lão đạo đội trưởng chính là tính không được chính mình. Trường Tôn Nguyệt Tổng cảm thấy hắn che giấu cái gì, Bất quá bởi vì cho tới nay cùng Vũ Văn Triệt quan hệ còn tính không tồi, nàng không cảm thấy hắn sẽ lừa nàng. Bất quá nàng vẫn là có chút kỳ quái, vì cái gì không có làm trương ninh tuyết tới làm quen một chút như tổng bộ A. Các ngươi sở hiểu phương diện bất đồng, chúng ta nơi này có nàng như vậy nhi nhân tài, cho nên liền không cần nàng tới. Vũ Văn Triệt cười cười nói, cái này tiểu nha đầu nội tâm rất nhiều. Trường Tôn Nguyệt hoài nghi mà nhìn Vũ Văn Triệt, muốn nói lên nàng kỳ thật có chút hoài nghi lao đạo đội trưởng kỳ thật là một cái người tu chân. Người tu chân thần thức hẳn là so nàng cái này thực tu lợi hại nhiều, Ngươi xác định, xác định cùng với khẳng định. Vũ Văn Triệt vẫn là thực xác định điểm này nhi, tuy rằng nhà bọn họ Lao Đại là một người tu sĩ, nhưng là có chút địa phương chính là che chắn tu sĩ thần thức, phải biết rằng đạo sĩ đội trưởng cùng Lạc Gia Tân liên hệ quá thật nhiều lần, hơn nữa đã trải qua thí nghiệm, liền tính là che chắn thần thức địa phương, cái này tiểu nha đầu cũng có thể nghe được, Lao Đại đối điểm này nhi chính là thực vừa lòng. Vũ Văn Triệt chính là biết nhà mình lao đại thật nhiều địa phương yêu cầu mượn dùng một chút trường tôn nguyệt loại năng lực này, cho nên hắn cần thiết đem nàng chiêu đái hảo, làm nàng thích thượng nơi này mới được, bởi vì về sau đoạn không được sẽ làm nàng tới nơi này. Phần 14. Trường tôn nguyệt bĩu môi, kinh đô nơi này nhân tải không có một vạn cũng có tám nghìn, sao có thể đến phiên nàng đâu. Nàng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu lợi hại. Vũ Văn Triệt thực mau liền đem trường tôn nguyệt đưa đến bọn họ căn cứ. Lại nói tiếp bọn họ căn cứ vẫn là một cái đại viện nhi, Vũ Văn Triệt cũng không có làm nàng đi trước thấy nhà mình đại đội trưởng, mà là trước đem nàng lãnh tới rồi bọn họ ký túc xá khu, ngươi trong khoảng thời gian này liền ở nơi này, ngươi bên cạnh chính là nhà của ta, có việc nhi cứ việc tìm ta. Trường Tôn Nguyệt nhìn trước mắt cái này ký túc xá, ký túc xá này chính là thực xa hoa, một phòng một sảnh một bếp một vệ. Về sau đây là ngươi nhà ở, chìa khóa cho ngươi, chính mình bảo còn đi. Vũ Văn Triệt đem chìa khóa giao cho nàng. Trường Tôn Nguyệt đột nhiên cảm thấy giống như ở kinh đô nơi này cũng không tồi, ở cái này tức đất tức vàng địa phương, chính mình thế nhưng còn có như vậy một cái xa hoa địa bàn. Chương 37 Trường Tôn Nguyệt chỉ an tĩnh mà nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau đã bị lao đạo đội trưởng mang đi. Nhìn trên bục giảng lão sư, trường Tôn Nguyệt có chút vô ngữ, nhà bọn họ lao đạo đội trưởng làm nàng tới học hóa trang. Hơn nữa kế tiếp 10 ngày, nàng còn phải học trang phục phối hợp, học lễ nghi, học ngụy trang, cần thiết sao. Mặt thế gần nhất, này đó ngoạn ý nhi toàn bộ không dùng được a. Tuy rằng trường Tôn Nguyệt có ý kiến, nhưng là nàng không thể nói ra, bởi vì này đó khóa, đều chỉ có nàng một học sinh, dùng nhà bọn họ lao đạo đội trưởng nói, này đầu nhập đại giới chính là rất lớn. Bất quá trường Tôn Nguyệt thượng xong 10 ngày khóa về sau, khí chất rõ ràng bất đồng, càng quan trọng là nàng xuyên cái gì quần áo, khí chất đều như thế nào đáp. Lao đạo đội trưởng vừa lòng, này 10 vạn cuối cùng là không có bách hoa. Trường Tôn Nguyệt đau răng hợp lại chính mình mỗi ngày lão sư đều là một vạn thỉnh a vũ văn triệt nhưng thật ra vui vẻ mà nói nguyệt nguyệt đây chính là đội trưởng lần đầu tiên hạ đại tiền vốn chính là học mấy thứ này hữu dụng sao Trường tôn nguyệt không cảm thấy thế nào tuy rằng nói hiện tại nàng sẽ trang điểm sẽ ngụy trang nhưng là mấy thứ này thật sự không bằng thật thương thật đạn dùng tốt ta ngẫm lại mặt thế đáng sợ mặt thế nàng hiện tại chỉ nghĩ luyện thành một cái tay súng thiện xạ a hảo đi tuy rằng nàng thương pháp đã đủ chuẩn như thế nào không dùng được kế tiếp nhật tử ngươi là đừng nghĩ nhàn vũ văn triệt lén lút cấp trường tôn nguyệt đánh dự phòng châm, tuy rằng nói kế tiếp nhật tử hắn cũng sẽ phụ trách nguyệt nguyệt an toàn vấn đề nhưng là có một số việc vẫn là cần thiết đánh một chút dự phòng châm. bởi vì bọn họ ra lão đạo đội trưởng sử dụng người tới đó là đem người đương ý rồng man dùng a liền sợ tiểu nha đầu chịu không nổi lại nói nếu lao đạo đội trưởng quá độc gác hắn cũng sẽ đau lòng trường tôn nguyệt trong lòng bắt đầu gõ cổ học xong này đó khóa ngày hôm sau Nàng đã bị yêu cầu cùng Vũ Văn Triệt giả dạng làm tình lữ đi một nhà hàng, nhà này nhà ăn thực vật xanh vẫn là rất nhiều, hơn nữa bên trong hoàn cảnh đặc biệt mà thoải mái, cho nàng một loại thiên nhiên cảm giác, nàng cảm thấy chính mình tại đây loại hoàn cảnh hạ nếu tu luyện nói, khẳng định là làm ít công to. Chỉ tiếp, nàng hôm nay là bỏ ra nhiệm vụ, nàng nhiệm vụ chính là nghe lén trên lầu chính hướng về phía nàng cái này phòng động tĩnh. Nơi này mỗi cái phòng đều có trận pháp. Nếu dùng thần thức nói căn bản nhìn không tới cũng nghe không đến người khác đang nói chút gì đó. Vũ Văn Triệt ngồi xuống hạ, liền đối với trường Tôn Nguyệt nói, cho nên ta nói rồi, ngươi là độc nhất vô nhị. Trường Tôn Nguyệt nhìn trong phòng mấy bồn thực vật, này đó thực vật mang theo một cổ thanh hương, toàn bộ làm trong phòng có vẻ đặc biệt địa tinh trí cùng mỹ lệ, bất quá cũng đúng là này đó thực vật, làm nàng có vẻ độc nhất vô nhị, cái này địa phương tuy rằng có thể ngăn cách thần thức nhưng là có này đó thực vật nàng liền có thể mượn dùng này đó thực vật biết muốn biết hết thảy trên lầu còn không có người trường tôn Nguyệt quan sát một chút đã biết trên lầu vẫn là một cái phòng trống ân hiện tại mới 8 giờ rưỡi bọn họ 9 giờ mới bắt đầu cái này phòng là đội trưởng trường kỳ bao xuống dưới cho nên không cần sợ người khác sẽ xuống tới ta nằm trên sofa ngủ một lát trong chốc lát có việc nhi kêu ta vũ văn triệt nói xong liền trực tiếp nằm đến trên sofa ngủ đi ân Trường Tôn Nguyệt gật gật đầu, nơi này hoàn cảnh tốt như vậy, nàng khoanh chân ngồi xong, bắt đầu chậm rãi tu luyện lên, nơi này thực vật mang theo đặc thù hơi thở, đối nàng vẫn là rất có chỗ tốt. Nhìn Trường Tôn Nguyệt chuyên tâm mà tu luyện lên, Vũ Văn Triệt đôi mắt mở, hắn nhìn trước mắt xinh đẹp tiểu nữ nhân, phát hiện cái này tiểu nữ nhân tu luyện chính là cái gì, hắn thế nhưng nhìn không ra tới, này đối hắn một cái đường đường trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, thật là một cái ô nhục hay. Lại nói tiếp. Vũ Văn Triệt cùng đạo sĩ đội trưởng đều là người tu chân, đạo sĩ đội trưởng hiện tại đã là kim đan kỳ tu vi, mà Vũ Văn Triệt còn lại là trúc cơ Trung kỳ tu sĩ. Bọn họ cái này đặc thù bảo mật tổ chức tu sĩ không ít, bất quá trúc cơ kỳ trở lên cũng liền bọn họ hai người mà thôi. Chương 38, mau 9 giờ, ở trên lầu phòng có người thời điểm, trường Tôn Nguyệt mở mắt. Lúc này, trên lầu phòng Lý Chính ngồi một cái xinh đẹp nữ nhân, xem tuổi bất quá 30 tuổi, hơn nữa lớn lên phong tình vạn trùng. Thực tinh xảo một nữ nhân. Lúc này, từ ngoài cửa tiến vào một người nam nhân, người nam nhân này lớn lên cũng rất đẹp, nhưng là thân cao mới 1m5 bộ dáng. Độc Nương tử, hôm nay ngươi tới rất sớm à. Nam Tốc Đinh, nhớ kỹ ta kêu Tiết Nhị Nương, không phải cái gì độc nương tử. Tiết Nhị Nương hừ lạnh một tiếng nói, ta cũng không cái gì Nam Tốc Đinh, ta kêu Trang Lạnh. Hừ. Trang Lạnh hừ lạnh một tiếng, đem đầu vặn đến một bên nhi, trong lòng thầm nghĩ rõ ràng độc muốn chết còn không thừa nhận chính mình là độc nương tử. Rõ ràng lớn lên chỉ có 5 tấc đinh như vậy cao, còn không thừa nhận. Tiết nhị nương hừ lạnh một tiếng. liền ở trăng lạnh tính toán nhảy lên thời điểm, từ ngoài cửa đi vào tới một cái đại hòa thượng, xào cái gì. Các ngươi hai cái mỗi lần liền không thể an tĩnh một chút sao. Đầu chọc, lão đại lần này kêu chúng ta trở về có chuyện gì sao. Tiết nhị nương nhìn đến hòa thượng tiến vào, lập tức liền mở miệng hỏi nói. Cái này ta cũng không biết, tuy rằng ta vẫn luôn ở kinh đô, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì đại sự nhi đâu chọc sơ sờ, sờ đâu mình, hắn trong khoảng thời gian này liền cố ăn nhậu chơi bời, khác thật đúng là không có chú ý tới. Bọn họ ba cái khi nói chuyện, lúc này lục tục mà tiến vào một ít người, những người này vừa thấy chính là người trong giang hồ, chờ đến cuối cùng một cái tây trang cách lánh người trẻ tuổi xuất hiện khi, này nhóm người đều cùng kính mạc ơ, lao đại hảo. Người trẻ tuổi vây vây tay làm cho bọn họ đều ngồi xuống, kế tiếp những người này liền bắt đầu báo cáo chính mình sở quản sự tình có cái gì tiến triển. Trường Tôn Nguyệt nhất nhất ký lục những việc này, tay nàng đều có chút run lên. Gần nhất động đất là này đàn gia hỏa làm ra tới, đơn giản là bọn họ cảm thấy người tu chân đối bọn họ có chút không công bằng, cho nên bọn họ phát tiết một chút trong lòng bất mãn. Hồng Thủy vấn đề thế nhưng là bởi vì bọn họ mượn dùng một ít thủ đoạn đem mây đen chạy tới một chỗ mới hình thành, còn có kia cho nổ tạc sự kiện, thế nhưng là bởi vì bọn họ phái người lặng lẽ ẩn vào kho hàng bên trong thả một phen hỏa. Trong khoảng thời gian này các nơi liên tục không ngừng sụp xuống sự cố nổ mạnh sự cố thế nhưng tất cả đều là bọn họ bất tích. Nay từng cọc từng cái, những người này tuy rằng không có trực tiếp giết người, nhưng là gián tiếp chết ở bọn họ trong tay người đã có thể nhiều. Trường Tôn Nguyệt tuy rằng tức giận, nhưng là nàng vẫn là nghiêm túc mà ký lục. Mà Vũ Văn Triệt ở Trường Tôn Nguyệt bắt đầu ký lục thời điểm, cũng đã ngồi vào nàng trước mặt nhìn nàng ký lục. Những việc này làm Vũ Văn Triệt nắm tay nắm lại tùng, lỏng lại nắm. Chờ đến những người đó báo cáo xong rồi về sau, cái kia người trẻ tuổi khẽ cười nói, đại gia làm không tồi, những việc này đáng giá khen ngợi, kỳ thật hôm nay đem đại gia gọi tới, cũng thuần túy là vì khí cái kia lão đạo mà thôi, hắn vẫn luôn muốn bắt chúng ta nhược điểm, nhưng là hắn là bắt không được. Nghe nói bọn họ tổ chức dê thị gia nhập hai cô nàng, có một cái là hắc cám hệ, theo lý thuyết hẳn là xem như chúng ta tổ chức, thật không biết các ngươi bình thường là đang làm gì ăn, vì cái gì liền không có đem người kéo vào tới đâu. Một cái khác đến bây giờ ta còn không có biết rõ cái kia rốt cuộc có cái gì đặc thù bản lĩnh. Các ngươi cho ta trường điểm nhi tâm, nghĩ cách đem chuyện này điều tra ra tới, biết không? Minh Bạch. Nghe được chúng thủ hạ thanh âm, người trẻ tuổi cười, đại gia muốn nỗ lực, thế giới này sớm muộn gì có một ngày đều sẽ là chúng ta mà tu thiên hạ. Bọn họ hội nghị kết thúc, sau đó những người này ở người trẻ tuổi đi rồi về sau, liền bắt đầu phân phối nhiệm vụ, cái kia trăng lạnh cùng tiết nhị nương thế nhưng bị phái đến dê thị đi điều tra Trường Tôn Nguyệt cùng trương Ninh tuyết sự tình. Trường Tôn Nguyệt đem này đó cũng ký lục xuống dưới, sau đó đem buồn đưa cho Vũ Văn Triệt. Vũ Văn Triệt biểu tình hiện tại trở nên có chút trầm trọng, thần tiên đánh nhau, bá thánh tao ương. Trường Tôn Nguyệt thở dài một hơi, tao ương còn ở phía sau đâu, cũng không biết mặt thế có phải hay không những cái đó đám ma tu làm ra tới. chương 39 Chờ những cái đó đám ma tu đi hết về sau, đợi hai cái giờ thời gian, Trường Tôn Nguyệt cùng Vũ Văn Triệt cũng không có rời đi mà là lao đạo đội trưởng vào được. Thế nào? Có thể nghe được bọn họ nói cái gì đó sao? Lao đạo đội trưởng vừa tiến đến, liền khẩn trương mà mở miệng hỏi. Cấp! Vũ Văn Triệt cũng không có vô nghĩa, sau đó đem ký lục bổn đưa cho lao đạo đội trưởng. Lao đạo đội trưởng xem xong về sau, sắc mặt đều trở nên đỏ lên. Chuyện này, ta yêu cầu cùng Lão tổ tông bọn họ báo cáo một chút, bọn họ làm như vậy, đã vi phạm tu sĩ điều lệ. Chính là hiện tại chúng ta có thể theo chân bọn họ trở mặt sao? Vũ Văn Triệt thở dài một hơi, bọn họ hiện tại căn bản không thể trở mà ta. phải biết rằng này đó ma tu thủ hạ chính là rất nhiều, nếu làm cho bọn họ lại biến buồn thêm lệ lên, toàn bộ thế giới sẽ trở nên càng loạn. Chuyện này cần thiết đến quảng quảng, tiểu nguyệt nguyệt, ngươi gần nhất một đoạn thời gian hóa một chút trang, tốt nhất đừng làm này đó nhận ra ngươi đã đến, đến rồi, xem ra bọn họ đã chú ý tới ngươi. Lao đạo đội trưởng nhìn trường Tôn Nguyệt mở miệng nói, trường Tôn Nguyệt gật gật đầu, nàng bây giờ còn có điểm nhi quá yếu còn không nghĩ chọc này đó ma tu a triệt trong khoảng thời gian này ngươi bảo vệ tốt tiểu nguyệt nguyệt biết không đạo sĩ đội trưởng giao đái xong rồi về sau liền trực tiếp rời đi trường tôn nguyệt cùng vũ văn triệt ở một giờ về sau cũng rời đi hai người trực tiếp về tới trong ký túc xá vũ văn triệt nói cho trường tôn nguyệt nếu yêu cầu đi ra ngoài nói nhớ rõ kêu hắn trường tôn nguyệt gật đầu đồng ý nàng nhưng không nghĩ lấy chính mình mệnh mạo hiểm vào đêm về sau trường tôn nguyệt trực tiếp về tới chính mình trong không gian Nàng đều thật dài thời gian không có vào được, mới vừa tiến đến trong không gian, liền nhìn đến Thiên Tri Diệp thế nhưng trưởng thành cao tới trăm trượng đại thụ. Thiên Tri Diệp, chẳng lẽ ngươi không phải hoa? Không dài như vậy cao, như thế nào có thể tự lực cánh sinh? Thiên Tri Diệp nói xong, chỉ thấy nó thật dài một cái cảnh trực tiếp vói vào trong giếng, hấp thụ bên trong nước giếng. Phần 15. Thiên A, ngươi đừng đem ta nước giếng uống làm, ta còn trông cậy vào nó tới tăng lên ta tu vi đâu? Thật không nghĩ tới trên thế giới này thế nhưng còn có ma tu. Trường tôn nguyệt cảm giác chính mình hôm nay một ngày đã chịu kích thích thật sự rất đại. Sao có thể chỉ có ma tu? Nhân tu, thực tu, yêu tu, ma tu cái gì tu không có. Thế giới này to lớn, ngươi không biết sự tình nhiều đi. Thiên tri diệp uống đã thủy, liền mở miệng nói. Ngươi đều gặp qua. trương tôn nguyệt mở miệng hỏi. Đúng vậy. Thiên tri diệp run run trên người lá cây. Vạn năm trước kia thế giới chính là một cái tu giả thế giới, chẳng qua hiện tại thế giới này thay đổi rất nhiều mà thôi. Trường Tôn Nguyệt chấp trước mắt, xem ra thiên Chi diệp thật sự đã trải qua rất nhiều, bằng không cũng sẽ không ở đã trải qua vạn năm lúc sau biến thành một tiết cánh khô, chẳng qua hiện tại chính mình có phải hay không có chút quá rung tung nó, người này sẽ không đem chính mình nước giếng uống làm đi. Trường Tôn Nguyệt đi tới giếng nước, nàng cẩn thận mà quan sát đến, phát hiện giếng nước tuy rằng bị thiên Chi diệp uống lên rất nhiều, nhưng là nó ở chậm rãi bay lên. Cái này làm cho trường tôn nguyệt vui vẻ, này thuyết minh nước giếng vẫn là sẽ khôi phục tại chỗ. Bất quá nàng cũng nên nghĩ cách chứa được một ít, ai biết này đó nước giếng có thể hay không đột nhiên biến mất đâu. Trường tôn nguyệt ra không gian, sau đó mở ra máy tính chuẩn bị lên mạng, nàng tính toán tìm một ít chữ nước đồ vật. Mặt thế nhất thiếu đồ vật chính là thủy cùng đồ ăn. Đồ ăn nói, nàng không gian kho hàng thiệt tình không ít, có nàng chính mình dự trữ, còn có đời trước liêu tâm như điên đoạt vài thứ kia, cũng đủ nàng ăn mấy trăm năm. Chẳng qua thủy trừ bỏ một ít nước khoáng, liền không có gì đó, hơn nữa nói thật nước khoáng cũng không có nhiều ít, bởi vì liêu tâm như là thủy dị năng giả, cho nên nàng tồn nước khoáng cũng không tính quá nhiều. Trường Tôn Nguyệt thở dài một hơi, kỳ thật nàng ngay từ đầu cảm thấy chính mình có giếng nước cũng không có tưởng quá nhiều, hiện tại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu chính mình mà thế về sau có chính mình đội ngũ, không gian không có khả năng giấu đi xuống, nhưng là có không gian liền không khả năng không lấy thủy, giếng nước thủy chính là đối người đối thực vật đều có chỗ lợi. Loại này thủy mạt thế lấy ra tới sẽ gặp rắc rối, xem ra chính mình vẫn là yêu cầu tổn trữ một ít nước khoáng cùng. Bình thường thủy. chương 40. Trường Tôn Nguyệt Tưởng hành động, nhưng là lại không dám ở kinh đô nơi này hành động, phải biết rằng đạo sĩ đội trưởng cùng Vũ Văn Triệt tất cả đều là nhân tinh, chính mình tùy tiện làm điểm nhi cái gì có lẽ đều có khả năng bị bọn họ đoán được. Nghỉ ngơi một ngày, đạo sĩ đội trưởng đã trở lại, hắn đem sở hữu kinh đô đội viên đều tụ tập lên. Hắn đem chính mình nơi này hiểu biết tình huống cùng đại gia nói một lần, sau đó lại đem chính mình đem chuyện này báo đi lên về sau sự tình giảng thuật một lần. Ta hội báo chúng ta nơi này tin tức, nhưng là mặt trên nói, này đó nguyên nhân đều là gián tiếp nguyên nhân, bọn họ cũng không có cách nào. Nếu nói bọn họ phóng hỏa trái với điều lệ, nhưng là bọn họ chọn chính là buổi tối, hơn nữa chuyên môn chọn một cái không tính quá vẹn toàn kho hàng thả tiểu hỏa, nếu không phải bên trong có đại lượng hàng cấm, nơi đó cũng sẽ không phát sinh nổ mạnh. Đạo sĩ đội trưởng thở dài một hơi, những việc này là thực rõ ràng, nếu không phải hàng cấm nói, căn bản sẽ không phát sinh như vậy đại nổ mạnh. Còn có nhà lầu sụp xuống sự kiện, nếu không phải bã đầu công trình, những cái đó nhà lầu cũng sẽ không sụp xuống đạo sĩ đội trưởng càng nói càng vô lực. Nếu nói đến ai khác có sai nói, kỳ thật chúng ta chính mình sai cũng rất lớn, này đó nguy hiểm phía trước đều là đại gia làm một ít trái pháp luật sự kiện, cho nên chuyện này hy vọng đại gia đốc xúc một chút có quan hệ phương diện. Giao đãi xong hết thể liền tan họp. Trường Tôn Nguyệt đại ở phòng bên cạnh, cho nên cũng không có người chú ý tới nàng. Hơn nữa đạo sĩ đội trưởng cũng không có tính toán làm quá nhiều người biết trường Tôn Nguyệt tồn tại, bởi vì đây là hắn vũ khí bí mật. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi nói chuyện này có cái gì ý tưởng? Đạo sĩ đội trưởng mở hộp xong liền đi tìm trường Tôn Nguyệt tâm sự đi. Chuyện này tuy rằng nói không thể đoán bọn họ, nhưng là nếu không phải bọn họ cũng sẽ không ra nhiều như vậy sự kiện, không phải sao? Ta cảm thấy chuyện này căn nguyên chính là bọn họ, liền tính là bã đậu công trình. Nếu không phải bọn họ quấy rối cũng sẽ không sụp xuống, không phải sao. Trường Tôn Nguyệt vẫn là bởi vì những người này tuy rằng đã thương người danh mà cảm thấy tức giận. Nói là nói như vậy, kỳ thật căn nguyên thượng là chúng ta người tu chân thật sự không bằng ma tu nhiều a, Đúng vậy, bọn họ hiện tại giống như tại tiến hành một cái cái gì thực nghiệm, chẳng qua chuyện này không thể nào tra khởi, ta cũng không biết nên như thế nào vào tay. Đạo sĩ đội trưởng thực buồn bực. thực nghiệm. Trường Tôn Nguyệt đối chuyện này đệ bụng. Phải biết rằng đời trước tang thi sự kiện chính là nói từ cái gì phòng thí nghiệm bắt đầu. Đúng vậy, bọn họ ở dùng một ít người thường làm thử nghiệm, ta phái một dị năng giả đi thăm ra, nhưng là hắn cũng không có lại trở về. Đạo sĩ đội trưởng thở dài một hơi, hắn có chút đáng tiếc chính mình đội viên, đặc biệt là đứa bé kia vẫn là rất có tiền đồ, cứ như vậy bị chính mình đưa đến chỗ đó làm hỏng. Có thể nghĩ cách cứu trở về hắn tới sao? trương Tôn Nguyệt mở miệng hỏi. Căn bản không được, nơi đó mặt quá ẩn nấp Hơn nữa chúng ta không thể tới gần nơi đó, nơi đó 3 km phạm vi trong vòng đều là bọn họ người. Đạo sĩ đội trưởng thở dài một hơi, hắn không biết tiểu nguyệt nguyện phạm vi có thể hay không gia tăng. Chính là nàng chỉ có thể nhìn đến 1 km trong vòng phạm vi không phải sao. Đội trưởng, chúng ta đến phụ cận thử xem đi, có lẽ ta có thể hơi chút xem xa một chút nhi. Trường tôn nguyệt chớp một chút đôi mắt. Thật sự, đạo sĩ đội trưởng mắt sáng rực lên. Chúng ta ít nhất đến thử xem, không phải sao. Trường Tôn Nguyệt cảm thấy nếu có thể đem cái kia phòng thí nghiệm phá liền tốt nhất, bộ dáng này nhân loại liền không cần trải qua mà thế. Tiểu Nguyệt Nguyệt nói rất đúng, đội trưởng, ta lanh Tiểu Nguyệt Nguyệt đi một chuyến đi. Vũ Văn Triệt lúc này đi đến. Không, lần này chúng ta ba cái đi, liền tính là đã biết cái gì, muốn chạy trốn nói, cũng dễ dàng một chút. Hơn nữa hắn kiên quyết không thể làm Tiểu Nguyệt Nguyệt rơi vào đến đối phương trong tay. chương 41 Ba người dùng hai ngày thời gian chạy tới khoảng cách phòng thí nghiệm 5 km địa phương, trường Tôn Nguyệt có chút may mắn, cũng may mắn những người này đem phòng thí nghiệm kiến tới rồi có người khu vực, nếu kiến đến một mảnh không người khu, phỏng chừng bọn họ tới rồi nơi này, nhân ra cũng đã phát hiện. Nơi này là phương Nam một cái chấn nhỏ, tiêu bạch Quyết Trấn, tên rất thêm hay, nơi này người cũng thực chất phát, nhưng là nơi này người cũng không biết bọn họ ở vào một mảnh nguy hiểm nhất khu vực, phải biết rằng nếu tang Thi thật sự bùng nổ nói. Nơi này hẳn là sớm nhất bị cảm nhiễm khu vực. Bọn họ cũng không có vào ở khách sạn, mà là tới rồi một cái chung cư. Cái này chung cư là lao đạo đội trưởng rất sớm trước kia liền mua địa phương, vẫn luôn dự phòng, nhưng là lại rất thời gian dài vô dụng được với. Nơi này tương đối đơn sơ, các người hai cái thích đứng một chút, ta đi ra ngoài mua điểm nhi đồ vật. Đạo sĩ đội trưởng hiện tại đã không phải đạo sĩ trang điểm, mà là trang điểm thành một cái lao nhân bộ dáng. Trường Tôn Nguyệt hiện tại cũng đã biết nhà mình đại đội trưởng tên gọi Triệu bân. Đội trưởng, mang điểm nhi ăn trở về, đói bụng. Vũ Văn Triệt hướng về phía hắn mở miệng nói. Ân, ta đi ra ngoài chính là chuẩn bị mua ăn. Đạo sĩ đội trưởng dơ dơ lên mi, hắn vốn dĩ chính là tính toán đi ra ngoài mua ăn, nơi này khoảng cách phòng thí nghiệm thân cận quá, A Triệt cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt không có việc gì liền không cần đi ra ngoài, hắn chính là tổn thất không dậy nổi này hai viên đại tướng. Đội trưởng văn Tuế. Vũ Văn Triệt hưng phấn mà nói. Đạo sĩ đội trưởng chừng hắn một cái. Ngươi liền một cái đồ tham ăn. Nói xong, đội trưởng liền đi ra ngoài. Trường Tôn Nguyệt tắc quan sát đến nơi này bản đồ, phòng thí nghiệm khoảng cách nơi này 5 km, cái này phạm vi chính mình hẳn là có thể nhìn đến. Trường Tôn Nguyệt cũng không có dùng thần thức, bởi vì đội trưởng nói thần thức dễ dàng bị người cảm giác nói, nếu khả năng nói, vẫn là dùng thực vật đi cảm ứng. Trường Tôn Nguyệt vẫn luôn kéo dài chính mình cảm giác, không đến nửa giờ thời gian, nàng liền quét tới rồi một cái cùng loại với phòng thí nghiệm địa phương bất quá cái này địa phương thế nhưng là ở bệnh viện phía dưới vũ văn đại ca nơi đó ở bệnh viện phía dưới trường tôn nguyệt nhíu mày ân căn cứ chúng ta hiểu biết tình huống nó thật là ở bệnh viện phía dưới vũ văn triệt đối cái này tình huống cũng rất không vừa lòng như vậy một cái chấn nhỏ phòng thí nghiệm thế nhưng ở bệnh viện phía dưới chẳng lẽ cảnh sát liền không có một chút phát hiện sao nếu không phải bọn họ che giấu quá sâu đó chính là bọn họ đã cùng nơi này phía chính phủ câu nhức lên Vũ Văn Triệt cảm giác là mặt sau, những cái đó ma tu đã đem nơi này quan viên cấp bắt lấy. Ta xem một chút tình huống bên trong thế nào, cũng không biết bên trong có hay không thực vật. Trường Tôn Nguyệt nhíu nhíu mày nói, ngầm phòng thí nghiệm, thực vật hẳn là không nhiều lắm đi. Những cái đó ma tu không có khả năng không bỏ thực vật, tựa như chúng ta mấy ngày hôm trước ở kia ra khách sạn nhìn thấy thực vật. Những cái đó thực vật đối không khí điều tiết rất có hiệu quả, nếu bọn họ thật sự bắt người thể làm thực nghiệm nói, như vậy bọn họ nơi đó thực vật hẳn là rất nhiều bởi vì bên trong không khí khẳng định không thế nào tốt vũ văn triệt thực khẳng định mà nói trường tôn nguyệt thực mau liền nghiệm chứng vũ văn triệt cách nói nhi cái kia phòng thí nghiệm thực vật quá nhiều nhưng là tình huống bên trong cũng có chút nhi quá thảm thiết trường tôn nguyệt biểu tình nhẫn châm xuống dưới vũ văn đại ca nơi đó mặt tình huống không tính quá hảo nói như thế nào vũ văn triệt mở miệng hỏi ta thấy được cùng loại với tang thi đồ vật trường tôn nguyệt nói xong liền đem chính mình cảm giác đều thu trở về bọn họ thật sự quá ngon độc Trực tiếp bắt người làm thực nghiệm không nói, thậm chí còn đem người làm cho tàn khuyết không được đầy đủ. Hơn nữa ở này đó thực nghiệm người bên trong, nàng cảm giác được vài đạo cùng loại với tu sĩ hơi thở. Mà làm nàng nhắc khiếp sợ chính là, nàng lại là như vậy đã sớm lại cùng những cái đó tang thi gặp mặt, nàng không nghĩ thấy a. Vài thứ kia thật sự thật ghê tởm. Chương 42 Nhìn đến trường tôn nguyệt sắc mặt không tốt lắm, Vũ Văn Triệt lập tức liền khẩn trương hỏi, nguyệt nguyệt, ngươi không có việc gì đi. Sắc mặt như vậy không tốt. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút, lại xem tình huống bên trong đi, đừng mệt chính mình. Liên tính là nơi đó mặt có cùng loại với tang thi đồ vật, ngươi cũng không cần lo lắng, chuyện này có ta cùng đội trưởng đâu. Trường Tôn Nguyệt gật gật đầu, ta chỉ là cảm thấy bọn họ quá tàn nhẫn, hơn nữa ta phát hiện bên trong bị trở thành thực nghiệm người bên trong, còn có vài đạo cùng loại với tu sĩ hơi thở. Cái gì? Vũ Văn triệt sắc mặt tức khắc không hảo, lấy tu sĩ tới làm thực nghiệm, lần này liên minh hẳn là sẽ không cự tuyệt rút bọn hắn vội đi ta dám khẳng định là tu sĩ, hơn nữa tuyệt đối không phải ma tu, chẳng qua không biết là tu gì đó mà thôi. Trường Tôn Nguyệt câu mày nói, nàng hiện tại không nghĩ lại nhìn, hoàn cảnh nơi đây quá làm người ghê tởm, nếu thật sự yêu cầu lại xem, vẫn là chờ nàng chuẩn bị tâm lý hảo lại xem đi. Lúc này, đạo sĩ đội trưởng đã trở lại, hắn mang theo không ít ăn ngon, nhưng là trường Tôn Nguyệt lại là một chút ăn uống cũng đã không có. Tiểu Nguyệt Nguyệt đây là làm sao vậy? Nhìn đến trường Tôn Nguyệt không muốn ăn cơm, Sắc mặt lại tái nhuận bộ dáng, đạo sĩ đội trưởng khẩn trương hỏi. Phân 16 Nguyệt Nguyệt vừa rồi quan sát một chút cái kia phòng thí nghiệm, đem nàng ghê tởm tới rồi. Vũ Văn Triệt nhíu nhíu mày nói. Tiểu Nguyệt Nguyệt thật sự có thể nhìn đến phòng thí nghiệm bên trong tình huống. Đạo sĩ đội trưởng hưng phấn, bọn họ rốt cuộc có thể nhìn đến bên trong tình huống. Đội trưởng, tình huống có chút không tốt, bọn họ giống như cũng đem tu sĩ mang đi làm thực nghiệm. Vũ Văn Triệt cau mày nói. Cái gì? chuyện này ta cần thiết hội báo một chút nếu bọn họ thật sự không hỗ trợ nói mất đi người nhiều đường trách chúng ta đã không có nhắc nhở cho bọn họ đạo sĩ đội trưởng nói xong liền phát đi rồi một cái ngọc giản trường tôn nguyệt nhưng thật ra đối hắn truyền lại tin tức phương thức thực cảm thấy hứng thú bất quá hiện tại không phải hỏi thời điểm hơn nữa liền tính là đội trưởng nói cho chính mình chính mình cũng không nhất định có thể học xong chính mình chính là thực tu cũng không biết về sau có thể hay không chuyển thành tu chân trường tôn nguyệt miên man suy nghĩ thời điểm Đạo sĩ đội trưởng đã thu được đối phương hồi âm, nhìn đến đối phương nói muốn phái hai người lại đây điều tra thời điểm. Đạo sĩ đội trưởng vui vẻ, nếu liên minh phái người nói, ít nhất không được phái hai cái kim đăng kỳ tu sĩ tới. Bộ dáng này chính mình đã có thể có giúp đỡ. Tiểu Nguyệt Nguyệt, có thể hay không đem phòng thí nghiệm bên trong bản đồ họa ra tới? Đạo sĩ đội trưởng mở miệng hỏi. Có thể. Trường Tôn Nguyệt còn không có ứng xong thời điểm. Vũ Văn Triệt liền ngăn cản. Đội trưởng, làm Nguyệt Nguyệt nghỉ ngơi nghỉ ngơi lại lộng đi bằng không cơm chiều nàng đều ăn không vô nữa. Đạo sĩ đội trưởng vừa thấy Vũ Văn Triệt dáng vẻ khẩn trương, chỉ có thể ứng hạ, người này nếu thích nhân ra cũng không chịu nói, này không phải chờ nhân ra bị người truy đi sao. Trường Tôn Nguyệt hướng về phía Vũ Văn Triệt lộ ra một cái mỉm cười, cảm ơn Vũ Văn đại ca, kỳ thật nơi đó cấu tạo, ta không sai biệt lắm nhớ kỹ, vẽ không cần xem kia hiện trường tình huống. Nói xong lời nói về sau, trường Tôn Nguyệt liền bắt đầu họa khởi cái kia phòng thí nghiệm cấu tạo đồ bao gồm toàn bộ phòng thí nghiệm môn là chiều chỗ nào khai. Chờ Trường Tôn Nguyệt hòa xong, đạo sĩ đội trưởng vui vẻ, "Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi thật là ta may mắn tình a." Muốn nói lên, chuyện này hắn lăn lộn thật lâu, căn bản không có một cái biện pháp giải quyết, hiện tại Nguyệt Nguyệt gần nhất, sự tình lập tức liền chuyển biến, sự tình hẳn là thực mau là có thể giải quyết. Có này chương đồ, kia chuyện hẳn là có thể giải quyết. Vũ Văn Triệt cũng quét vài lần đồ, hắn cũng thực hưng phấn. Trường Tôn Nguyệt sắc mặt lại là khó coi. Giống bọn họ lực lượng như vậy cường đại, như vậy loại này phòng thí nghiệm hẳn là không ngừng này một cái đi. Muốn nói lên, lúc ấy tang thi bùng nổ, chính là toàn thế giới tính chất, cho nên này phòng thí nghiệm tuyệt đối không ngừng có này một cái. Chương 43 Không ngừng một cái đạo sĩ đội trưởng nghĩ đến này khả năng tính, mặt đều tái rồi, muốn nói lên, liền như vậy một cái phòng thí nghiệm đều làm không xong, nếu lại đến mấy cái nói, phòng trừng đem hắn mạng già đều phải lăn lộn xong rồi. Chỉ mong loại này phòng thí nghiệm chỉ có một. Vũ Văn Triệt biểu môi nói, Trường Tôn Nguyệt biểu môi, nàng hiện tại còn không thể nói cho bọn họ vài năm sau phát sinh sự tình, chờ chính mình một tốt nghiệp, thời gian liền dư lại không nhiều lắm. Hy vọng như thế là, đạo sĩ đội trưởng đột nhiên cảm thấy loại này hy vọng là xa vời, rốt cuộc ma tu nhiều như vậy, cái này phòng thí nghiệm khi ma tu mới có mấy cái, hơn nữa làm thực nghiệm thất có khi căn bản không cần ma tu, lại nói hiện tại những cái đó phàm nhân, chỉ cần có tiền bọn họ cái gì đều làm. Hy vọng xa vời A trưởng Tôn Nguyệt trong lòng nói một câu. Ngày hôm sau giữa trưa thời điểm, tu chân liên minh phái tới hai cái tu sĩ tới rồi, này hai cái tu sĩ đều là kim đan kỳ tu sĩ. Hai vị này kim đan kỳ tu sĩ thoạt nhìn đều là trung niên nhân bộ dáng, bất quá trưởng Tôn Nguyệt biết hai người kia nói không chừng đều đã hơn một trăm tuổi hoặc là mấy trăm tuổi. Đạo sĩ đội trưởng đem nơi này sự tình giảng thuật một lần, sau đó chỉ nói hắn phái người nhập cư trái phép đi vào giải tình huống. Mới đem nơi đó tình huống thăm dò rõ ràng. Bất quá tới hai cái kim đàn kỳ tu sĩ thực rõ ràng trước kia cùng đạo sĩ đội trưởng đánh quá giao tế, thực rõ ràng không tin hắn nói. Có thể hay không đem nơi đó mặt tu sĩ diện mạo họa ra tới, muốn nói lên tu chân giới thật sự có mấy khởi mất tích sự kiện. Trong đó một cái kim đàn kỳ tu sĩ mở miệng hỏi. Trường Tôn Nguyệt lúc này đã bắt đầu dùng bút câu họa ra mấy cái giống như tu sĩ người bức họa. Chờ nàng câu ra tới về sau. Cái kia hỏi chuyện kim đàn kỳ tu sĩ sắc mặt tức khắc thay đổi, người quả nhiên là bị bọn họ bắt đi, ta yêu cầu cấp này mấy cái hài tử cha mẹ gửi tin tức. Thật là kia mấy cái ra hỏa. Một cái khác kim đàn tu sĩ mở miệng hỏi. Ngươi nhìn xem đi. Hai người sắc mặt đều ngưng trọng, bọn họ đem ngọc giản cũng phát đi qua. Lão đạo, ngươi lần này cao hứng, lần này phỏng trừng có Nguyên Anh kỳ giúp đỡ. Nguyên Anh kỳ giúp đỡ. Đạo sĩ đội trưởng mắt sáng rực lên nhưng là hắn biết chuyện này xử lý lên phòng trừng cũng khó giải quyết. Ân, nơi này có hai cái là một vị nguyên anh tu sĩ gia hài tử, gia còn có con, thực sủng cái loại này. Nói chuyện kim đan tu sĩ biểu môi, nếu bọn họ bắt cóc hài tử khác còn có khả năng dẫn không dậy nổi bọn họ chú ý tới. Liên ở bọn họ khi nói chuyện, thực mau, liền có một cổ uy áp tới rồi bọn họ trước mặt. Gặp qua tiền bối, vài người cảm giác được uy áp, lập tức liền cung kính mà nói. Lúc này, Từ bên ngoài đi vào tới một cái người trẻ tuổi, người thanh niên này lớn lên thật xinh đẹp, có thể nói xinh đẹp đến có chút không giống như là nam nhân. Các ngươi gặp qua A Diệp. Mỹ Nam tử nhìn đạo sĩ đội trưởng hỏi. Tiên bối, này đó tu sĩ bức họa ở chỗ này. Kim Đan tu sĩ chạy nhanh đem bức họa đẩy tới. Không sai nhi, cái này chính là A Diệp, này hai cái là mạnh gia hải tử. Mỹ Nam tử nhìn về phía Kim Đan kỳ tu sĩ, ai họa? Ở đâu nhìn đến bọn họ? Tiên bối. Bọn họ hiện tại đã bị nhốt ở chấn nhỏ này bệnh viện phía dưới phòng thí nghiệm. Đạo sĩ đội trưởng mở miệng nói, đây là cùng phía chính phủ có quan hệ. Mỹ nam tử đôi mắt híp lại một chút. Đạo sĩ đội trưởng chạy nhanh giải thích nói, tiền bối, bệnh viện phía dưới phòng thí nghiệm là ma tu không chế được. Mỹ nam tử lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, như vậy mấu chốt địa phương, nơi này phía chính phủ có thể không biết. Tiền bối, đây là phòng thí nghiệm bản vẽ mặt phẳng. Đạo sĩ đội trưởng cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ là ngoan ngoãn mà đem bản vẽ mặt phẳng đưa cho Mỹ Nam Tử. Ai họa? Mỹ Nam Tử nhìn về phía đạo sĩ đội trưởng. Ta họa. Trường Tôn Nguyệt biết đội trưởng tưởng bảo hộ chính mình, nhưng là nàng không nghĩ làm đội trưởng bị quản chế. Người nam nhân này tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng là nàng chỉ là một cái tép rượu, cũng sẽ không hại đến bọn họ. mươi 44. Mỹ Nam Tử từ trên xuống dưới đánh giá nàng, nơi đó ngăn cách thần thức, ngươi là thấy thế nào đến? Ta dị năng là cùng thực vật cấu kết là thông qua thực vật nhìn đến. Trường Tôn Nguyệt nói không khẩn trương là giả, đời trước căn bản không biết thế giới này còn có như vậy tồn tại, đời này chính mình kỳ thật cũng coi như là tiểu tu sĩ một quả, trước mắt vị này chính là Nguyên Anh Đại Năng A, trước mắt công phu liền từ rất xa địa phương lại đây, loại này bản lĩnh quá làm người kích động. Nga, ngươi có thể nhìn đến bọn họ hiện tại địa phương nào sao? Mỹ Nam Tử đi tới trường Tôn Nguyệt trước mặt. Vũ Văn Triệt tưởng tiến lên đây, lại bị đạo sĩ đội trưởng ngăn cản. Vị tiền bối này cũng không muốn thương tổn trường Tôn Nguyệt, nếu bọn họ dựa đến quá trước, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Trường Tôn Nguyệt thực mau liền nhìn qua đi, bọn họ bị nhốt ở một cái căn nhà nhỏ. Trường Tôn Nguyệt lấy ra bản vẽ mặt phản tới, chỉ ra kia gian căn nhà nhỏ vị trí. Mỹ Nam Tử mở miệng nói, ngươi cùng ta đi một chuyến. Nói xong một phen nhắc tới trường Tôn Nguyệt, trực tiếp chạy lấy người. Trường Tôn Nguyệt lúc này mới cảm thấy chính mình như thế nào liền như vậy nhỏ sinh đâu. muội thế nhưng bị hình người đề tiểu cầu giống nhau. Một phen nhắc tới tới, đời trước chính mình cũng không có loại này trải qua. a. Vũ Văn Triệt muốn ngăn một chút, nhưng là hắn ở nguyên anh đại năng trước mặt quá nhỏ bé, nhìn trường tôn Nguyệt bị quý mang đi, hắn vội vàng mà nói, đội trưởng, làm sao bây giờ? Nguyệt Nguyệt bị hắn mang đi. Tiền bối sẽ không thương tổn Nguyệt Nguyệt. Đạo sĩ đội trưởng thực buồn bực, bất quá ít nhất hắn không thể làm tiểu Nguyệt Nguyệt đơn độc đối mặt mà cái ra hỏa. Đi, chúng ta đuổi kịp. Hảo. Một hàng bốn người theo sát ở Mỹ Nam tử mặt sau. Cũng hướng tới phòng thí nghiệm phương hướng đi. Tới rồi bệnh viện trước mặt, Mỹ Nam Tử mới buông trường Tôn Nguyệt tới. Lúc này, đạo sĩ đội trưởng bọn họ cũng lại đây. Trường Tôn Nguyệt chạy nhanh bổ nhào vào đội trưởng nhà mình phía sau. Nàng lần đầu tiên như vậy mất mặt, thật là mất mặt ném về đến nhà. Nguyệt Nguyệt, ngươi không có việc gì đi. Vũ Văn triệt khẩn trước hỏi. Không có việc gì. Trường Tôn Nguyệt lắc lắc đầu. Mỹ Nam Tử hướng tới cái kia ngầm thông đạo nhập khẩu đi đến, muốn nói lên. Cái này phòng thí nghiệm là dưới mặt đất bãi đỗ xe phía dưới, cho nên trong tình huống bình thường căn bản sẽ không dễ dàng bị người phát hiện. Đội kịp. Đạo sĩ đội trưởng lập tức liền theo sát ở sau đó, có vị này đại năng ở, như thế nào cũng sẽ không làm cho bọn họ bị thương đi. Đoàn người theo sát sau đó, ở bọn họ đi vào ngầm bãi đỗ xe thời điểm, liền phát hiện cái này bãi đỗ xe có mấy cái tiểu ma tu đang ở lén lút nhìn bọn hắn chằm chằm. Chỉ thấy Mỹ nam tử duỗi tay một chảo. Vốn di cách bọn họ rất xa vài người đều bị hắn bắt được trước mặt. Tiền bối tha mạng. Bọn người kia một bị trộm tới, liền biết là đại nhân vật tới, bọn họ đại khí cũng không dám xuyến vài cái nhi, kinh hồn táng đảm mà nhìn trước mắt vị đại nhân vật này như thế nào xử lý bọn họ. Các người nơi này có ai đóng giữ? Mỹ Nam Tử mở miệng hỏi. Khương Huy tiền bối. Trong đó một cái mở miệng trả lời nói. Nga. Là hắn. Hử. Mỹ Nam Tử hừ lạnh một tay, hắn vung tay lên. Những người này lập tức càng trực tiếp kẽ xỉu ở một bên nhi. Đoàn người tiếp tục về phía trước đi tới, chờ bọn họ tới rồi nhập khẩu địa phương, liền phát hiện ngăn cách thần thức trận pháp. Bất quá cũng may cái này trận pháp chỉ là ngăn cách thần thức, cũng không thể ngăn cách người. Đoàn người vừa đi đến nơi này, bọn họ thần thức đều có thể nhìn đến tình huống bên trong. Mà đồng thời, bọn họ cũng bị bên trong người chú ý tới. Thực mau liền có một đội bảo an bộ dáng người chặn đứng bọn họ đường đi. Các ngươi là người nào? Như thế nào chạy đến nơi đây mà tới? Dẫn đầu người mở miệng hỏi. Lại đây tìm phiền thoái người. Mỹ Nam tử vung tay lên, này một đội người lại bay đi. Vũ Văn Triệt lén lút cùng trường Tôn Nguyệt nói, này một đội tất cả đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Cùng ngươi giống nhau. Trường Tôn Nguyệt chớp trước mắt, nàng đại khái có thể cảm giác được Vũ Văn Triệt tu vi. Phần 17 Vũ Văn Triệt tuy rằng thực buồn bực, nhưng là hắn vẫn là gật gật đầu, muốn nói lên, cái này địa phương chính hắn căn bản không dám tới. Quang này một đội bảo an liền đem hắn diệt thành cha. chương 45 Trường Tôn Nguyệt cũng cân nhắc một chút, nếu nơi này thực vật nhiều nói, nàng phỏng chừng còn có thể đối mặt một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng là như vậy một đội, nàng cũng chỉ có bị giết thành cha nhi phần. Bất quá, vừa rồi vị kia Mỹ Nam tử tiền bối vây vây tay liền bay đi một đống, thật đúng là rất xoái. Trường Tôn Nguyệt hiện tại có chút phạm hoa si, phải biết rằng phía trước vị kia tuy rằng không biết bao lớn rồi, nhưng là xoái rất cha nhi. Hơn nữa tu vi lại như vậy cao, nếu không đáng hoa si liền kỳ quái. Lối vào là một cái thật dài thông đạo, đoàn người đi vào, còn không có đi ra thông đạo thời điểm, đã bị ngăn chặn. Lam Hạo Thần, ai làm ngươi đến ta nơi này quái rối Đối diện đi đầu người lớn lên cũng rất xoái, bất quá tóc lại là màu xanh lục. Khương Huy, nếu ngươi không bắt đi A Diệp, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Trường Tôn Nguyệt ở bên cạnh tiếp tục phát ra hoa si, nguyên lai vị này Mỹ Nam tử tiền bối kêu Lam Hạo Thần, tên cũng hảo hảo nghe A. Người lớn lên còn như vậy soái thật là thiên lý bất dung A. A Diệp, ta không biết ngươi nói chính là cái gì. Khương Huy nhíu mày, chẳng lẽ lần này bọn họ bắt không nên chảo người. Lam Hạo Thần trực tiếp đem chính mình trong tay A Diệp bức họa ném cho Khương Huy. Khương Huy cũng không biết A Diệp bị bắt, nhưng là hắn thuộc hạ lại là gặp qua người này. Khương Huy vừa thấy liền biết việc này phỏng chừng là hắn một chúng thuộc hạ nháo ra tới, A Tứ, là các ngươi đem người cấp bắt. Đại nhân, chúng ta chẳng qua là ngẫu nhiên gặp được là bọn họ trước tìm chúng ta phiền thoái A tứ nhỏ giọng mà nói thầm nếu sớm biết rằng kia mấy tiểu tử kia sẽ đưa tới nguyên anh kỳ tu xin si nói hắn nói cái gì cũng sẽ không làm người chảo trở về đang lúc Hương Huy muốn nói gì thời điểm trường tôn nguyệt bọn họ phía sau lại tới nữa hai người đây là một đôi phu thê đôi vợ chồng này lớn lên đều thật xinh đẹp trong đó nữ nhân kia nói như thế nào đem nhà ta hải tử đều bắt được phòng thí nghiệm còn nói nhà ta hải tử trước tìm các ngươi phiền thoái Khương Huy Không phải ta nói ngươi, ngươi tìm thuộc hạ, nên tìm trường mắt. Nói chuyện chính là vừa tới nam nhân, hắn trực tiếp dỗi ra tay trực tiếp đem A tứ lộng tới hắn trước mặt, sau đó bóp chặt A tứ cổ, trực tiếp đem A tứ biến thành cho tàn. Khương Huy ánh mắt lóe một chút, ba cái nguyên anh kỳ tu sĩ, hắn không thể trêu vào A, các ngươi hải tử liền ở bên trong, các ngươi chính mình đi tìm đi, ta liền không đổi. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy. Trường Tôn Nguyệt biết người này khẳng định là thuấn di đi rồi nàng nhìn những người này sắp chảy nước miếng khi nào nàng cũng lợi hại như vậy thì tốt rồi nhìn khương huy chạy kia ba vị nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không có truy lam hạo thần nhìn đôi vợ chồng này nói lâm đạo hữu nghiêm đạo hữu hảo lam đạo hữu hảo nghiêm đạo hữu các ngươi hài tử bị bắt lam hạo thần trong tay chính là có một chồng bức họa cũng không biết vị nào là đôi vợ chồng này hài tử nhà ta hai đứa nhỏ đều bị bắt trả lời chính là vị kia nam tu xem ra hắn là họ nghiêm Thấy bọn họ ba cái đều là nhận thức, Trường Tôn Nguyệt nuốt ở phía sau mặt không lên tiếng, đối mặt này đó đại nhân vật, ít nói lời nói, nhiều nghe, chẳng lẽ sớm một chút nhi đưa bọn họ đi, mới là thượng sách. Lúc này, đạo sĩ đội trưởng Triệu Vân đã cùng mặt khác hai vị kim đan tu sĩ đi vào, Vũ Văn Triệt tưởng kéo lên Trường Tôn Nguyệt theo vào đi, lại bị Lam Hạo Thần ngăn cản, ngươi đi vào, nàng liền không cần đi vào. Trường Tôn Nguyệt cảm thấy vị này làm Tiền Bối có thể là cảm thấy chính mình quá cười bắp. Vũ Văn Triệt chỉ có thể một người đi theo kia ba vị đi vào. Di, cái này tiểu nha đầu tu chính là cái gì? Vị kia nữ tu lâm đạo hưu lúc này tò mò mà nhìn về phía trường Tôn Nguyệt. Lâm tiền bối, ta không có tu luyện, chẳng qua có dị năng mà thôi. Trường Tôn Nguyệt xả một chút khỏe miệng, kia gì nhưng ngàn vạn đừng với nàng cảm thấy hứng thú, nàng có chút hơi sợ a. Chương 46 Lúc này, Lam Hạo Thần cùng nghiêm đạo hưu cũng nhìn về phía trường Tôn Nguyệt, nói thật bọn họ đều nhìn không ra tới trưởng Tôn Nguyệt tu luyện chính là cái gì. Là dị năng sao? Lam Hạo Thần có chút hoài nghi mà nói một câu, không biết vì cái gì hắn cảm thấy cái này nữ hài nhi trên người kia cổ tươi mát cảm giác, làm hắn cảm thấy thực thoải mái. Cảm giác có chút không giống a. Lâm Đạo hữu hoài nghi mà nói, nàng chính là lôi kéo trưởng Tôn Nguyệt nhìn nửa ngày, thật đúng là không có nhìn ra cái gì tới. Trưởng Tôn Nguyệt có chút kinh hồn táng đảm a, này ba vị tiền bối sẽ không nhìn ra cái gì đến đây đi. Chính mình là thực tu, có tính không là yêu tu một loại đâu. Bọn họ sẽ không đem chính mình đương yêu giết đi. Đang ở này ba người dùng hoài nghi ánh mắt nhìn trường tôn nguyệt khi, từ bên trong lao tới một đám không lớn không nhỏ hải tử, có một đôi tiểu tử trực tiếp hướng về phía kia đối phu thê đi, ba ba, mụ mụ, các ngươi như thế nào tới. Lâm đạo hưu cùng nghiêm đạo hưu chạy nhanh đem hai cái tiểu tử kéo đến bọn họ trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá, nhìn xem hải tử có hay không cái gì tổn thương có một cái cộc lốc tiểu tử tác hướng về phía lam hạo thần đi sư phụ sư phụ ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta lam hạo thần quét kia tiểu tử liếc mắt một cái sau đó mở miệng nói a diệp biết sai rồi sao sư phụ thực xin lỗi lần sau ta cũng không dám nữa nơi nơi chạy loạn nói xong câu đó a diệp nhìn về phía bên cạnh trường tôn nguyện sư phụ cái này mội mội là ai nàng là thế tục người trong lam hạo thần giơ giơ lên mi Hắn không thích chính mình đồ đệ chú ý tới cái này nữ hải tử. Sư phụ, trên người nàng nổi vị thật thơm nghe. A Diệp cười ngây ngô nói. Trường tôn nguyệt mặt tâm trầm, ni muội, chính mình đã tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm, như thế nào vẫn là bị người chú ý tới. A Diệp vừa nói lời nói, bên kia nhi hai huynh đệ lập tức liền thấu lại đây, thật sự ai, nàng trên người thật sự rất dễ nghe. Lúc này, tiêu đối.